Nay phượng diều đại trưởng công chúa mang theo bọn nhỏ đếm kỹ chiến vương quá vãng, mà kia đầu tên này cực nhất thời chiến thần vương ra, lại tựa phát điên ở trên phố chạy như điên, phong trì điện giật tốc độ, từ trên đường cái chạy quá, còn hảo đã là cơm trưa thời gian này trên đường người đi đường cũng không nhiều lắm, mới không làm sợ người khác. Vương phủ trong viện lão nhiếp chính vương đang ở hứng thú bừng bừng nhìn bảo nhi đánh quyền, tiểu gia hỏa nắm tay võ huy vũ sinh phòng. Nhất chiêu nhất thức đều tình chuẩn đúng chỗ, Lão nhiếp chính vương loát dâu ở một bên xem đến thập phần tâm an ủi, còn liên tiếp gật đầu. Đứa nhỏ này bị Cẩm Nhi cùng tiểu mục giáo thập phần hảo, không chỉ có ngoan ngoan hiểu chuyện, còn thập phần thông minh, mấy ngày trước đây bị tập kích việc, Cẩm Nhi từng đã nói với hắn nói bảo Nhi chỉ đương ngày ấy là làm ác mộng, làm người trong phủ đừng ở hài tử trước mặt nói, sợ cho hắn lưu lại bóng ma chính là này hai ngày hắn tiểu tâm quan sát vẫn là phát hiện đứa nhỏ này bất đồng tới đứa nhỏ này ở tập võ phương diện so dĩ vãng càng thêm tích cực thậm chí có thể nói là gần như điên cuồng chấp nhất trước kia còn luôn là cuốn lấy cẩm nhi làm lũng hiện tại không chỉ có cẩm nhi đi ra ngoài sẽ không muốn đi theo ngược lại thường xuyên thừa dịp cẩm nhi không ở khi càng thêm chăm chỉ tập võ tuy nói hắn không phản đối hải tử có tiến tới tâm nhưng vẫn là muốn cẩn thận dẫn đường cho thỏa đáng Nhất định tiểu hài tử tâm tính không xong, có khả năng một không cẩn thận liền đi rồi vai lộ, nếu đứa nhỏ này muốn tập võ như vậy tự hắn tự mình tới giáo đi. Nhìn bảo nhi đánh xong một bộ quyền, lại cho hắn chỉ ra trong đó không đủ chỗ, nhìn tiểu ra hỏa vẻ mặt mê mang bộ dáng, lao nhiếp chính vương làm hắn đứng ở một bên, bảo nhi, xem trọng. Lao nhiếp chính vương kéo ra giá thức vừa định cấp bảo nhi diện thức một lần, lại nghe đến môn môn một trận rối loạn. Phang, phang hai tiếng vang lớn, hai cái thủ vị bộ dáng người bị ném tiến vào. Vương phủ ám vệ vừa định ngăn lại này dám can đảm tự tiện xông vào nhếp chính vương phủ lớn mật cùng đồ, lại thấy nhà mình chủ tử đánh tay thức làm cho bọn họ lui ra, tuy có không cam lòng nhưng chủ tử chi mệnh không dám không từ, chúng ám vệ cũng chỉ hào lui về chỗ cũ tĩnh xem này biến. Nếu là một khi người này mưu toan đối chủ tử bất kính, tự nhiên cũng có thể trước tiên ra tới hội chủ. Thủ vệ nhìn đến chủ tử lực mã quỳ xuống đất thỉnh tội, vương ra thứ tội, thuộc hạ không có thể ngăn lại. Không ngại, đi xuống đi. Nhếp chính vương phất tay đánh gãy thủ vệ nói, làm cho bọn họ đi xuống. Bảo Nhi trận to mắt nhấp nháy nhấp nháy nhìn thở hồn hển như ngưu chiến vương, vì cái gì sẽ ở trên người hắn cảm giác được tiểu mục cha hương vị đâu. Tiểu ra hỏa thật cẩn thận tiến lên nắm hắn tay, ra ra, ngươi có việc tìm Bảo Nhi ra ra nhóm, qua bên kia ngồi xuống nói đi. Chiến vương ra nhìn dám lên trước rắt hắn tay nhóc con, tâm tình không thể hiểu được bình tĩnh không ít, có lẽ là bởi vì nhìn đến hắn liền nhớ tới nhà mình tôn nhi đi, tùy y hắn nắm nốc nốc đi hướng trong viện duy nhất bàn đá trước ngồi xuống. Bảo nhi nho nhỏ thân mình bò lên trên một khắc chỉ ghế đá, cẩn thận xách lên trên bàn ấm nước, cầm lấy một con sạch sẽ cái ly vì hắn đảo thượng một chén nước, đẩy đến hắn trong tầm tay, tiểu nhân nhi mới lại bò hạ ghế đá, cười chiều nhiếp chính vương với tay, ra ra. Vị này ra ra là tìm ngươi Nga, ngươi bất quá tới sao? Tiểu tử này rất ít có thể chủ động thân cận người, lần này lại là đem lão nhiếp chính vương kinh tới rồi, mới đã quên phản ứng. Phất tay háo hướng tới bàn đá biên một già một trẻ đi đến, đi lên một tay đem bảo nhi ôm vào trong lòng ngực, chính mình ngồi ở ghế đá thượng, làm tiểu gia hỏa này liền ngồi ở chính mình trong lòng ngực. Lúc này chiến vương đã bình tĩnh xuống dưới, ngắm lại chính mình vừa mới đã làm sự, không cấm một trận hổ thẹn chính mình đều là làm ra ra người, như thế nào sẽ làm ra như vậy ấu trĩ sự tới, liền cường sấm nhiếp chính vương phụ sự đều làm. Lúc ấy cũng là đầu góc phát hồn, nhìn đến cửa ngăn đón chính mình không cho tiến thủ vệ, căn bản là không tưởng nhiều như vậy, trực tiếp ra tay liền cấp ném đi ra ngoài. Nhiếp chính vương xem hắn kia trầm tư bộ dáng cũng biết hắn là phát song điên rồi, liền cũng không đi quấy giày hắn tỉnh lại, chỉ là chỉ vào hắn đối bảo nhi nói, người này, Bảo Nhi không cần kêu ra ra, hẳn là kêu thúc thúc. Hắn là ra ra văn bối, Bảo Nhi mẹ ruột biểu ca, Bảo Nhi kêu biểu cứu là được. Tiểu ra hỏa lược 1.4, làm như ở chậm rãi đổi này bối phận gian lo dịp quan hệ, nghị thông suốt Bảo Nhi, giòn sinh kêu một tiếng, biểu cứu. Bảo Nhi này một tiếng biểu cứu đến là đem chiến vương từ tự mình tỉnh lại chung kéo ra tới, ngượng ngùng gật gật đầu, nhìn nhếp chính vương kêu cùng nhau, dựa. hừ con biết ta là ngươi dưỡng đâu, đều nhiều ít năm chưa đi đến quá ta này vương phủ môn, hiện tại đến hảo, trực tiếp đánh vào cửa. nhiếp chính vương một tiếng hừ lệnh, đều là sợ tới mức vị này ngày xưa chiến thần toàn thân một run run, loại cảm giác này nhiều năm chưa từng xuất hiện quá, nhưng thân thể lại bản năng chi nhớ, bởi vì khi còn nhỏ nhiếp chính vương cũng là thập phần yêu thương hắn, luôn là mang theo trên người giáo dưỡng, nhưng yêu thương về yêu thương, họ không hảo vẫn là tổng muốn bị phạt tuổi con nhỏ khi luôn có bướng bỉnh thời điểm, cũng không thiếu chịu dưỡng trách phạt, này tính sợ chi tình đã sớm là dưới đáy lòng mọc dễ, chỉ là nhiều năm như vậy chính mình cũng thân ở địa vị cao, lại thêm chi nhất chính. Vương đóng cửa không ra, cũng không cho có người vào phủ, lâu không thấy dượng cấp đã quên thôi, hiện giờ cũng coi như là ôn lại năm đó cảm giác. Dượng, ta chiến vương vừa định giải thích cái gì, lại bị lao nhiếp chính vương phất tay đánh gãy, không cần giải thích. Nói nói rốt cuộc chuyện gì làm ngươi phi sông vào ta trong phủ không thể. Nghe nhiếp chính vương hỏi chiến vương lại là một trận kích động, thanh tuyến cũng có điều không xong, run giọng nói hỏi, dựa, nàng có phải hay không? Hạ, hạ muội hạ muội nàng, nàng có phải hay không? Chiến vương lúc này đã hỏi không ra hoàn chỉnh nói, mãn hàm chờ đợi nhìn lao nhiếp chính vương, cỡ nào hy vọng hắn có thể gật đầu nói là, lão nhiếp chính vương xem hắn như vậy liền cũng biết là chuyện như thế nào, bởi vì năm đó hắn cũng từng như thế kích động quá. Vùng trong lòng ngực bảo nhi, khoanh tay đưa lưng về phía chiến vương mà đứng, du thâm thở dài một hơi, lào nhiếp chính vương hình như có không đành lòng nói, nàng, không phải. Một câu chỉ có hai người nghe hiểu nói, lại đem kia nghe hiểu người từ mãn hàm hy vọng bên trong, nhốt đánh vào tuyệt vọng được sâu, chiến vương nháy mắt suy suốt xuống dưới, rõ ràng như vậy giống nhau hai người vì cái gì không phải đâu. Chính vương thống khổ nhìn chằm chằm mặt đất, không biết là đang nói cho chính mình nghe vẫn là ở giò hỏi lao nhiếp chính vương, không phải sao? Thật sự không phải sao? Lao nhiếp chính vương hiểu hắn trong lòng đau, có thể nói chính mình so với hắn đau đến càng sâu, kia cuối cùng là chính mình đứa bé đầu tiên, cũng là dưỡng tại bên người 7 năm, một lần tưởng kiếp này duy nhất hài tử, ở sơ ngộ hạ cầm khi, nàng cũng hy vọng là, cho nên mới nghĩ mọi cách số độ từ diêm vương trong tay đem nàng đoạt trở về. thật không phải, lúc trước cứu cẩm nhi khi ta cũng từng hoài nghi quá, có thể sau lại tra được mẫu thân của nàng từng là lưu lạc tha hương bé gái mồ côi, là bị hạ gia thu dưỡng con dâu nuôi từ bé khi ta cũng từng tưởng. tuy rằng đó là nàng mẫu thân sớm đã mất, nhưng nếu thật là hạ nhi ít nhất lần đó rơi xuống nước sau hạ nhi vẫn là tồn tại, còn có chính mình con cái. chính là sau lại hỏi qua trong thôn lão nhân mới biết được. Cẩm nhi mẫu thân là 16 tuổi tiến gả cho nàng cha, mà thứ 5 liền sinh Cẩm nhi huynh trưởng mùa hè, mùa hè cùng tiểu một tuổi sắp xỉ. Nếu là nghiêm túc tính lên nếu là nàng nương còn trên đời hiện giờ cũng bất quá 37-8 tuổi, hạm nhi lại so với nàng dài quá gần 10 tuổi. Nếu là chỉ có 1-2 tuổi chi kém, có lẽ còn có khả năng, chính là kém 10 tuổi, thật là tuyệt không khả năng. Nhớ lại này đoạn chuyện cũ, Lão Nhếp Chính Vương cũng là vẻ mặt đau bờn. Ngắm lại lúc trước chính mình, có từng không phải cũng như hắn như vậy, hạm nhi sự đã sớm đi qua, ngươi về sau cũng không cần lại suy nghĩ. Là thời điểm nên buông xuống. lão nhiếp chính vương xoay người nhìn về phía sắc mặt tái nhợt, thần sắc không tốt chiến vương, thì thào nói, về đi. lão nhiếp chính vương tuy nói khuyên hắn buông, nhưng chính mình bị gợi lên hồi ước lại làm hắn lại lóe lên lâm vào thống khổ bên trong, bảo nhi ngoan ngoãn ngồi ở một bên, hắn làm như minh bạch lại tưởng không rõ nhìn hai người. Không nói một lời. Chiến vương đần độn đi ra nhiếp chính vương phủ, hắn không biết chính mình là như thế nào trở lại chính mình chiến vương phủ. Một đầu chui vào thư phòng, trở ra khi đã là hai ngày sau sự. Hạ cẩm ở phượng diều đại trưởng công chúa kia nghe được về sư phụ sự, trong lòng nhất thời cũng là có điểm đổ đổ. Bồi phượng diều đại trưởng công chúa đơn giản dùng quá ngọ thiện liền cáo từ trở về nhiếp chính vương phủ. Mà tiểu mục sao, Mỹ Kỳ danh rằng đi xem bảo nhi. Trên thực tế cũng bất quá không yên tâm Cẩm Nhi mà thôi. Chỉ là không biết có phải hay không vô tâm, hoặc là đều là các co tâm tư, tiểu mục cùng hắn cha thân thế nhưng ở đường cái phía trên gặp thoáng qua mà không tự biết, lẫn nhau cũng chưa từng quay đầu lại. nhiếp chính vương trong phủ, Hạ Cẩm đi trước xem qua Bảo Nhi, mới giống sư phụ trong viện đi đến, với lui muốn bẩm báo Hạ Nhân, Hạ Cẩm độc bộ về phía trước, vượt qua môn khảm nhìn thấy kia khoanh tay độc lập phía trước cửa sổ trầm tư lão nhân. Đột nhiên cảm thấy hắn bóng dáng lại như vậy tiêu điều, tự hồ. Sư phụ lại già rồi. Không có tiến lên đi quấy dày nàng, hạ cẩm từ như tới khi giống nhau lẳng lặng lui đi ra ngoài. Nhìn sư phụ như vậy nàng thật sự không thể tưởng được cái gì an ủi lời nói, không bằng làm hắn một mình an tĩnh ngốc xe đi. Hạ cẩm rời khỏi tiểu viện lại không biết ở nàng vào cửa là lúc, lao nhiếp chính vương đã biết nàng đã đến, chỉ là không biết như thế nào đối mặt nàng. Nhớ tới lúc trước cứu nàng ước nguyện ban đầu cũng bất quá này đây vì nàng sẽ là hạm nhi hài tử. Nếu là làm kêu mẫn cảm nha đầu biết, nếu đương nhiên biết nàng không phải, hắn liền sẽ không hao tâm tốn sức cứu nàng, chỉ sợ nàng cũng sẽ thương tâm đi. Hắn làm sao từng biết kỳ thật ở trong lòng hắn mẫn cảm nha đầu đã sớm biết đâu. Hạ cẩm quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở phía trước cửa sổ lão nhân, xoay người làm hạ nhân dẫn đường đi vương phủ phòng bếp lớn. Bữa tối thời gian Hạ Cẩm tự mình dẫn người bưng lên nàng vội một buổi trưa thành quả, nhìn này đầy bản tầm thường chưa thấy qua mị vị món ngon, mấy người thèm chảy dòng nước miếng, Châu này chính là ăn bọn họ miệng bóng ấy. Hạ Cẩm cầm ti lùa cấp bảo nhi sát miệng, nhẹ điểm tiểu gia hỏa mũi, khi nào học được ăn cơm đi tức miệng, thật đúng là khó coi. Tiểu gia hỏa thẹn thùng một đầu nhào vào Hạ Cẩm trong lòng ngực, làm nũng nói, mẫu thân làm đồ ăn ăn ngon sao, mẫu thân nhiều làm vài lần. Làm Bảo Nhi ăn cái đủ, Bảo Nhi bảo đảm liền không bẹp miệng. Lao nhiếp chính vương cùng tiểu mục nghe xong Bảo Nhi nói cũng cuồng gật đầu, tỏ vẻ tan đồng. Hạ cẩm nhìn sư phụ cảm xúc cũng đã chuyển biến tốt đẹp, không giống giờ ngọ như vậy trầm trọng, trong lòng nhiều ít cũng có chút ăn ủi nếu là một cơm đồ ăn liền có thể làm cho bọn họ vui vẻ, chính mình nhiều hạ vài lần phòng bếp thì đã sao đâu. Hạ cẩm cười hướng Bảo Nhi gật gật đầu, hảo, chỉ cần Bảo Nhi muốn ăn mẫu thân làm đồ ăn, Liền cùng mâu thân nói mâu thân nhất định cho người làm. Nghe được hạ cẩm ứng thừa bảo nhi cao hứng ôm hạ cẩm gương mặt, bẹp một ngụm thân ở nàng trên mặt, mâu thân, tốt nhất. lão nhiếp chính vương vẻ mặt ghen tung nhìn hai người, tiểu tử này nhưng cho tới bây giờ không như vậy chủ động thân quá chính mình đâu. Liền cùng hắn mâu thân nhất thân, phải biết rằng hắn có thể cùng chính mình họ lãnh đâu. Hạ cẩm xem ra này sư phụ còn có tâm tư ghen xem ra là thật không có việc gì, cũng liền thật sự yên tâm bồi bọn họ hàn huyên một hồi, liền mang theo Bảo Nhi trở về chính Minh Sơn, hướng ngủ Bảo Nhi, Hạ Cẩm liền chỉ chừa thêm hương cùng sao băng canh giữ ở phòng trong, chính mình tắc mang theo Hồng Tụ đi phòng khách, Hạ Cẩm phủng hương trà chậm rãi phẩm, xuyên thấu qua mở rộng ra cửa sổ nhìn chân trời một vòng minh nguyệt, ánh trăng trung quanh vòng nhàn nhạt vòng cổ trăng, dường như muốn nói lại thôi khuê trung nữ tử, chỉ là như vậy ánh trăng nói vậy ngày mai cũng sẽ không có cái gì hảo thời tiết. Giơ tay dừng lại Hồng Tụ muốn quan cửa sổ hành động, mở ra đi. Hồng Tụ theo lời ngừng quan cửa sổ hành động, lại là xoay người vào nhà vì nàng mang tới một kiện trang non sắc áo choàng, canh thâm lộ trọng lại không thích hợp ỉ cửa sổ ngắm trăng. Hạ Cẩm cười hướng Hồng Tụ gật gật đầu, nghĩ nha đầu này đi theo chính mình thời gian cũng không ngắn, nhìn này mắt thấy liền phải qua 20 tuổi, ai, nếu là lại lưu nàng tại bên người, chỉ sợ nàng phí thời gian năm tháng, chậm trễ trung thân. Chính là làm nàng đi chính mình lại cũng là vạn phần không muốn, nơi nào còn có thể tìm được nàng như vậy, thông thấu, lanh lợi người. Ai hạ cầm nhịn không được thở dài, nếu là nàng như thêm hương giống nhau thì tốt rồi, thêm hương cùng phong lại là tâm ý tương thông nếu là hai người bọn họ thành thân, liền làm phong cũng không làm ám bệ, căn ở chính mình bên người làm quản sự, như vậy nàng cũng không cần luyến tiếc thêm thơm chỉ là hồng tụ nha đầu này chính mình lại là nhìn không ra nàng là nào tâm tư trước kia thấy một tử thích đậu nàng còn tưởng rằng nha đầu này cũng có vài phần ý tứ chính là nhập kinh trong khoảng thời gian này cũng không biết tiểu mục đem một tử xung quân đến đi đâu vậy cũng không gặp hắn xuất hiện quá chính mình cũng không nghĩ loạn điểm liên lương phủ chỉ hy vọng các nàng đều có thể hoàn toàn vâng theo chính mình tâm ý cảm tình việc này nàng hy vọng là tế thủy trường lưu nước chảy thành sông mà không phải đuổi vị thượng giá. Gió nhẹ từ từ hỗn loạn một tia lạnh lẽo hạ cẩm gắt gao trên người báo phong vẫn là ngồi ở tại chỗ chưa động cho đến trăng lên giữa trời mới có một đạo thân ảnh lắc mình từ ngoài cửa sổ tiến vào mang tiến vào một thất lạnh lẽo. tiểu thư phong chắp tay hướng hạ cẩm chào hỏi phong vất vả sự tình làm được như thế nào hạ cẩm điểm điểm bên cạnh bàn vị trí ý bảo hắn ngồi xuống lại cầm lấy trên bàn ấm trà vì hắn rót ly trà ấm đưa qua đi. Phong tiếp nhận nước trà uống một hơi cạn sạch, hạ cẩm luôn luôn săn sóc hạ nhân, bọn họ sớm đã thấy có trách hay không, cũng sẽ không hướng vừa mới bắt đầu như vậy thụ sủng nước kinh, ngược lại trở nên thản nhiên, tiểu thư cấp thể diện liền chịu, chỉ càng tận tâm tận lực đem tiểu thư phân phó sự làm tốt kia cũng không ngủng công tiểu thư săn sóc chi tình. Đều đã làm tốt, theo lang trung thượng kinh. Này ven đường sẽ tự lục tục chảy ra chuyên trị cốt thương thần y lìa chi danh, đại hắn vào kinh này lời đồn đãi chỉ sợ sớm đã là ở truyền khắp kinh thành phố lớn ngõ nhỏ an vương phủ tự nhiên cũng sẽ được đến tin tức. Phong từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nhất nhất trả lời, ngày đó tiểu thư định gian này kế là lúc liền làm hắn cùng Vũ Binh chia làm hai đường. Vũ phụ trách về quê hộ Tống lang Trung Nhập Kinh, mà chính mình còn lại là dựa theo tiểu thư thiết kế tốt đường nhỏ, ven đường an bài người tốt. Đại lang trung đám người đến lúc đó liền an bài người truyền bá giao ngôn vì lãng trung tạo thế. Tục một ly trà thủy đoan ở trong tay, Hạ Cẩm lại lần nữa mở miệng ta làm ngươi ở Ly Kinh không xa địa phương tìm một vị đoạn cốt nhiều năm người có từng tìm thấy. Đây mới là Hạ Cẩm an bài vở kịch lớn, cái gọi là đồn đãi chưa chắc thật, mắt thấy mới là thật, nếu đều là đồn đãi mà không cho An Vương nhìn đến một cái vị chân chính bị cứu tốt người bệnh, làm hắn như thế nào yên tâm cắn câu đâu. Tiểu thư Người là tìm được rồi, không ở kinh giao, mà là ở ly kinh trăm dặm ở ngoài một thôn trang mặt trên. Phong hơi hơi như mày, lúc ấy tiểu thư có nói qua ở kinh thành quanh thân tìm, chỉ là hắn cảm thấy không quá thích hợp, có điểm quá cố tình cảm giác, liền tự mình làm chủ tìm cái ly kinh thành xa hơn một chút địa phương. Hạ cầm mỉm cười, bất quá một chút việc nhỏ mà thôi cũng có thể làm hắn bất an không sao, xa một chút mới hảo, như vậy mới sẽ không có vẻ cố tình mới có thể rơi trầm lại an vương cảnh giác. Người thỏa đáng sao? Hạ cẩm quan tâm ngược lại là điểm này. Thòa đáng, bọn họ một nhà là chiến vương phủ thôn trang thượng tá điển, vương phi luôn luôn đại nhân ôn hòa, kia hải tử chân tận, vương phi cũng không phải một lần làm đại phu cho hắn nhìn, chỉ là không người có thể chỉ thôi. Ở người được chọn phương diện hắn cũng từng suy xét quá người khác, chỉ là nếu là việc này có thể giúp vương phi giải quyết xong một tâm sự. Cũng coi như là báo vương ra nhiều năm tại bồi tri ân. Hạ cẩm sau khi nghe xong hơi hơi như mày, chiến vương phủ thôn trang người trên, có thể làm an vương tin phục sao? Có lẽ còn cần lại tìm một nhóm cùng này trong kinh thế lực không quan hệ người bị mới được. Tiểu thư, phong lại có tư tâm, còn thỉnh tiểu thư thứ tội. Nhìn ra tiểu thư trong mắt nghi ngờ, phong đơn giản túi đầu thỉnh tội. Phong như vậy thái độ đến là làm hạ cẩm sửng sốt nàng cũng không trách hắn chi ý. Chỉ là ở suy xét người này tuyển hay không thỏa đáng việc không sao, ngươi thả tinh tế cùng ta nói là chuyện như thế nào. Hồi tưởng khởi năm ấy mùa thu, mới gặp kia hài tử khi, kia đưa lưng về phía môn nằm nghiêng ở trên giường đất gầy yếu thân ảnh, hãy còn nhớ rõ hắn lúc ấy một tay vô nhẹ nằm ở hắn bên cạnh người, một cái càng tiểu nhân hài tử, đối hắn nói, đệ đệ, ca ca chân què, không bao giờ có thể giống chiến vương gia như vậy bảo vệ quốc gia trở thành mỗi người xương tụng đại anh hùng để đệ, đệ ngươi nhất định phải hảo hảo nỗ lực, có một ngày thay thế ca ca dấn thân vào chiến vương chứng hạ, trở thành chiến hồn. Vệ chung một viên, thế ca ca hoàn thành ca ca hoàn thành không được mộng tưởng được không? Ngày ấy hắn ở một cái 11 tuổi hài tử trên người nhìn thấy gì là cô đơn. Đoạn không chỉ có là hắn chân, còn có hắn cả đợi mộng tưởng. Nhìn hạ cẩm còn ngồi ở bên cạnh bàn mỉm cười chờ hắn trả lời, phong vội vàng thu hồi chính mình suy nghĩ. Kia hải tử là tá điền chi tử, năm nay bất quá một mười lăm tuổi, chân đoạn là lúc cũng bất quá mới mười một tuổi. Kia thôn trang là ly kinh so gần một tòa thôn trang, chuyên cung trong phủ rau dưa củ quả cung cấp, ngày thường đưa tới rau quả đều không gì đặc biệt. Vừa vặn có một lần đưa tới trái cây chung nhiều tới tên là giã sơn mai một loại giã trái cây, cái đầu nhỏ nhỏ, hồng toàn bộ, hương vị cũng là chua chua ngọt ngọt, vốn dĩ loại này giã quả là lên không được thính đường. Quản gia liền đưa bọn họ phân cho trong phủ hạ nhân, chỉ là có một lần Vương Phi trong lúc vô ý thấy được một tiểu nha đầu ăn vui vẻ, liền nhất thời hứng khởi cũng muốn hai viên lại đây thường thường, kết quả thử một lần dưới, liền thuận miệng tán một câu thật là hảo hương vị, cũng khó trách người nha đầu này như vậy tham ăn. Vốn dĩ chỉ là Vương Phi cùng tiểu nha đầu gian lời nói đùa, lại không nghĩ bị đi ngang qua nhị tổng quản nghe vừa vặn, vì lấy lòng chủ tử. Này nhị tổng quản liền lệnh tá điền bốn phía lên núi ngắt lấy, chỉ là này đại nhân ban ngày muốn trên mặt đất làm sống, từ đâu ra nhà dỗi nhưng làm đại điểm hài tử mang theo tiểu hài tử ở giữa sân núi trích trái cây. Mà kia tiểu tử cũng là cái không gặp may mắn, một chân dâm không rơi vào thợ săn hăm giếng, quăng ngã chặt đứt đuổi phải, trong nhà nghèo lại không có tiền duyên y hỏi dược kéo hơn hai tháng, đương chiến vương biết được việc này mang theo đại phu qua đi khi đứa nhỏ này chân sớm đã là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp hoàn toàn phế đi. lần này tiểu thư đã có xoay chuyển trời đất chi thuật không bằng liền tiện nghi kia tiểu tử đi. phong nói lại có vài phần chịu cầu chi ý đến làm hạ cẩm ngoài ý muốn. hạ cẩm hơi hơi gật gật đầu nguyên lai like là có như vậy ngọn nguồn ở kia liền liền hắn đi. trước cùng hắn nói rõ ràng ta cũng không có mười phần nắm chắc hết thể chỉ bằng hắn tự nguyện. lang trung mau tới đó khi người trước tiên nói với ta một tiếng. Ta tự mình qua đi. Cung y kỹ thuật một đường, Hạ Cẩm tuy không có bắt mạch khai dược, nhưng nàng kiến thức quá hiện đại tây ý kỹ thuật, nhiều ít cũng có thể cấp một ít ý kiến, nếu từ nàng tại đây nắm chắc khẳng định muốn lớn hơn vài phần. Mà việc này đó là muốn dẫn an vương cán câu, tất nhiên là không dung có thất. Ta đại cầu ba cảm tạ tiểu thư đại ân. Phong nghe được Hạ Cẩm dẫn, vội không ngã đứng dậy hướng Hạ Cẩm hành lễ. Ân. Hạ Cẩm lên tiếng. Nguyên lai like kia hài tử là kêu cầu va, này cổ đại người lấy tên thật đúng là làm người không dám khen tặng. trong lòng lâm thầm may mắn còn hảo tự mình cùng ca ca tên còn không có trở ngại. Canh giờ không còn sớm, ngươi cũng trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Chờ nửa đêm hạ cẩm cũng mệt mỏi, tính toán đứng dậy trở về phòng. Nghe bị phong gọi lại, thiểu thư, phong có một chuyện muốn bẩm. Gắt gao trên người áo choàng, hạ cẩm lại lần nữa ngồi xuống, chuyện gì? Thuộc hạ hôm nay vào thành khi, trong lúc vô ý nhìn thấy tấn vương phi thân vào an vương phủ, tấn vương võ nghệ cao cường, thuộc hạ khủng bị phát giác không dám dựa đến thân cận quá, chỉ phải canh giữ ở an vương phủ cửa, tấn vương nhập phủ có gần một canh giờ mới ra vương phủ, phi thân đi hướng thành tây mà đi, thuộc hạ đi theo hắn phía sau xem hắn vào ngự sử phủ liền không gặp hắn ra tới. Hạ cầm những mày, đi bẩm báo tiêu giao hầu, tin tưởng hắn sẽ có hứng thú. Tuy nói nàng đối này đó quân quốc đại sự, ngôi vị hoàng đế ai thuộc không có hứng thú, nhưng không đại biểu nàng sẽ chịu đựng Thái Hậu mẫu tử làm đại, nếu là thật là Tấn Vương bước lên ngôi vị hoàng đế, kia Thái Hậu đầu tiên phải đối phó đó là năm đó làm nàng mất hết mặt mùi nhiếp chính vương. An Vương là Tấn Vương thân huynh đệ, khó bảo toàn Tấn Vương làm hoàng đế sẽ không đem nhiếp chính vương phủ người đưa cho An Vương xử trí, làm như là An Vương trợ hắn bước lên ngôi vị hoàng đế tạ lễ. Loại sự tình này cũng không phải là nàng muốn nhìn đến. Là. Phong theo tiếng bay ra ngoài cửa sổ, hướng tới nhiếp chính vương phủ khách viện bay đi. Hạ cẩm làm hồng tụ đem cửa sổ đóng lại, mệt mỏi một ngày, các ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Thấy hạ cẩm vào nội thất, hồng tụ mới tắt phòng khách đèn lùi xuống. Không biết phong lại như thế nào cùng tiểu mục nói, dù sao ngày thứ hai dùng đồ ăn sáng khi hạ cẩm cũng không có nhìn thấy tiểu mục, nói vậy không phải sáng sớm đi. Đó là nửa đêm đã rời đi hôm nay không gì ăn bài hạ cẩm liền làm người trở về một chuyến đường phô đem nàng kia trương ghế bập bên cấp dọn đến nhiếp chính Vương phủ tới pha một hồ trà xanh nàng lại quá khởi nàng kia lười nhắc mà lại an nhàn cuộc sống gia đình cùng phong từ từ hạ cẩm nằm ở nàng đặc chế ghế bập bên thượng nhắm mắt dưỡng thần Kim lại hai mắt thấy thế nào đều dường như muốn ngủ dường như nhưng lúc này nàng đầu góc lại là vô cùng thanh tịnh Một chút hồi ức đã nhiều ngày hết thảy, chậm rãi đem chúng nó sâu trôi đến cùng nhau. Nghĩ lại chính mình an bài cùng kế hoạch, lần này cùng di Vãng bất đồng, một chút sai lầm đều khả năng làm cho thất bại trong gang tấc, do đó mất đi vì Bảo Nhi lấy được thuốc dẫn cơ hội. Thằng đến xác nhận trước mắt kế hoạch đích xác vạn vô nhất thất, chỉ cần tính xem này biến, đúng lúc điều chỉnh sau, Hạ Cẩm mới dựa vào ghế trên nặng nề ngủ. Một giấc này lại làm nàng một chút ngủ đến Bảo Nhi tới kêu nàng dùng cơm trưa khi mới lên. Hạ cẩm mang theo Bảo Nhi đi vào sảnh ngoài khi, tiểu mục đã là ở ngồi, xem nàng đã đến cười cùng nàng chào hỏi. Nghe nói, ngươi lại ở trong viện ngủ rồi. Hiện tại thời tiết thay đổi thất thường nhưng đừng cảm lạnh ân chỉ là nghỉ ngơi trong chốc lát sẽ không có việc gì, húng chi còn có hồng tụ tại bên người. Hạ cầm mang theo Bảo Nhi ở hắn xuống tay ngồi định rồi liền có thị nữ lục tục đưa lên món ngon. Một bữa cơm an an tính tĩnh ăn xong, hạ cẩm không hỏi hắn buổi sáng đi nơi nào hắn cũng chưa nói, thẳng đến thị nữ thu cơm thừa cánh cạn, đưa lên hương trà tiểu mộc mới thiển uống một ngụm, kéo ra lời nói hộ. Hoang thúc tổ, hôm nay buổi sáng ta liền dẫn người đem trương ngự sử phủ lại điều tra một lần, cũng không phát hiện có gì khác thường. Ngài nói tấn vương hôm qua đêm hôm khuya khoác đi hắn trong phủ là muốn làm gì, ta nhìn kỹ quá có thể khẳng định bên trong niêm phong đồ vật cũng chưa động quá dấu vết. Chẳng lẽ hắn là phát hiện có người theo dõi hắn, mượn trương ngự sử phủ thoát thân. Tiểu mục muốn cẩn thận hồi tưởng sáng nay đi ngự sử sự, thật sự không phát giác có cái gì trô đặc biệt. Có lẽ là cơm trưa phía trước này hai người cũng tại đàm luận việc này, này đây hiện tại tiểu mục nói như vậy ra tới, lao nhiếp chính vương cũng không cảm thấy đột ngột, chỉ là hắn hai hàng lông mày khẩn ninh, trầm tư nửa ngày, mới nói. Cũng không phải không có khả năng, tấn vương tâm tư rào hoạt, hơn nữa võ nghệ cũng không tầm thường, nếu nói phát hiện có người theo dõi cũng không phải không có khả năng. Qua lại lấy ly cái quát ly chung hai mảnh phù diệp, nhìn lá trà phù phù chầm chầm, lao nhiếp chính vương lại là một ngụm cũng không uống. Có hay không loại này khả năng? Hạ cầm buồn không nghĩ quản việc này, chính là thật sự không đành lòng xem hai người buồn khổ biểu tình, cuối cùng là không nhịn xuống đã mở miệng. Cái gì khả năng? Cái gì khả năng? Lão nhiếp chính vương cùng tiểu mục đồng thời hỏi, nói xong hai người liếc nhau, lại nhìn chầm chầm hạ cẩm chờ nàng trả lời. Hạ cẩm bị hai người xem hôn thân không được tự nhiên, ngấm lại vẫn là không cần út út mở mở, nói thẳng, có hay không khả năng trương ngự sử phụ, lại ám đạo, có thể trợ tấn vương rời đi, hoặc là có mật thất nhưng cung hắn ẩn thân. Đến không phải hạ cẩm có bao nhiêu thông minh, hoặc là có cái gì làm bộ đầu thiên phú. Mà về căn kết đế bất quá là, cổ trang kịch xem nhiều, loại này tiết mục dường như cổ trang kịch sẽ thường xuyên xuất hiện. Nghe xong hạ cẩm nói, hai người đều là trước mắt sáng ngời, không bài trừ loại này khả năng. Lão nhiếp chính vương loát trong dâu, vẻ mặt tự hào nhìn hạ cẩm, cặp kia trong mắt phương minh viết, không hổ là ta đổ đệ quả nhiên là thông minh dị thường. Tiểu mục nhìn về phía hạ cẩm trong mắt cũng là một mảnh tinh lượng, hoàn toàn một bức có trung vinh dự bộ dáng. Hạ cầm bất đắc dĩ lắc đầu, đó là bởi vì các người đang ở cổ đại, nếu là xem qua hiện đại cường đại cổ trang thi vi cục, tiểu thuyết, tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, chỉ là nếu là nàng nói ra nói không chừng sẽ bị quái vật tiêu chết cũng không nhất định. Năm xưa tiểu mục hư gọi một tiếng, một đạo màu đen thân ảnh nửa chạy ở hắn trước người. Chủ tử, có gì phân phó? Người tốc chạy trở về Vân Sơn Trang một chuyến, chiêu tập Trang trung sở hữu người giỏi tay nghề. Tối nay cùng ta lại thăm ngự sử phủ, hắn cũng không tin bằng chạy tới sơn trang thực lực liền tính là ngự sử phủ cấu tạo lại tinh xảo, bọn họ cũng có thể đem sở hữu bí mật đều cho ngươi đào ra. Tối nay ta muốn nhìn này ngự minh trong phủ đến tuột cùng có bao nhiêu bí mật. Vâng chỉ nghe thanh gian phiêu quá, sớm đã không thấy trên mặt đất kia mạt bóng đen. Nay ngự sử phủ một chuyện cũng chỉ có thể chờ tối nay điều tra qua đi mới biết là tình huống như thế nào. Nhưng còn có một khác sự kiện lại là đang chờ hắn đi cha, cùng bảo nhi đậu một hồi, tiểu mục liền hướng lao nhiếp chính vương cùng hạ cẩm cáo từ đi lang phủ. Tiểu mục lấy mời lang phàm săn thú vì tử đem hắn này còn hàn lâm viện biên tu từ lang phủ kéo đi ra ngoài. Lang phàm vẻ mặt tức giận nhìn tiểu mục, hôm qua hắn vừa mới giá trị đêm, sáng sớm về nhà thật vất vả hống đi rồi mẹ ruột cùng vài vị tới xem hắn biểu muội lúc này mới ngủ hạ không hai cái khi thần. Gia hỏa này liền đem hắn từ trên giường sách lên, làm chính mình bồi hắn đi săn thú, này đều gọi là gì sự A. Ta một giới quan văn, tay chói gà không chặt, vai không thể gánh, tay không thể khiêng, không phải hẳn là ở nhà vũ văn loạn mặc liền thành sao. cớ gì muốn đánh cái gì săn. Lang Phạm bất mãn ra tiếng kháng nghị, khiếp lại mắt liền tưởng trở về đi, hiện tại hắn hảo tưởng niệm hắn dường. Tiểu mục nếu tìm hắn có việc, nào có như vậy dễ dàng buông tha hắn. Thuống chi hắn sẽ không biết này săn thú bất quá là lấy cớ mà thôi. Một phen méo sau cổ, âm trầm trầm lộ ra một loạt bạch nhà, nhẹ nhàng ở lang phàm bên thai nói, không nghĩ đi. Môn đều không có. Dứt lời, lang phàm cảm thấy chính mình dường như phiêu lên dường như, nửa ngộng nửa tỉnh gian bị tiểu mục ném lên ngựa bối. Tiểu mục chính mình cũng xoay người thượng chụp nguyệt lưng ngựa, một chân đá vào lang phàm dưới thân kia thất màu mận chín cao đầu đại mã tiểu thí thi phía trên. Con ngựa chấn kinh buồn bực về phía trước chạy như điên, còn một đường cuồng điên trên lưng người, muốn đem hắn cấp ngã xuống đi. Cái này lang phàm buồn ngủ xem như toàn tỉnh, vội vàng lạc khẩn dây cương, thao tác chấn kinh ngựa, thật vất vả ở con ngựa chạy gần trăm mét khi mới làm hắn dừng lại, rồi ngựa phản hồi tiểu mục bên người, tức giận chừng hắn một cái, còn không phải là không nghĩ đi săn thú sao. Đến nỗi lấy ta mạng nhỏ nói dẫn sao. Tiểu mục cũng không để ý tới hắn. Một mình đánh trước ngựa hành hướng tới ngoài thành mặt đi, lang Phàm cũng đánh mã đuổi kịp, nếu buồn ngủ đều bị dọa không có, cùng với lưu tại trong phủ chu toàn với chúng biểu mộ chi gian, còn không bằng cùng hắn cùng nhau, ít nhất hắn còn biết, tiểu mục tới tìm hắn, quyết sẽ không chỉ là săn thú đơn giản như vậy. Quả nhiên, bọn họ trải qua hoàng gia mục tràng khi tiểu mục biên cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, trực tiếp đánh trước ngựa hành, cho đến đi rồi có gần một canh giờ, mới ngừng lại được. Tiểu Mộc xuống ngựa đánh cái huyết sáo làm chủ nguyện chính mình đi chơi, liền đi bộ hướng trên núi đi, dọc theo đường đi mộ bia san sát không cần phải nói lang phẳng cũng biết đây là địa phương nào. Càng đi đi càng là âm trầm, chính là chính trực dương khí nhất thịnh buổi trưa, cũng khó tránh khỏi làm người cảm thấy sởn tóc gáy, hôn thân khởi nổi da gà, quả đen thương lạnh tiếng kêu làm quanh thân càng nhiều một ngày quỷ dị cảm giác, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây chiếu đến trong rừng. Trên mặt đất phơi tiếp theo tầng loang lộ quang ảnh. Thoáng giảm bớt này quanh thân khủng bố không khí. Lang Phàm chú ý dưới chân, gắt gao đi theo tiểu một phía sau. Đến không phải hắn sợ hãi, mà là này to như vậy cánh rừng nếu là lạc đường cũng không phải là nói giỡn. Hắn đến không sợ này đó người chết thi cốt. Hắn sợ chính là nếu là tới rồi ban đêm còn không thể đi ra ngoài. Này trong rừng cho hoang, xài lang ra tới kiếm ăn cũng đủ hắn uống một hồ. Hai người đi và hôm qua Tiểu Mục đã tới địa phương, nhìn thấy chủ tử tiến đến hai gã ám vệ nháy mắt từ trên cây nhảy xuống. Nhưng có phát sinh cái gì dị thường? Này dị thường kỳ thật chính là có hay không người phát hiện nơi này? Hồi chủ tử, không có. Tiểu Mục gật gật đầu, làm người lại đem kia trang thi cốt quan tài cấp bảo ra tới, mà chính mình thì tại một bên cấp lang phàm giải thích đây là chuyện gì xảy ra. Lang phàm nghe xong liên tiếp như mày. Việc này đích xác kỳ quặc so với bọn hắn ở rầm rộ trấn làm qua án tử chính là có khó khăn nhiều, hắn cũng là tới hứng thú. Dương Tiểu Mục nói ra hắn hoài nghi khi, Lăng Phàm vẫn là cả kinh hợp không nhíu miệng, "Ngươi, ngươi là nói?" Lăng Phàm nói chưa nói xong liền bị Tiểu Mục trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hậm hực ngậm miệng, chính là chẳng được bao lâu cuối cùng là nhịn không được nhẹ giọng hỏi, "Này khả năng sao?" Chỉ vào sớm bị khởi ra tới Bạch Cốt nói, Từ hắn tử vong đến hóa thành một đống bạch cốt ít nhất cũng muốn 7, 8 năm thời gian, như vậy lớn lên thời gian chẳng lẽ sẽ không có người phát giác sao. Thấy tiểu mục chỉ là nhìn hắn một cái, cũng không ngăn cản lang Phàm mới tiếp tục nói tiếp, liền tính người khác không thể. Người nhà của hắn chẳng lẽ cũng phát giác không được, một người bắt chức tái giống như cũng không có khả năng hoàn toàn thay thế một người đi, thời gian dài trùng quy sẽ lộ ra dấu vết, ta còn là cảm thấy ngươi suy đoán quá không thể tưởng tượng. Lăng Phàm nói không thấy được không có đạo lý, tiểu mục ôm cánh tay ngưng mi, tay phải không ngừng vớt ve chính mình cầm lâm vào trầm tư chi, cuối cùng lại vẫn là lắc đầu, kia như thế nào giải thích ngày ấy ta trên mặt đất hầm nhìn thấy. Kia có lẽ là ngươi xem hoa mắt cũng không nhất định. Lăng Phàm gỡ xuống vẫn luôn đừng ở bên hông quạt xếp, băng hương một tiếng mở ra, cho tiểu mục cái quan định luận đáp án, bất quá. Tựa hồ có chỗ nào không đối. Lăng Phàm thu cây quạt. Tay phải chấp phiến một chút một chút đập vào tay phải lòng bàn tay phía trên, cùng tiểu mục giống nhau cũng lâm vào trầm tư chung. Không có khả năng là hoa mắt, nếu không phải kia một ngày rõ ràng chính xác nhìn đến, ta lại như thế nào sẽ đại phí chắc chờ đem hắn lộng tới nơi này tới. Lại nhập gì giải thích gì đi nó đêm đó liền có người ẩn vào nghĩa trang, thủy hoại kia cụ giả xương cốt đâu, có lẽ còn có cái gì là chúng ta không lộng minh bạch. Tiểu mục vẫn là tin tưởng vững chắc chính mình nhìn đến chính là thật sự không phải hoa mắt. Kia không bằng tìm cái ngỗ tác tới nghiệm nghiệm. Lang phàm cũng đưa ra chính mình cái nhìn, hiện tại cũng chỉ có cái này biện pháp, bằng không cũng không có càng tốt chủ ý. Không được, nếu là làm người biết, liền sẽ rút dây động rừng. Ngươi không nghĩ nếu là ta suy đoán hoàn toàn là thật sự, chỉ sợ hắn sau lưng sẽ cất giấu một cái kinh thiên bí mật thậm chí trong chiều còn có nhiều hơn người như trương ngự xử giống nhau. Nếu quả thực như thế, mưu đồ bí mật việc này người, chỉ sợ phía sau cũng có một con khổng lồ lực lượng. Người nói đúng, bằng một người liền tính diễn tái giống như, cũng không thể hoàn toàn thay thế một người khác, nếu muốn che giấu mười mấy năm hoàn toàn không lộ dấu vết, trừ phi người nọ phía sau có nhân vi hắn thu thập tin tức thường xuyên đề điểm, lúc cần thiết vì hắn tiêu trừ các loại trướng ngại. Tiểu Mục không chút do dự bác bỏ Lăng Phàm kiến nghị, hiện tại bọn họ không nên có quá có động tác. Nhất định hiện giờ cục khi Long Thần hôn tạp, có khả năng rút dây động rừng cũng chưa biết được. Lăng Phàm cùng Tiểu Mục lại lâm vào đối diện không nói gì trầm mặt bên trong, lẫn nhau đều ở ngưng thần suy tư, nhìn xem nhưng có cái gì giải quyết chi đạo. Đột nhiên Lăng Phàm trước mắt sáng ngời, ngươi vừa mới nói hạ cẩm hoài nghi ngự sử phủ có khác cám đạo có phải hay không. Tiểu mục không rõ nguyên do vẫn là gật gật đầu, lời này là hắn nói không sai, là, ta đã điều người tối nay đêm thăm ngự sử phụ, việc này cùng chúng ta hiện tại nói việc này dường như cũng không quan hệ, đừng nói sang chuyện khác. Tiểu mộc không vui chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta không phải ý tứ này. Lang Phạm hầm hực giải thích nói, nếu hạ tiểu thư tâm tư linh lung, không bằng chúng ta thỉnh nàng đến xem này thì cốt nói không chừng cũng có thể có cái gì tốt kiến nghị cũng không nhất định. Lăng phàm này hoàn toàn là thoái thác chi tử, tương đối với nghiệm thi một đường, tiểu mục hiểu được so với hắn còn muốn nhiều, chính mình tại đây căn bản là giúp không được gì. Lăng phàm này nhắc tới tiểu mục đến cũng là trước mắt sáng ngời bất quá thực mau khôi phục lại đây, cẩm nhi suy đoán này ám đạo việc cũng chưa chứng thực, hơn nữa nếu là mang cẩm nhi tới này bãi tha ma xem một bộ người chết xương cốt, chính mình còn lo lắng làm sợ nàng đâu. Thu Ta trở về vẫn là hỏi một chút Hoàng Thúc Tổ có ý kiến gì không? Nếu Lăng Phàm cũng nhìn không ra trong đó có cái gì không ổn, đến không bằng hỏi một chút Hoàng Thúc Tổ, hắn nhất định là đại phu, nộ tác hiểu được một ít đồ vật, có lẽ hắn cũng sẽ hiểu này cũng nói không chừng. Cùng Lăng Phàm trở về thời điểm đi ngang qua lại lần nữa đi ngang qua Hoàng gia Lâm Trường, tiểu mộ quyết đoán rụt ngựa vào lâm, không bao lâu liền mang theo con hoáng, thỏ hoang, còn có một con mai con da cánh rừng. Nay đã nói là săn thú sao tự nhiên phải có con mồi, như vậy mới sẽ không dẫn người chú mục Trở lại chiến vương phủ khi hiện giờ sắc trời đã tiệm vãn, đêm nay còn muốn chấp hành nhiệm vụ, tiểu mục liền một khắc không có chậm trễ lôi kéo lão nhiếp Chính Vương vào thư phòng trao đổi. lão nhiếp Chính Vương vẻ mặt hoang mang không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn cùng hắn cùng nhau vào thư phòng bên trong. Tiểu mục đem hôm nay phát sinh việc một năm một mười nói cùng nhiếp Chính Vương nghe. Nhiếp chính vương nghe xong hắn này phiên lời nói cũng là lâm vào trầm tư bên trong. Sau một lúc lâu mới nghe được hắn lao nhiếp chính vương trầm giọng nói, nộ tắc cùng đại phu vốn là không phải một chuyện. Lao phu sẽ xem bệnh, lại sẽ không nghiệm thi. Lao nhiếp vương lược trầm ngâm một lát, mới nói, kỳ thật ta cảm thấy đi, ngươi cũng có thể hỏi một chút cầm nhi, nàng ngày thường thích xem chút tạp thư, giả sử, hơn nữa kia nha đầu đầu cũng thông minh sẽ suy một ra ba. Không bằng cùng nàng nói nói, tuy không chừng nàng là có thể có cái gì kỳ tư diệu tưởng, có thể giúp đỡ vội cũng không nhất định. Tiểu mục nghi hoặc nhìn lao nhiếp chính vương liếc mắt một cái, hoàng thúc tổ lợi này là có ý tứ gì? Lão nhiếp chính vương lại là ý vị thâm trường nhìn, về cẩm nhi chỉ sợ tiểu tử này cũng hiểu biết danh mạch. Trước kia kia nha đầu luôn là lấy chính mình làm lấy cớ, nói nàng những cái đó không thể tưởng tượng điểm tử, là đến từ chính chính mình cái này sư phụ. Chính là chẳng lẽ chính mình đã dạy nàng cái gì chẳng lẽ chính mình còn không rõ ràng lắm sao? Muốn cho nàng cùng chính mình học chút quyền cước công phu hảo phong thân, nhưng nha đầu này quá lười, tài học một chiêu nửa thức sẽ không chịu học. Con lấy cớ nói chính mình một cái ở nông thôn nha đầu, chứ bỏ đủ loại mà cũng không trêu chọc sự phi học như vậy cao thâm công phu làm gì? Vạn nhất tương lai nếu là cùng người xung đột, xuống tay không có nặng nhẹ bị thương người liền không hảo, chỉ cần sẽ cái một chiêu nửa thức có thể đối phó hai cái thôn phụ liền thành. Có thể thấy được nha đầu này còn có rất nhiều không muốn người biết bí mật a. bất quá nàng nếu không muốn nói, kia hắn cũng không bắt buộc, nhưng cũng không đại biểu liền phải hoàn toàn không có sở chi đi. Khó nhất đến chính là nha đầu này thông minh cũng thận trọng, cũng biết như thế nào bảo hộ chính mình, nếu là thật làm người biết những cái đó điểm tử đều là nàng nghĩ ra được, chỉ sợ khắp nơi thế lực tranh nhau tranh đoạn. Nàng sợ là sớm đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích nào còn có như vậy an bình nhật tử quá, nghĩ vậy chút lao nhiếp chính vương cũng pha cảm thấy vui mừng. Tiểu mục nhìn lao nhiếp chính vương thật lâu sau, rốt cuộc thở một hơi dài, Cẩm nhi tuy thông minh, nhưng này hình trinh việc nàng có thể có biện pháp. Nhưng đừng xem thường nàng, kia nha đầu nhưng bất đồng với cũng chút tránh ở khuê các trung tiểu thư, kia nha đầu quỷ đâu, nàng năng lực có thể so nam nhân không chút nào kém cỏi. Lão nhiếp chính vương nói lên cái này đồ đệ chính là đầy mặt tự hào, có thể thu nẳng vì đồ đệ chính là hắn nhặt đại tiện nghi đâu. Tiểu mục nhíu mày trầm tư, hoàng thúc tổ nói không phải không có lý, cẩm nhi đích xác hiểu so người bình thường nhiều, cũng so người bình thường thông minh, mặc kệ như thế nào đi trước hỏi một chút đó là. Tiểu mục đứng dậy hướng lão nhiếp chính vương ôm quyền, hoàng thúc tổ, ta đi trước cẩm nhi nơi đó. Lão nhiếp chính vương vẫy vây tay xem như ứng, tú lâu phòng khách bên trong. Hạ cẩm chính ôm bảo nhi cho hắn kể chuyện xưa, tiểu gia hỏa nghe được mùi ngon, thỉnh thoảng hỏi thượng hai câu, mẫu thân, vì cái gì hết xanh cùng chim nhỏ nhìn đến không chung không phải giống nhau đại đâu. Bởi vì hết xanh ngồi ở giếng, nó chỉ có thể nhìn đến miệng giếng như vậy đại thiên, mà chim nhỏ lại là bay lượn ở diện tích rộng lớn không chung, cho nên nó nhìn đến chính là vô biên vô hạn không chung A, cho nên nói người không thể cực hạn cùng chính mình sinh hoạt một tấc vuông nơi chung hẳn là đi ra ngoài nhiều nhìn xem nghĩ nhiều tưởng mới có thể nhìn đến càng rộng lớn không trung cũng mới có thể học được càng nhiều người khác không biết tri thức hiểu không hạ cẩm nghiêm túc dẫn đường hắn tiểu gia hỏa cũng liên tiếp gật đầu mẫu thân ta đây trưởng thành nhất định phải nơi nơi đi một chút nhìn xem sau đó ta phải làm bay lượn phía chân trời chim nhỏ không làm ít ngồi đáy giếng ít xanh bảo nhi giỏi quá hạ cẩm xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ Không tiếc cho hắn khích lệ. Tiểu gia hỏa một bước lời thề son sắt bộ dáng, thật đúng là làm Hạ Cẩm có điểm ấy náy, giống như năm đó nàng lão sư tự cấp nàng thượng này, tiết khóa thời điểm cũng không phải nói như vậy đi, cụ thể nhớ không được, nhưng là có thể khẳng định không phải ý tứ này, nàng như vậy giao hải tử thật sự hảo sao? Chỉ là không nghĩ tới, mới vừa bức vì phòng khách người nào đó lại vì này sử sốt, Hoàng thúc tổ nói không sai, Cẩm Nhi đích sắc cùng giống nhau nữ tử bất đồng. Nàng có thể nói ra đạo lý chính là giống nhau nam tử cũng không nhất định có thể tưởng được đến. Thế nhân chỉ biết thư chung đều có muôn vàng thế giới, mà nay học sinh cũng là ôm sách vở chết đọc, tự nhận là đọc đủ thứ thi thư đó là học thức bên bác, lại có thể bao nhiêu người có thể nghĩ đến, đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường đạo lý đâu, chỉ có đi ra ngoài mới có thể nhìn đến diện tích rộng lớn không chung, nếu chỉ là câu nệ cùng thư chung, kia cùng ít ngồi đáy giếng ít xanh lại có gì khác nhau. Tiểu mục này còn ở ngây người, Bảo Nhi lại đã là phát hiện hắn đã đến, vui vẻ từ hạ cẩm chân hạ bò xuống dưới, liền hướng tiểu mục trên người đánh tới, tiểu mục cha. Tiểu mục không lưng đem hắn bế lên, Bảo Nhi cuốn lấy mâu thân cho người nói chuyện xưa đâu. Mâu thân hôm nay lại cho người nói cái gì? Mâu thân, cấp Bảo Nhi giảng chính là hết ngồi đáy giếng chuyện xưa. Tiểu gia hỏa lại đem hạ cẩm nói nguyên lời nói cho hắn thuật lại một lần cuối cùng còn đem chính mình nằm ngộ ra đạo lý nói cho hắn nghe. Tự nhiên cũng không thiếu đến tiểu mục khen, tiểu gia hỏa vui vẻ đến không được, cười rộ lên một đôi mắt to cong ra như nguyệt mầm giống nhau, thập phần thảo hỉ. Tiểu mục ôm bảo nhi hướng hạ cẩm đi đến, ở nàng đối diện vị trí ngồi hạ, kỳ thật hắn vừa mới vào cửa thời điểm hạ cẩm liền nhìn đến hắn, chỉ là đang ở cấp bảo nhi giảng đạo lý liền không có để ý tới. Hạ cẩm cười cho hắn châm trà, sự tình song xuôi. Hạ Cẩm hiện tại đã thực thói quen hắn đem này nhiếp chính vương phủ trở thành chính mình ra, giống như hắn trừ bỏ mỗi ngày sáng sớm đi ra ngoài làm việc, buổi tối mặc kệ nhiều vãn đều sẽ hồi nơi này. Biết hắn hai ngày này tương đối vội, nói vậy cùng hoàng đế mệnh hắn xét nhà sự có quan hệ. Hơn nữa hôm qua còn ra tấn vương phủ nhập ngự sử phủ việc, chỉ là hôm nay còn chưa tới bữa tối thời gian liền xuất hiện ở chỗ này, chắc là hiện tình đều làm tốt. Lại không nghĩ tiểu mục đều là lát đầu. Trên mặt lại có ít có buồn khổ chi sắc, không có. Ngày ấy ta ở kê biên tài sản ngự sử phủ khi, ở ngự sử trong phủ hầm chung phát hiện một khối bạch cốt, rõ ràng nhìn đến kia bạch cốt phía trên có một đạo vết thương thập phần rõ ràng, nhưng ngày gần đây lại xem xét kia bạch cốt là lúc lại phát hiện vết thương không thấy. Tiểu Mục chậm rãi nói ra chính mình nghi hoặc cùng chính mình phỏng đoán, Hạ Cẩm nghe được cẩn thận, lại cũng cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, này nếu là thật sự Thật đúng là như tiểu mục theo như lời chỉ sợ sẽ có một cái kinh thiên đại âm yêu. Bảo Nhi lại không được tính tình nghe bọn hắn nói này đó, dịch dịch hắn mông nhỏ từ nhỏ một chân xuống dưới, lôi kéo hạ cẩm tay hào nói, mẫu thân, ta cùng thêm hương tỷ tỷ đi tìm ra ra chơi được không? Tiểu ra hỏa vẻ mặt khát vọng, tiểu mục cha cùng mẫu thân nói chuyện đều không để ý tới hắn, chính mình cũng cắm không thượng lời nói, còn không bằng đi tìm ra ra giáo chính mình luyện quyền đâu. Hạ cầm biết hắn ngồi không được, vỗ hắn đầu nhỏ nói, đi thôi, đừng quấn lấy ra ra bồi người điên, ra ra tuổi lớn. Bảo Nhi vui sướng gật gật đầu, ta sẽ không làm ra ra mệt. ra ra nếu mệt bảo Nhi liền cho hắn đấm lưng. Tiểu ra hỏa múa may tiểu nắm tay, còn bày ra hắn kia đặc có đấm lưng giá thức. Ngoan hạ cầm lại lần nữa xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ, ngẩng đầu đối thêm hương nói, nhìn điểm là... Thêm hương ngoan ngoan theo tiếng. Nam tung tăng nhảy nhót bảo nhi ra cửa, tiểu gia hỏa ở cửa dừng lại, xoay người cười hướng hạ cẩm cùng tiểu mục phất tay, mẫu thân một hồi thấy, tiểu mục trang một hồi thấy. Hạ cẩm cười hướng hắn vây vây tay, nói thanh, một hồi thấy. Tiểu gia hỏa còn cùng thêm hương rời đi. Đãi bảo nhi nho nhỏ thân mình nhìn không thấy khi, hạ cẩm mới thu tươi cười, mày nhíu lại, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa bộ dáng, một đại ca. Hoài nghi ngươi trên mặt đất hầm trung phát hiện bạch cốt là chân chính chương ngựa sử, mà hiện tại ngục trung người nọ là giả. Tiểu mục hơi hơi gật gật đầu, đây đúng là hắn sở hoài nghi. Nếu là những người khác cùng hạ cẩm nói lời này, nàng nhất định sẽ nói, hai tử ngươi thoại bản xem nhiều, nhân lúc còn sớm đừng miên man suy nghĩ. Nhưng tiểu mục bất đồng, hắn tuy bình thường không có gì chính hình, nhưng là hắn một khi nói ra hoài nghi ít nhất sẽ có bảy thành năm chắc nàng không thể không suy nghĩ sâu xa việc này chung khả năng tính bằng một đạo vết thương ngươi liền làm này hoài nghi hơn nữa ngươi hiện tại liền kia đến thương cũng tìm không thấy hạ cẩm lời này tuy sắc bén lại không phải nhằm vào bất luận kẻ nào chỉ là việc nào ra việc đó thôi nghe được hạ cẩm lời này tiểu mục cũng nghiêm túc lên đương nhiên không phải chỉ bằng một đạo thương liền làm này suy đoán ngươi nghe ta từ từ nói cùng ngươi nghe tiểu mục động thủ chính mình tụ một ly trà Ly, ly chính mình suy nghĩ, đầu tiên, ta nghiệm quá kia thi cốt, người chết vì nam tính, tử vong thời gian đại khái ở 8 đến 10 năm trước, nhiều nhất không vượt qua 10 năm, từ người chết cốt cách thượng có thể suy tính ra người chết tử vong khi tuổi, đại khái 32-3 tuổi đến 35 tuổi chi gian, bởi vậy nhưng suy tính ra người chết nếu là trên đời tuổi ứng ở 40 đến 45 tuổi chi gian. Ta hỏi qua trương lão phu nhân. Nàng nói trương ngự sử năm kia vừa qua khỏi bất hoặc chi năm, hiện linh hẳn là 40 có tam. Hạ cẩm gật gật đầu, làm bộ đầu tiểu mục sẽ nghiệm thi nàng cũng không cảm thấy kỳ quái, nghe hắn nói như vậy này người chết cùng trương ngự sử tuổi tắc cũng có thể đối được. Tiểu mục uống cùng ly chung nước trà, hạ cẩm nhắc tới ấm nước vì hắn tục thượng, ý bảo hắn tiếp tục nói. nay trương ngự sử, là tiên đế 12 năm tiến sĩ. Thiếu niên đắc trí vào chiều nhập quan khi cũng bất quá nhược quán tri linh, từng bái lúc ấy vẫn là hàn lâm học sĩ, hiện giờ nội các đại học sĩ liễu đại nhân vi sư, này lời nói việc làm cũng rất có nảy sư phong phạm. trương ngự sử làm quan nhiều năm toàn lấy công chính, nghiêm cần sưng, thâm đến tiên hoàng thưởng thức, nhiều lần phá cách đề bác, lúc ấy ngoại thích quyền thế quá lớn, trong triều tiên đế có thể tín nhiệm người cũng bất quá chỉ có ít ỏi mấy người, mà trương ngự sử cùng với ân sư liếu học sĩ. Cụ Tiên Đế Chi Tâm Phúc bị Hoa vì bảo Hoàng đảng, chính là Thanh Lưu Nhất Phái. Nếu không phải hắn làm người chính phái Tiên Hoàng lại như thế nào sẽ Nhậm năm ấy chỉ hắn vì giám sát Ngự Sử, giám sát đủ loại quan lại chính hiệu đã có thể ở ước chừng 10 năm trước trương Ngự Sử dần dần cùng với Ân Sư xa cách, ngược lại càng thân cận Hoa Thái Sư một đảng. Mấy lần ở trên triều đỉnh cùng Liễu Đại Nhân chính kiến bất hòa, đối chọi gay gắt. Vài lần thiếu chút nữa đem Liễu Học Sĩ khí ngất sỉu đi. Mấy năm nay tuy còn cùng liếu học sĩ quải có thể cho chi danh lại sớm đã là không tương lưu tới. Này thứ hai, hạ cẩm cẩn thận ngẫm lại tiểu mục vừa mới nói, nếu nói 10 năm trước xuất hiện trước mặt người khác trương ngự xử liền không phải bản nhân, như vậy hắn này đó biến hóa cũng là nói được quá khứ, nhưng này cũng không thể làm chứng cứ, theo tuổi cùng bên người hoàn cảnh không ngừng biến hóa người này cũng là sẽ biến. Còn có sao? Tiểu mục cười cười, kia đó là kia bị thương. Tiên đế 15 năm, Trưng Ngự Sử thân là nội các hầu độc cùng với ân sư Hàn Lâm học sĩ Liêu đại nhân, phụ chỉ xuất quan đi sứ Đông Vu quốc Khánh Hạ này tân hoàng đăng cơ, không nghĩ nửa đường ngựa trấn kinh, Trưng Ngự Sử vì cứu ân sư quăng ngã chặt đứt cánh tay phải, đoạn cốt liền ở khuỷu tay hạ ước năm tấc chỗ, cùng ngày ấy ta nhìn đến vị trí tân phụ, đương nhiên nếu là ngày ấy ta không nhìn lầm nói. Nghe xong tiểu mục nói, Hạ Cẩm cũng cảm thấy rất có khả năng. Nếu là một sự kiện là trùng hợp, kia một cọc tiếp một cọc trùng hợp nhất định là sự có kỳ quặc, cũng khó trách tiểu muội sẽ có như vậy hoài nghi. Chỉ là, chẳng lẽ Trương lão phu nhân sẽ nhận không ra chính mình nhi tử? Trương phu nhân sẽ không quen biết chính mình phu quân không thành, nếu là một ngày hai ngày còn thành, nếu là y y ngươi lời nói, hắn lại như thế nào giấu giếm được mọi người đôi mắt. Hạ Cẩm vẫn là có điều nghi hoặc. Việc này Lăng phàm cũng hỏi qua, cho nên ta phái người đi hỏi thăm, nghe nói Trương Đại Nhân ở 10 năm trước nạp một hồ cơ làm tiếp, thật là sủng ái, vì tên kia hồ cơ nhiều lần chống đối Lao Phu Nhân, thậm chí rất ít sẽ đi lão Phu Nhân trong viện tỉnh An. Trương Phu Nhân cũng từng nhiều lần khuyên can, lại bị Trương Ngự xử nghiêm trách cứ, nói này ghen tị, vô dung người chi lượng, nếu không phải Lao Phu Nhân ngăn đón chỉ sợ này Trương Phu Nhân sớm bị lưu ly, mà này gần 10 năm tới chương phu nhân vẫn luôn bổ dưỡng lão phu nhân ở tại Phật đường bên trong cả ngày ăn chay niệm Phật, rất ít quản lý. Nếu là vô này kia liền có chín thành khả năng hiện tại Trương Ngự Sử là giả, mà quan trọng nhất chứng cứ đó là kia xương khô cánh tay phải phía trên cốt thương, nếu có thể chứng minh tiểu mục nhìn đến chính là thật sự, kia cụ xương khô đó là chân chính Trương Ngự Sử không thể nghi ngờ. Hạ Cẩm nghĩ nghĩ nói, nếu thật là như thế kia nhân hiện tại cái này giả trương ngự sử có lôi rơi vào xét nhà, lưu đầy trương gia người liền quá đáng thương. Trương gia người đều lưu đầy sao? Hạ cẩm nhịn không được hỏi. Còn không có, việc này ta làm hoàng huynh trước gáp một áp, nhưng cũng chỉ có ba ngày thời gian, ai? Ngày mai chính là ngày thứ ba, nếu là còn không có kết quả, trương gia người ngày sau sáng sớm liền nhất định phải bước lên lưu đầy chi lộ. Chính mình đã là hết lực. Nhưng chính là không nghĩ ra vì sao rõ ràng có thương tích ngân còn sẽ đột nhiên biến mất đâu. Chính mình cũng kiểm tra quá kia thi cốt lại là trương gia hầm phát hiện không có sai, nhưng là vì sao sẽ xuất hiện loại tình huống này. Tiểu mục không nghĩ ra, hạ cẩm chính là biết, nhất định năm đó đại tống đề hình quan cũng không phải là bạch xem. Hơn nữa vì làm rõ ràng này phim truyền hình trung sở diễn có phải hay không thật sự, nàng còn riêng đi một chuyến thư viện đi tìm về tẩy hoan lục nguyên tác. Đối kia trưng cốt nghiệm thường phương pháp cũng là biết chi cực tường. Tiểu Mục cũng không gạt Hạ Cẩm nói, vừa mới ta cũng đi hỏi qua Hoàng Thúc Tổ, vốn định lấy hắn y thuật cùng kiến thức có lẽ sẽ có biện pháp, nghiệm ra tới có phải hay không thực sự có cốt thương cũng không nhất định, đáng tiếc hắn lao nhân ra cũng không biết, chỉ là nói Cẩm Nhi thích đọc một ít giả sử, kỳ thường, làm ta hỏi một chút người nhưng có cái gì giải thích. Hạ Cẩm không nghĩ tới lại là sư phụ làm hắn tới. Cũng khó trách hắn sẽ cùng chính mình nói này đó, nghĩ nghĩ nói, này nghiệm cốt biện pháp ta đến là thật sự gặp qua, chỉ là không biết là thật là giả, nếu là một đại ca muốn thử xem, cẩm nhi đến là nguyện ý cùng đi với ngươi nhìn xem này thi cốt. Nghe được hạ cẩm nói cùng đi, mà không phải đem này biện pháp trực tiếp nói cho chính mình, tiểu mục đến là hồ nghi nhìn nàng một cái, quả nhiên là hắn coi trọng nữ tử, chính là cùng người khác không bình thường, nếu là thay đổi cô nương khác ra. Nào có lá gan xem, kia ngọn ý. Nhìn ra tiểu mục nghi hoặc hạ cẩm lại cười nói, ta cũng tỏ mò kia biện pháp linh không linh, không bằng chính mình đi gặp chứng kỳ tích lạc. Tiểu mục không cấm lắc đầu, nha đầu này thật đúng là lòng hiếu kỳ trọng, chỉ là hắn nào biết từ nhìn đại tống đề hình quan nàng liền vẫn luôn muốn kiến thức kiến thức, này chừng cốt nghiệm thương phương pháp, tuy nói nàng tin tưởng này tẩy hoan tìm viết sẽ không có giả. Nhưng loại sự tình này vẫn là chính mình chính mắt thấy quá mới biết được có hay không bị đạo diễn nói ngoa, mà ở hiện đại căn bản sẽ không có cơ hội như vậy. Yêu cầu chuẩn bị thứ gì sao? Muốn hạ cẩm cẩn thận hồi tưởng, nhiều bị mấy đàn rượu mạnh cùng giấm chua, dây thừng, chiếu trúc cùng hồng ru ru, dù thượng không cần có bất luận cái gì hoa văn, còn có bao nhiêu bị tuổi gỗ hoặc than tuổi. Hạ cẩm nhất nhất đem yêu cầu đồ vật dịch liệt ra tới. Tiểu mục tuy không biết nàng muốn mấy thứ này làm cái gì, nhưng hắn tin tưởng nàng, nếu nàng dám nghiệm, kia đó là có nhất định nắm chắc. Năm xưa, đi chuẩn bị. Không trung bay tới một tiếng hoảng hốt thanh âm, cảm giác trong không khí hơi hơi có điểm khác thường, hạ cẩm cũng biết cái kêu kêu năm xưa ám vệ đã rời đi. Dùng qua cơm tối, tiểu mục liền dẫn người đi ngự sử phủ. hắn đến muốn nhìn này ngự sử phủ đến tột cùng là có bao nhiêu bí mật. Tiểu mục mới đi một chút khi. Không chung đột nhiên hạ khởi tầm tã mưa to, chú định tối nay hành trình chỉ có thể hóa thành bọn nước. Ngày thứ hai sáng sớm, tiểu mục liền tới đón hạ cẩm ra khỏi thành, hạ cẩm vốn tưởng rằng hôm qua mới hạ quá lớn vũ, hẳn là một đường lầy lội khó đi, lại không nghĩ ra kinh bất quá năm dặm mà, mặt đất lại là khô mát thực, lại tựa đêm qua căn bản không hạ quá vũ giống nhau. Hôm nay ra khỏi thành chỉ có bọn họ hai người, tiểu mục cùng hạ cẩm cộng sấn một con. Trên quan đạo nửa ngày cũng không thấy một cái người đi đường, tiểu mục đem nàng đặt trước người, một đường cùng phong từ từ, gió nhẹ thổi một trận nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể quanh quần ở hắn chót mũi, càng có kia mềm mại sợi tóc theo gió bay múa, ngẫu nhiên khẽ vớt hắn gương mặt, đến làm hắn vừa lơ đáng liền tâm viên ý mã lên. Đai hắn phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện sớm đã từ mục đích địa trước chạy tới đã lâu, bận rộn lo lắng quay lại đầu ngựa hướng đi trở về. Hạ cẩm quay đầu lại trừng hắn một cái, ra hỏa này cũng không biết một đường suy nghĩ cái gì, còn hảo đây là cưới ngựa, nếu là như hiện đại giống nhau lái xe đi ra ngoài, chẳng phải là sớm ra thai nạn xe cộ. Tiểu mục vô tội sờ sờ cái mũi, gia nhân trong ngực lại là trong lòng người, hắn lại không phải thái giám, sao có thể chẳng phân biệt thần. Đem hạ cẩm ôm xuống ngựa, một đường lôi kéo nàng lên núi, đường núi khó đi, hạ cẩm cũng không làm ra vẻ. Tùy y hắn lôi kéo chính mình, không có ném ra hắn tay. Năm xưa sớm đã người chuẩn bị tốt hạ cẩm muốn đồ vật, lúc này hạ cẩm cũng thật đúng là khánh hương này ngoài thành không có trời mưa, nếu như bằng không chỉ sợ hôm nay việc cũng là muốn ngâm nước nóng. Ám vệ sớm đã trở tại đây, trên mặt đất đều là chuẩn bị tốt đồ vật, chỉ là ở một đám người mặc hắc y người chung lại đứng một vị một thân bạch y người lại có vẻ thập phần đột nột. Xem hạ cẩm hai người đi tới, cười dương rộng chào hỏi như thế nào mới đến? Ta chính là đợi đã lâu. Nhiên tiểu mục lại chỉ là nhàn nhạt nhìn người nọ liếc mắt một cái, cũng không ban cho để ý tới. Người nọ hầm hực sờ sờ cái mũi, bang một tiếng mở ra trong tay quạt xếp ở trong tay nhẹ lay động. Một bộ phong lưu công tử bộ dáng, chỉ là hiện tại vẫn là mùa xuân, thêm chi đêm qua kinh thành một hồi mưa to này, nhiệt độ không khí lại hàng không ít, hắn còn riêu đem cây quạt, không lạnh sao? Tuy nói gần ngay trước mắt chính là đường núi gập gảnh thật đi đến người nọ chạm giờ địa phương lại cũng đi rồi gần một nén hương thời gian. Hạ Cẩm cũng rốt cuộc thấy rõ người này, Lăng Đại Nhân, đã lâu không thấy. Thấy rõ nguyên là cố nhân, Hạ Cẩm cười cùng hắn chào hỏi. Lăng phàm thu quạt xếp cầm trong tay cùng Hạ Cẩm chắp tay chào hỏi, Hạ Quan cũng không dám đương phượng loan quận chúa một tiếng đại nhân. Lăng phàm tuy nói như vậy lại là ngữ mang ý cười. Hạ Cẩm cũng biết hắn bất quá là ở treo chọc cùng nàng, cũng không tức giận, không cứ gọi đại nhân có thể, vậy ngươi cũng không cần kêu ta cái gì của chúa, không bằng chúng ta lấy tên họ tương xứng nhưng hảo, ta kêu ngươi Lang Phàm, ngươi liền kêu ta Hạ Cẩm, như vậy cũng tự tại chút. Lang Phàm vừa định hứng một tiếng hảo, lại thấy Tiểu Mục trừng lại đây ánh mắt, ngượng ngùng im miệng. Lang Phàm hơi suy tư sửa lời nói, Hạ tiểu thư nếu không ngại có thể kêu ta Lang Phàm. Ta còn là kêu ngươi hạ tiểu thư đi, nhất định hạ tiểu thư vị phân là hoàng thượng hạ chỉ thân phong, nếu là lăng mộ gọi thẳng kỳ danh, chính là đối hoàng thượng đại bất kính. Hắn có hắn băn khoăn hạ cẩm tất nhiên là sẽ không miễn cưỡng, càng gì hôm nay tới có càng chuyện quan trọng phải làm, cũng không phải là vì thảo luận này xương trăng vấn đề. Chỉ là nàng không biết, này lăng phàm chân chính băn khoăn cũng không phải là hoàng đế mà tiểu mục, bất quá cũng là tiêu giao trở phu nhân là cái gì thân phận. Lại há là người khác có thể thẳng hô kỳ danh. Hạ cẩm cùng tiểu mục nói nhỏ vài câu, tiểu mục hơi hơi hướng hạ cẩm ánh mắt nơi đi đến nhìn lại, gần như không thể phát hiện khẽ gật đầu. Hạ cẩm trên mặt ý cười lại là càng thêm thâm mấy phần. Tiểu mục đánh cái tay thức, liền thấy mấy người phân công hợp tác, không lớn trong chốc lát liền nhanh nhẹn đem này đã bị đảo quá vài lần mồ đảo khai, khởi ra một ngụm mỏng quan. Ấn hạ cẩm sở kỳ chỗ đem quan tài bông. Hạ Cẩm nhìn ra một chút mộ hố, lớn nhỏ vừa vặn đến không cần lại đi cái khác đào hố. Lăng Phạm đứng ở một bên hơi hơi ghé mắt, chẳng lẽ là tiểu mộc mang nàng tới không phải tới hẹn họ. Xem nàng kia ra thức giống như là muốn nghiệm thi a, Lăng Phạm không cấm phát lệnh, không phải đâu. Hạ tiểu thư còn sẽ nghiệm thi muốn hay không như vậy kinh tủng. Lau một phen trên chán mồ hôi lạnh, bất quá ngấm lại cũng là, nếu là thật là hẹn họ ước đến loại địa phương này tới. Chỉ sợ là cảng kinh tùng đi, thoáng bình phục hạ tâm tình, lang phàm trừng lớn đôi mắt nhìn kế tiếp bọn họ muốn như thế nào làm. Tiểu mục tự nhiên không có sai quá lang phàm kia lau mồ hôi động tác, chỉ là lười đi để ý hắn thôi. Đứng ở hạ cầm phía sau, xem nàng chỉ huy nếu định, đạm nhiên tự nhiên bộ dáng, tiểu mục cũng là vẻ mặt dư có vinh nào. Ngươi, ngươi, còn có ngươi, đêm này xài than ném vào mộ hố. Đêm này mộ hố đốt tới bốn vách tường đỏ bừng lại triệt than hỏa, đem trong hầm quét tước sạch sẽ. Hạ cầm tùy tay điểm bốn gã ám vệ chung ba người, đêm này nhóm lửa việc giao cho bọn họ. Lại đi đến bảy biện vật tư chỗ tinh tế xem xét sở cần vật phẩm hay không bị tề, cho đến xác nhận không có lầm mới gật gật đầu. Hành đến quan tài chỗ dường như mới nhớ tới còn có một kiện chuyện quan trọng đã quên dường như, hơi hơi nhiều như mày, lại đang xem đến đứng ở một bên hắc ý để nhân khi nhẹ con khỏe miệng. Năm xưa đi đem này bạch cốt rửa sạch sẽ dùng dây thường mặc tốt theo thứ tự đặt ở chiếu thượng. Việc này yêu cầu thận trọng người tới làm. Tiểu tất ngàn vạn không thể bị thương bất luận cái gì một mảnh xương cốt. Ta không yên tâm người khác đi làm. Liền phiền toái ngươi vất vả một chút. Còn lại cuối cùng một người hắc y nhân nghe nuôn bả vai khẽ run, không cẩn thận tiết lộ chính mình cảm xúc, lại rất mau thu thập hảo, là trả lời tuy thanh thúy chỉ là xoay người nháy mắt. Lăng phàm lại chúng hắn bóng dáng nhìn thấy một mặt tựa muốn khẳng khái hy sinh tuyệt quyết, nhận mệnh hướng đi quan tài đi đến, lại ở cùng hạ cẩm gặp thoáng qua là lúc nghe được hạ cẩm nghiêng người nói, mục tử nhớ do muốn tẩy phi thường sạch xe nga. Cái này vốn dĩ nên định đến thẳng tắp lưng, ngáy mắt vượt xuống dưới, hiện tại hắn có thể khẳng định, hạ tiểu thư căn bản là cô ý, cô ý chính hắn. Lăng phàm nghi hoặc nhìn này ám vệ liếc mắt một cái, lại nghe đến hạ cẩm sang sảng tiếng cười, ha. Ha ha, xem ra ta không đoán sai, ngươi quả nhiên là một tử. Thân phận đã lấy bị xuyên qua lại mang theo khăn che mặt cũng không có bất luận cái gì ý tứ, được xưng là một tử năm xưa dứt khoát kéo xuống khăn che mặt, lộ ra vẻ mặt cười khổ. Cẩm Nhi cô nương nếu đã sớm nhận ra ta tới, làm sao khổ chỉnh ta sao? Vẻ mặt nhu nhược đáng thương cầu xin thần sắc, diễn thập phần đúng chỗ, quả thực có thể nói là nhập mục tam phân, chỉ là hạ cẩm lại trợn tắt trên mặt ý cười. Chính sắp nói, chính là bởi vì biết ngươi là một tử ta mới yên tâm đem như vậy chuyện quan trọng giao cho ngươi à, nếu là người khác, ta sao có thể bị lấy như thế trọng trách. Nói xong còn nghiêm túc gật gật đầu, lấy kỳ chính mình là nghiêm túc, tuyệt đối không phải lấy hắn treo đùa. Nhìn thoáng qua đứng ở một bên, vẻ mặt cẩm nhi ý tứ chính là ta ý tứ thiếu ra, mục tử kéo nhiêu đầu nhận mệnh đi rửa sạch kia đôi bạch cốt đi. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Hạ cẩm lệnh người đem chuẩn bị tốt rượu cùng dấm chua ngã vào trong hầm, đãi nhiệt khí thăng lên tới khi, đem chiếu trúc ngâng nhập trong hầm, đắp lên thảo lót, ước chừng một canh giờ về sau, lấy ra thi cốt, đặt ở sáng nơi chỗ. Nhìn một bên sớm đã xuyên áo khoác, mang hảo lộc bao tay ra khi, hạ cẩm chậm rãi căng ra hồng du rủ dao cho trong tay hắn. Nó sẽ nói cho ngươi người chết sinh thời chịu quá này đó thương. Hạ cẩm sắc mặt có điểm ngưng trọng, nàng không phải cái máu lạnh người. Đối mặt trường hợp như vậy vẫn có thể vô động với chung, từ này thi cốt thượng loang lổ dấu vết cũng có thể xem qua hắn chịu quá nhiều ý tội, chỉ là hiện tại muốn chứng minh chính là này đó là hắn sinh thời lưu lại. Tiểu mục tiếp nhận hồng Du ru, hướng thi cốt đi đến, hạ cẩm ở một bên vì hắn giải thích, nếu cốt thượng có bị đánh chỗ, tức có màu đỏ lộ hơi ấm, cốt đoạn chỗ này tiếp tục hai đầu cắt có vết bầm màu sắc, lại lấy có ngân cốt chiếu ngày xem. Hồng sống chính là sinh thời bị chấm điểm minh. Cốt thượng nếu vô huyết ấm, tung có tổn hại chết mại sau khi chết ngân, người chết sinh thời nguyên nhân chết liền ở hồng Du Dù hạ bày ra. Tiểu mục cầm trong tay hồng Du Dù, chậm rãi chuyển qua thi cốt phía trên, thi cốt thượng loang lổ dấu vết thật có thể nói là là nhìn thấy ghê người, tất cả tại này hồng Du Dù tiếp theo một hiện ra. Nha tàu cắn chặt, ngạch bạo gân xanh, nắm tay cũng nắm chặt chết khẩn, tiểu mục bước chân một bước so một bước trầm trọng. Mục tử cùng lăng phàm hai mặt nhìn nhau, bọn họ nhận thức tiểu mục nhiều năm có từng gặp qua như chút tình hình, tựa như năm đó thẩm thanh phong bị bọn buôn người quả đi, thiếu chút nữa bán đi ướp địa phương, hắn cũng chỉ là cười, băm nhân ra tay chân, đem người tức thành nhân trệ mà thôi. Hạ cẩm nhắm hai mắt, không cho trong mắt đau thương chảy ra, từ nhỏ mục thần thái cũng có thể ngẫm lại ra người này sinh thời chịu quá loại nào ngược đãi. Nắm tay nắm chặt phóng, thả nắm chặt. Ngắm lại kia trương ngự sử trong phủ địa lao không thua gì hình bộ các loại hình cụ, nói vậy đều là dùng cho người này trên người, nhớ tới kia hình cụ thượng loang lổ gì sắc ngân, chỉ sợ cũng là bị máu tươi sở ăn mòn. Mục tử phái người đi đem trương ngự sử trong phủ hình cụ toàn bộ mang tới, bản hầu phải hảo hảo an ủi an ủi chúng ta ngự sử đại nhân. Ném xuống hồng ru ru, người kia năm đó hắn làm hạ kinh thiên huyết án, cả triều văn võ đều thế nhưng tương chỉ trích nói hắn quá mức ngon độc còn tuổi nhỏ thủ đoạn như thế tàn nhẫn, nếu không nghiêm trị tương lai tất gây hòa đoàn, đương đủ loại quan lại quỷ cầu tiên đế nghiêm trị là lúc, Độc hắn một người ôm cánh tay mà đứng. Khi trước đế hỏi này nguyên do là lúc, hắn lại nói, sát nên sát người có tội gì, Kia mấy người hàng năm rủ rô đứa bé, đến xử nhiều ít cha mẹ mất đi hài tử, từ đây lâm vào đau nếu bên trong, nhiều ít hài tử mất đi cha mẹ che chở, quá phi người sinh hoạt. Nếu là chư vị đại nhân ra có hài tử bị quải, hiện giờ thấy kẻ xấu đền tội chỉ sợ sẽ vỗ tay tỏ ý vui mừng đi, chư vị chỉ biết tại đây buộc tội tiểu công tử, như thế nào không đi xem này kinh thành bên trong có bao nhiêu người ở vỗ tay tỏ ý vui mừng đâu. Cái kia ở trong triều đình có gan có bản thân chi lực theo lý cố gắng, đối kháng cả triều văn võ, vì một cái xưa nay không quen biết người biện luận, cái kia nắm chính mình tay bước ra cửa cùng, đem chính mình đưa về vương phủ. Nói cho chính mình ngươi làm thực hảo, chỉ cần kiên trì bản tâm liền hảo người, nguyên lai là thật sự không còn nữa. Là, chủ tử. Mục tử lắc mình rời đi, hắn nhập vương phủ so vãn, cũng không biết tiểu mục cùng trương ngự sự viên duyên. Tiểu mục nhắm mắt, trong mắt hàn ý vẫn chưa lui tẫn, làm nhân vi hắn thởi áo khoác, tỉnh tay, sắc mặt mới hơi chút khôi phục một chút. Đưa hạ cẩm trở về nhiếp chính vương phủ, tiểu mục phá lệ không có lưu lại dùng nữa đánh mã thẳng đến hoàng cung mà đi. Ngự thư phòng trung hoàng đế vẻ mặt ngưng trọng nghe xong tiểu mục nói, người xác định kia cụ bạch cốt chính là trương ngự sử không thể nghi ngờ, kia lao trung người đâu. Khó đến trên đời này còn có hoàn toàn giống nhau như lúc hai người không thành. Xác định, đến nỗi lao trung người nọ chỉ cần nghiêm thêm khảo vẫn không phải được rồi sao. Tiểu mục nhẹ niết đuôi chỉ, hắn chính là chờ không kịp, hoàng huynh, thần đệ có một chuyện muốn nhờ thần đệ tưởng tự mình đi sẽ sẽ lao trung vị kia. Tiểu mục trên mặt tối tâm chi sát chợt lóe mà qua, nhưng trung quy vẫn là bị hoàng đế bắt vừa vặn, hoàng đế lược hơi trầm âm, tiêu giao hầu phải làm sự, liền tính chính mình không đồng ý, hắn cũng sẽ nghĩ mọi cách làm được đi, có thể cùng chính mình thương lượng cũng coi như cho chính mình mặt mũi. Người đi đi, cấp người nọ lưu một hơi, chấm nhưng không nghĩ manh mối liền từ này chặt đứt, tốt nhất có thể từ người nọ trong miệng hỏi ra chút cái gì. Tạ hoàng huynh. Nghe được hoàng đế đồng ý, tiểu mục chờ không kịp đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến, chỉ cấp hoàng đế lưu lại một bóng dáng. Trương đức trụ. Hoàng đế dương rộng gọi người. Nô tài ở. Ngoài cửa người mới theo tiếng, này ngự thư phòng môn liền bị đẩy ra, Trương công công không người đi vào, hoàng thượng có gì phân phó. Người đi theo tiêu giao hầu đi, nhìn điểm, nhưng đừng xảy ra cái gì sự tình. Năm đó nhân trệ một chuyện cũng coi như là hoành động kinh thành, hắn năm đó liền ở chiến vương phủ, lại như thế nào không biết, tiểu mục cùng kia trương ngự xử cũng có thể tính đến anh em kết nghĩa, chỉ tiếc trừ bỏ kia một lần hai người cũng chưa từng từng có lui tới thôi. Hoàng đế cuối cùng là không yên lòng, làm chính mình tâm phúc người cùng qua đi nhìn xem. Âm u ẩm ướt địa lao bên trong, nơi này từ một đều là một người một gian nhà tù. Tiểu Mục nhìn đến kia cuộn tròn ở rơm dạ phía trên người khi ánh mắt lại là ám ám, lệnh người mở ra cửa lao. Trương đại nhân, Tiêu Giao chờ tới xem ngươi, còn không đứng dậy. Lao đầu kiến giải thượng người cũng không phản ứng, tiến lên một chân đá vào người nọ trên người, trên mặt đất người nhanh chóng quay đầu, ánh mắt sắc bén chừng hướng lao đầu, phảng phất là đang xem người chết giống nhau, lao đầu sợ tới mức một sát. Tiểu Mục không có sai quá, hắn gặp kia trong mắt trong lúc vô tình toát ra sắc khí. Tuy rằng hắn phản ứng thực mau, trong mắt lệ khí nháy mắt tiêu tán, nhưng hắn vẫn là có thể khẳng định người này không đơn giản như vậy. Sắc bén ánh mắt chỉ có tử sĩ hoặc là sát thủ mới có. Đã lâu, trương đại nhân, tiểu một cười hướng lao trung người chào hỏi, hình như là ở trên đường cái gặp được đã lâu người quen giống nhau. Hầu gia có thể tới xem hạ quan thật đúng là hạ quan tam sinh hữu hạnh. Mong rằng hầu gia có thể vì hạ quan truyền một câu cấp kim thượng, hạ quan tội đáng chết vạn lần. Cam nguyện chịu chết, còn thỉnh Hoàng thượng tha hạ quan người nhà. Cuộn ở rơm dạo phía trên người nào đó, xoay người chậm rãi bò dậy, quỷ gối tiểu mục trước người, cùng với nói lời này là nói cho tiểu mục nghe, đến không bằng nói là nói cho theo sát tiểu mục phía sau mà đến trương công công nghe. Trương đại nhân gì ra lời này a? Trương đại nhân bất quá là tham tiền bạc, còn tội không đến chết, Hoàng thượng lại như thế nào hưởng cố pháp điển, ban chết trương đại nhân đâu. Tiểu mục cười khanh khách nhìn quỳ trên mặt đất người, mắt thượng ý cười lại chưa từng thâm nhập đáy mắt. Trương ngự xử trong lòng một lộn buộng, hỏng rồi. Không bằng trương đại nhân cùng bản hầu nói nói, này trừ bỏ tham ô chi tội, trương đại nhân còn xúc phạm quá những cái đó luật pháp, là có thể làm hoàng thượng phán ngươi tử tội. Tiểu mục một, một liêu vào áo, thuận thế làm ở ngục tốt nâng tới ghế trên. Quỳ trên mặt đất người, gấp đến độ một đầu mồ hôi lạnh, thật không nên như thế nóng nội. Làm này tiêu giao hầu bắt lấy nhược điểm, này trong kinh ai không biết này tiêu giao trở chính là có tiếng nhân tinh, hiện giờ việc này cần phải như thế nào viên trở về mới hảo. Nâng lên kia ô náo áo tù tay áo, lao lao trên chán mồ hôi, trương ngự xử gấp đến độ mắt lăn long lóc loạt chuyển. Hơi vừa nhấc đầu thấy tiểu mục trên mặt hơi có không kiên nhẫn chi sắc, mới ngược lại nói, hầu ra, hạ quan trừ bỏ này tham ô chi tội, lại là chưa lại xúc phạm bất luận cái gì luật pháp còn thỉnh hầu ra nắm rõ. Nga! Tiểu mục này không chút để ý một tiếng, lại kêu trương đại nhân đem này chỉnh trái tim đều hề lên, kêu trương đại nhân đến cùng ta nói, ở ngươi trương gia tàng kim hầm phát hiện kia cụ bạch cốt là chuyện như thế nào, chẳng lẽ là trương đại nhân có cái gì cổ quái không thành? Chứ bỏ thích thu thập vàng bạc châu đáo bên ngoài còn thích cất chứa bạch cốt không thành. Tiểu mục nhìn kỹ trương đại nhân gương mặt này, thân sắc biến hóa, mồ hôi lạnh rơi, Tuyệt đối không thể là giả, liền tính là lại lợi hại thợ khéo, cũng không có khả năng chế ra như thế rất thật ra mặt. Này đến tột cùng lại vì sao cố? mày hơi ninh, nháy mắt lại bung ra, mà quỳ trên mặt đất người cũng từ vừa mới bắt đầu run bần bật, trở nên bình tĩnh lại, chỉ là hơi hơi phát run thanh êm vẫn là tiết lộ hắn trong lòng sợ hãi, hầu ra nói cái gì hạ quan không rõ, hạ quyết tâm người nào đó là nghĩ tới cái chết không nhận chứng. Anh, một khi đã như vậy. Không ngại buồn chờ tới giúp Trương Đại Nhân hảo hảo ngắm lại. Tiểu Mục vung tay lên đều có hai gã ngục tốt tiến lên đem Trương Ngự Sử trói đến hình ra dưới. Nghe được lời này Trương Ngự Sử không chỉ có không sợ, ngược lại trở nên so với vừa rồi càng thêm thản nhiên. Tương đối với kia Tiêu Giao Hầu quanh co lòng vòng bộ hắn nói, hắn tình nguyện tra tấn, chỉ cần hắn chết khiêng không nói tin tưởng Tiêu Giao Hầu cũng vô pháp. Tiểu Mục mỉm cười dơ tay, đều có ám vệ tiến lên. Chỉ thấy hắn một quyền đánh ở trương ngự sử cầm phía trên, rồi sau đó tay năm tay mười lại ở hai má thượng cấp cấp một quyền, năm hắn cầm một ngụm răng vàng toàn bộ rơi xuống trên mặt đất, chỉ còn lại có chùi lủi lợi, cùng một miệng máu tươi. Tiểu mục vừa lòng gật gật đầu, không tồi, cái này bản hầu cũng không sợ trương đại nhân chịu hình là không cẩn thận cắn lưới can. Những cái đó cái gì kẽ răng tàng độc, cắn lưỡi tự sát tiết mục hắn nghe nhiều, gõ rứt này đầy miệng nha xem ngươi hướng nào tàng. Xem ngươi dùng cái gì cắn. Ngươi tới, đem trương đại nhân ra thu hoạch thứ tốt đều lấy lại đây, làm trương đại nhân cũng hảo hảo phẩm thường phẩm thường trong đó tư vị. Nói xong tiểu mục đứng dậy đi ra nhà tù, loại sự tình này đều có những cái đó ngục tốt đại lao, hắn chỉ cần ngày mai lại đây nghiệm thu thành quả là được. Đến nỗi Hoàng Huynh làm hỏi nói, nghĩ đến hắn cũng không dễ dàng như vậy nhà ra, chính mình hiện tại cũng không cái kia tâm tư nghe cùng với tại đây lãng phí thời gian không bằng đi xem trương lao phu nhân, nói không chừng còn có chút thu hoạch. Bỏ mã liền xe, xe con nằm ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần, đầu góc lại tưởng trước vừa mới kia ngục trung trương ngự sử mỗi tiếng nói cử động, vừa mới ở hắn liền hù mang dọa dưới, người nọ cũng là biểu tình hay thay đổi, chính là hắn lại chưa ở trên mặt hắn nhìn đến nửa điểm mất tự nhiên, chính là làm ám vệ đánh rớt hắn nha cũng là cố ý vì này kia trên mặt lưu lại ứ thương cũng là nhất chân thật bất quá Trên đời này chẳng lẽ thật có thể tìm được giống nhau như lúc người sao? Nếu là có trừ phi bọn họ là một bảo song sinh song sinh tử mới có khả năng, nhưng vì sao chưa bao giờ nghe nói quá trương đại nhân từng có sinh đôi huynh đệ, nếu thật là huynh đệ, kia cụ bị hành hạ đến chết bạch cốt lại là sao lại thế này? Có gì thâm thủ có thể làm hắn hạ như thế hung ác thủ đoạn? Tiểu mục suy nghĩ một đường muốn hay không đem việc này nói cho trương lão phu Úi nhân làm trương lão phu Úi nhân phối hợp chính là ngẫm lại vẫn rất không ổn nếu người này thật cùng trương đại nhân là song sinh ai dám bảo đảm trương lão phu Úi nhân sẽ không bao che cùng hắn lại nói trước mắt sự thật còn không thập phần trong sáng vẫn là đường nói hảo tiểu mục quyết định vẫn là trước thăm thăm trương lão phu Úi nhân khẩu phong chuyên môn giam giữ phạm quan gia quyến công sở tiểu mục bưng một ly trà xanh chậm rãi tuổi chờ trương lão phu Úi nhân đã đến Tội phụ trương thị bái kiến tiêu giao hầu, một thân vải thô áo tang, tóc tán loạn lao phụ nhân bị người đẩy đến tiểu mục trước mặt, xóa châu sức cẩm yề này trương lão phụ nhân cùng bình thường lão nhân vô dị. Tiểu mục buông trong tay trung trà, hư đỡ một phen, trương lão phụ nhân xin đứng lên. Đối phía sau mục tử nâng dơ tay, ý bảo hắn đỡ trương lão phụ nhân đứng dậy, cấp trương lão phụ nhân xem ngồi. Thấy tiêu giao hầu như thế coi trọng vị này lao phụ nhân thử quan tất nhiên là không dám có nửa điểm đái chậm, tự mình dọn cái ghế tròn đặt ở tiểu mục xuống tay làm trương lão phu nhân ngồi xuống đi. mục tử trực tiếp đỡ lão nhân ra ở ghế tròn thượng ngồi xuống, không cho nàng có điều chối từ. trương lão phu nhân trong lòng có chút nghi hoặc, ngự sử phủ cùng này tiêu giao hầu cũng không giao thoa, chính mình cùng hắn cũng bất quá là ở xét nhà ngày đó gặp qua, hắn này tới cái gọi là ý gì? tiểu mục phất tay làm thử quan đi trước lui ra, mới nói. Trương Đại Nhân quanh năm cũng từng là cái công chính liên minh, hai bàn tay trắng, vì bá tánh khen quan tốt, không nghĩ tới hiện giờ lại khí tiết tuổi già khó giữ được, rơi vào như khởi kết cục còn liên lụy ra tiểu. Đây là con ta lòng tham không đủ, lý nên bị phạt, chính là bị phán bị phạt kia cũng là trừng phạt đúng tội. Trương lão Phu Nhân, lời này nói thập phần khiêm tốn, chỉ là từ thân phận cao quý Phu Nhân một chút trở thành một người phạm quan gia quyến, thành tội nhân. Này trong lòng trinh lệch to lớn, lại là như thế nào có thể dễ dàng tiếp thu. Trương Lão Phu Nhân ngôn biết có lý, chỉ là Lão Phu Nhân như thế tuổi còn muốn chịu lang bạc kỳ hồ chi khổ thật sự làm người không đành lòng, đáng thương trương đại nhân kia ấu tử, bất qua khó khăn lắm tóc trái đào chi linh lại cũng muốn nhân phụ có lôi chịu này nhiều thế hệ vì nô chi phạt cũng là đáng thương. Lão Nhân nhiều là cưng tôn tử, tiểu mục cũng là lợi dụng điểm này công tâm vì thượng mặt sau mới hảo hỏi ra chính mình muốn hỏi việc. Quả nhiên trương lão phu nhân trên mặt có điều động dung, chỉ là vẫn là lưỡng lự, xem ra vẫn là kém như vậy chút hòa hậu. Tiểu mục cũng không thúc giục nàng, chỉ là cười liền nói tiếp, trương đại nhân mười mấy năm trước từng ở trên triều đình vì bản hầu trơ lệnh, bản hầu cũng coi như là thiếu hắn một tân tình. Chỉ là trương đại nhân chi pháp phạm pháp trước đây, bản hầu cũng không tiện vì hắn cầu tình. Nhưng thấy trương đại nhân ấu tử cùng nhiếp chính vương phủ tiểu thế tử, cũng chính là ta kia nghĩa tử tuổi tương đương, đảo nghị có thể hướng hoàng thượng cầu cái ân điểm, cầu đi cấp thế tử làm hầu độc. Tuy nói thoát không được này nô tịch, nhưng lại không đến mức bị khổ sở, tương lai tuổi lớn buồn chờ cũng có thể làm chủ vì nàng xứng một môn hôn sự, vì trương gia kéo dài hương khói. Cũng coi như là bản hầu còn trương đại nhân này một người tình. Việc này có lẽ người khác không biết, Nhưng này trương lão phu nhân đến là có điều nghe thấy, nghe tiểu mục như vậy vừa nói trương lão phu nhân đến là tin vài phần, nếu là thật có thể làm kia hải tử đi hầu hạ tiểu thế tử, không cần chịu này lang bạt kỳ hồ chi nếu, kia đến cũng là kia hải tử vừa lật tạo hóa, lặp lại cân nhắc vừa lật, bùng một tiếng quỷ gối tiểu mục trước người. Hầu ra, xin thứ cho tội phụ có cái yêu cầu quá đáng có không thỉnh hầu ra đem ta kia cháu gái doanh doanh cùng nhau tưởng cái biện pháp chuột sắp xuất hiện đi, kia hài tử từ, từ nhỏ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, quanh năm phụng dưỡng cùng tội phụ trước mặt, thật là con người trí hiếu, vạn không nên chịu như thế tội lớn, nếu là thật tùy tội phụ đám người lưu này cả đời này liền hủy, hầu ra nếu có thể ngẫm lại biện pháp đem tội phụ cháu gái cứu, vì nô làm thiếp nhưng bằng hầu ra xử trí, tội phụ cũng đem cảm kích hầu ra cả đời. Này các đời lịch đại tội quan gia quyến chỉ cần là lưu đày, không tránh được nữ tử đời đời vì sướng, nam tử thế thế vì nô, nàng thật sự luyến tiếc cháu gái chịu này khổ sở mới có hiện giờ này một quỷ. Chương lão phu nhân trong lòng rõ ràng hơn, nếu nói có người có thể cứu bọn họ trừ bỏ tiêu giao hầu không đủ người khác tưởng, chỉ mong hắn có thể niệm ở năm đó một chút tân tình nguyên ý cứu thượng doanh doanh một cứu. Nàng cũng không phải hồ đồ người, tiêu giao hầu hôm nay tự mình tới chơi. Nhất định có chuyện muốn hỏi, nàng chỉ nghĩ đánh cuộc một keo. nếu thật là có thể đem doanh doanh cứu ra đi, dư lại mấy người bọn họ, chính là hoàng thượng muốn sắt muốn quát, nàng cũng không hề câu oán hận. Này trương doanh doanh chính là trương ngự sử duy nhất đích nữ, cũng bất quá vừa đến cập kê chi linh, chưa xuất giá, nếu nói đáp ứng đem kia trương phủ hấu tử cứu ra bất quá là kế sách tạm thời, kia này trương doanh doanh lại là tiểu mục chân chính tưởng cứu người. Nhất định chỉ có này trương doanh doanh mới là chân chính trương ngự sử hài tử, mà kia trương phủ hấu tử bất quá là tiểu một kế sách tạm thời. Nếu là thật sự trương ngự sử đã sớm mất, lại đâu ra này khó khăn lắm tóc trái đảo chi ấu tử, tưởng cũng có thể biết tất là kia lao chung giả mạo người hài tử. Chỉ là nhất định này truyền thừa hương khói chính là nam nhân, giống nhau trong nhà nam tôn so nữ tôn muốn được sủng ái nhiều, cho nên tiểu mục mới có này nhắc tới ý. Tiểu Mục thân thủ nâng dậy Trương lão phu nhân, làm nàng an tọa cùng ghế thượng mới hỏi nói, "Lão phu nhân có thể tin bản hầu?" "Nếu là tin, bản hầu bảo Trương tiểu thư bình an vô ngu, nếu là không tin cũng đại mà khi bản hầu không có tới quá." Nghe xong tiểu Mục nói, Trương lão phu nhân chỉ có vô cùng cảm kích, nào còn có không tin chi lý, mặt mặt khỏe mắt nước mắt, nước nở nói, "Hầu gia có chuyện gì muốn hỏi, tội phụ biết gì nói hết." "Lão phu nhân không cần như thế, Bản Hầu chỉ nghĩ hỏi một chút trương đại nhân cuộc đời cũng không mà khác, nếu là lão phu nhân nguyên ý có thể từ đầu cùng bản Hầu nói nói, bản Hầu chỉ là muốn biết lúc trước cái kia Liêm Khiết làm theo việc công giám sát ngự sử như thế nào sẽ rơi vào như vậy hoàn cảnh. Tiểu Mục biết rõ chính mình là thuyết phục trương lão phu nhân, vì nàng rót thượng một ly trà thủy đưa cho trương lão phu nhân, làm nàng chậm rãi nói tới. Trương lão phu nhân này vừa nói liền nói tận hai cái canh giờ, Này công sở chính sảnh bên trong sớm có hạ nhân châm thượng hòa dược, Tiểu Mục nghiêm túc nghe nói, bao gồm này Trương đại nhân khi nào nói chuyện, đi khi nào lộ, vài tuổi còn đáy rầm, đều nghe được nghiêm túc cẩn thận, đương nhiên cũng bao gồm, hắn sau lại khoa khảo nhập sĩ, vào triều làm quan, cưới vợ nạp thiết việc. Trương lão phu nhân từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nhất nhất nói cùng Tiểu Mục nghe. Đương nói đến gần 10 năm sau việc, Trương lão phu nhân rõ ràng có điểm thương cảm. Ai nếu không phải kia hồ cơ con ta gì đến nỗi sẽ như vậy cuối cùng trương lão phu nhân lấy này một câu cảm thán kết thúc trương đại nhân cả đời cuộc đời sự lấy trương lão phu nhân nói kỹ càng tỉ mỉ trình độ chính là cấp trương ngự sử viết sách truyền lại đời sau đều đủ rồi nói đến kia hồ cơ tiểu một ngày ấy đi xét nhà là lúc tựa hồ vẫn chưa thấy nói không cấm hỏi kia hồ cơ sau lại như thế nào đã chết nhập phủ năm thứ ba liền đã chết Tự kia lúc sau con ta liền trở nên càng kỳ quái, hắn một người trụ tiến kia hồ cơ sơn không được bất luận kẻ nào đi vào, liền tội phụ cũng tiến không được. Trương lão phu nhân nói đến này càng cảm thấy khổ sở, vốn dĩ hiếu thuận hiểu chuyện hảo nhi tử, lại vì một nữ nhân hoàn toàn thay đổi, liền chính mình mẹ ruột cũng không nhiều lắm xem một cái. Tiểu mục càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng, mà kia hồ cơ sơn nói vậy đại hưu văn trường, chính mình cần thiết đi tham thượng tìm tòi. Trương Đại Nhân thường tình đến cũng là khó được, nói vậy cấp kia hồ cơ kiến sân cũng rất có dị vực phong tình đi. Có lẽ Trương Đại Nhân cảm thấy ở tại bên trong giường như có thể cảm nhận được cũng hồ cơ tồn tại cũng có nhất định. Tiểu Mục giống như vô dị cảm thán, lại dẫn tới Trương lão Phu Nhân phía dưới một phen lời nói. Ai? Kia sân kiến ở trong phủ nhất phía bắc thật là hẻo lánh, nghe nói là kia hồ cơ hỉ tĩnh mới cố ý tuyển như vậy một chỗ sân. Còn ta lại cố tình ở kia viện thế, nhưng một trụ chính là 6 7 năm lâu cũng không chịu hồi chủ viện. Trương lão phu nhân một trận cảm thán. Tiểu Mục cẩn thận hồi ước ngày ấy nhìn đến ngự sử phủ bố cục, nhất Bắc sân. Kia chẳng phải là cùng kia hầm vị trí vị trí láng giềng sao? Âm thầm ghi nhớ Trương lão phu nhân nói, Trương phủ ngày khác nhất định lại thăm. Nghe Trương lão phu nhân nói xong, Tiểu Mục không chút hoang mang uống cạn một chén trà nhỏ, mới nhìn chằm chằm Trương lão phu nhân nói. Trương lão phu nhân sắc thật khẳng định lúc trước sinh hạ chỉ là Trương đại nhân một tử. Ánh mắt không giống vừa mới ôn hòa, đến là nhiều vài phần sắc bén. Trương lão phu nhân trong mắt xuất hiện vài tia hoàng loạn, lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại, thâm thở dài một hơi nói, "Tiêu giao hầu quả nhiên minh cha vượt nhỏ, việc đã đến nước này, tội phụ lại là không có dấu giếm tất yếu." Trương lão phu nhân ánh mắt xa xưa xem giống Vương sa, qua sau một lúc lâu cũng không đôi câu vài lời, tiểu mục lại cũng không đợi. Chờ nàng chậm rãi hồi ức quá vãng, nhất định kia chính là thật lâu trước kia sự. Thằng đến qua một chén trà nhỏ thời gian, trương lão phu nhân mới thu hồi mục hưng chậm rãi mở miệng, đó là hơn 40 năm trước sự, ta cùng với Ngọc Nhi cha từ nhỏ thân mai chúc mã, cảm tình cực đốc, hôn sau cũng có thể xem như tôn trọng nhau như khách, cử án tề mi, chỉ là không được hoàn mị chính là, ta gả vào trương ra hơn 2 năm không có có thai, năm thứ 3. Ngọc Nhi cha ở ta bà bà an bài hạ nạp Ngọc Nhi mẹ ruột làm thiếp. Nói đến này trương lão phu nhân dừng một chút xem giống tiểu mục nói, không sai, ta đều không phải là ngự sử trương ngọc chi mẹ đẻ, chỉ là hắn mẹ cả mà thôi. Tiểu mục khẽ gật đầu, này cũng không hiếm lạ, ở hộ nhân gia này con vợ lẽ, thứ nữ đều phải phụng chính thê vì mẫu, xương chính mình mẹ đẻ vì di nương. Tiểu mục dơ tay ý bảo nàng tiếp tục đi xuống nói, Vốn dĩ lão già cũng là không đồng ý, cảm thấy như vậy thật xin lỗi chúng ta nhiều năm qua cảm tình, chỉ là bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại, lại là không thể không từ mẫu mệnh, nạp ngọc nhi mẫu thân vì Đại Di Nương. Này Đại Di Nương sơ tới là lúc cũng thập phần hiểu chuyện, ở trong phủ thập phần điệu thấp, đối ta cũng cung kinh chúng ta ở chung đến cũng coi như thập phần vui sướng. Đại Di Nương vào phủ bất quá 3 tháng trong phủ liền truyền ra tin vui, nghe được việc này khi ta nổi trận lôi đình cho rằng lao ra một bên hướng ta, một bên lại cùng đại di nương ân ái, tất nhiên là thập phân bực, liền đuổi hắn đi ra ngoài không cho hắn tiến ta sân. Việc này không biết như thế nào chuyển tới lao phu nhân trong thai, lão phu nhân đem ta kêu đi dạy bảo, giận trách ta không hiền, nhưng cuối cùng vẫn là hứa hẹn nếu là đại di nương sinh đến nữ nhi liền bãi, nếu là nhi tử liền ôm đến ta bên người dưỡng, về sau cũng là ghi tạc ta danh nghĩa. Tuy nói nơi đó trong lòng còn có khó chịu, Nhưng này đã là tốt nhất kết quả, ngẫm lại là chính mình không thể sinh, liền tính không có đại di nương cũng còn có khắc di nương vào cửa, việc này cũng coi như là đi qua. Chỉ là đại di nương hoài chính là Lao ra đứa bé đầu tiên, lão ra cũng là thập phần đệ bụng, vạn sự lấy nàng làm trọng, cực đến một có thời gian liền hướng nàng trong việc chạy, trong phủ hạ nhân cũng nhìn đến Lao ra đối hắn mẫu tử nhìn chúng, dần dần liền chuyển ra ta này không chỗ nào ra phu nhân chú định thất sủng. Tương lai này trong phủ người thừa kế định là Đại Di Nương Hải Tử. Hậu viện bên trong vô sủng chú định vận mệnh thảm đạm, bọn nô tài chậm trễ là thường có sự, liền tính dắp mặt cung kính sau lưng cũng sẽ chửi đối kia Đại Di Nương ỷ vào trong bụng thai nhi cũng càng thêm kiêu ngạo lên, không còn nữa lúc trước cung kính, thậm chí có khi còn sẽ ở lao ra trước mặt cáo trạng nói ta khinh lục bọn họ mẫu tử. Một lần, hai lần, vô số lần. Rốt cuộc, dần dần lao ra bắt đầu tin. Đối ta cũng càng thêm lãnh đạm, không hề cho ta sắc mặt tốt, rốt cuộc ở một lần nàng Vu Hãm ta đợi nàng, muốn hại nàng đẻ non là lúc, lão gia sẽ trời hoàng đánh ta, khi đó trong lòng ta hoán hận tới rồi cực điểm, trong lòng nghĩ nếu là không có đại di nương, không có kia hại tử ta làm sao đến nỗi rơi xuống vô nơi đây bước, nhưng ta không có biện pháp, một chút biện pháp đều không có. Ngày hôm sau, lão gia phá lệ tới ta sân. Ta vui sướng cho rằng hắn là vì đánh chuyện của ta cảm thấy hay nấy, tưởng hướng ta xin lỗi, chính là hắn một mở miệng lại là, ngâm sương, ngươi về nhà mẹ đẻ trụ chút thời gian đi, ta không nghĩ ta đứa bé đầu tiên có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Khi đó ta liền tâm đã chết, mười mấy năm cảm tình không thắng nổi người nọ trong bụng chưa thành hình hài tử, thu thập đồ tế nhuyễn, ta trung quy vẫn là trở về nhà mẹ đẻ, không người nhưng tố trong lòng buồn khổ ta liền ngày ngày không vui. Cuối cùng là ngã bệnh, chỉ là người nhà phái người đi tin, muốn cho lão ra tiếp ta hồi phủ tính dưỡng khi, thu được lại là đại di nương hiện tại mang thai. Nếu là ta hiện tại mang bệnh hồi phủ tất gặp qua bệnh khí cấp đại di nương, đối hải tử không tốt. Ở đoạn thời gian đó ta cũng nghĩ thông suốt, nếu chú định kiếp này không còn, ta đây nhất định phải dưỡng một cái hải tử ở ta bên người. Bởi vì nhà mẹ để tạo áp lực, lão ra chung ở đại di nương mang thai tá nguyệt khi tiếp ta hồi phủ. Hồi phủ chuyện thứ nhất, ta liền đi tìm Lão Phu Nhân cho thấy thái độ, ta đã không thể vì trường gia khai chi tán diệp, tự nhiên muốn học hiền huệ đại bụng một ít, vì Lão ra nhiều nạp mấy môn thiếp thị, vì trường gia khai chi tán diệp. Lão Phu Nhân thấy ta như thế biết sự cũng là thập phần vừa lòng, nàng nói nếu là ta có thể làm được, đại di nương việc tự nhiên sẽ cho ta một cái vừa lòng giao đái, nghe Lão Phu Nhân nói như vậy vì Lão ra nạp thiếp lúc này ta tất nhiên là càng hồi tích cực. Nửa tháng trong vòng ta trước sau đêm của hồi môn nha đầu đưa cho Lão ra vì thông phòng, lại vì hắn nạp hai phòng lương tiếp, lao ra có tân hoan đi đại di nương lần đó số tự nhiên liền ít đi, kia đại di nương sắc mặt cũng càng thêm khó coi lên, mà ta lại có một loại trả thù đến nàng khoái cảm, liền càng thêm thích vì lao ra tuyển Mỹ. Thẳng đến đại di nương sinh sản là lúc, ta mới biết được lao phu nhân theo như lời cho ta vừa lòng giao đái là cái gì ngay lúc đó bà mụ là lão phu Úi nhân người bị đại di nương vẫn luôn cho rằng nàng là vì trường gia sinh hạ trưởng tử công thần lão phu Úi nhân nhất định sẽ xem trọng nàng liếc mắt một cái nói không chừng chờ nàng dưới thân trưởng tử mẹ kế bằng tử quý có thể bị nâng vì bình thê cũng không nhất định nhưng nàng nào biết lão phu Úi nhân tưởng có thể so nàng nhiều hơn nhiều nàng muốn chính là hậu viện an bình như nàng như vậy sẽ gây chuyện nữ tử lão phu Úi nhân cũng là dung không dưới nàng Sớm mua được bà mụ làm nàng ở vì đại di nương đỡ đẻ là lúc bỏ mẹ lấy con. Đêm đó ta liền bồi lão phu nhân đứng ở đại di nương ngoài cửa, chờ nàng sinh sản. Lão ra lại bị lão phu nhân lấy xe và chạm hắn vì từ chạy trở về nghỉ ngơi. Nghe kia trong phòng truyền ra tới từng tiếng gào giống, ta là cỡ nào khánh hương chính mình không thể sinh a. Suốt một đêm, thẳng đến giờ mèo sơ, bên trong tiếng kêu mới dần dần nhỏ, ta thấy một mâm bàn máu loãng bị bưng ra tới. Là như vậy đỏ tươi nhan sắc, kia đến có bao nhiêu huyết mới có thể nhiễm đến hồng A ta tưởng cầu lao phu nhân tính, nhưng ta không dám, nàng lại như vậy bình tĩnh làm ở đằng kia, một chút cũng không động với chung, ta mới biết được nàng căn bản không giống ta chỉ trước. Nhìn đến kia nhóm tử ái, ta sợ nàng phi thường sợ. Lại qua 15 phút trong phòng truyền đến một truyền trẻ con khóc nỉ non thanh, sinh, Rốt cục là sinh. sớm có cơ linh nha đầu muốn đi cấp lao ra báo tin vui. Lại bị Lao phu nhân ngăn cản xuống dưới Làm trước chờ một chút Lao phu nhân tự mình tiếp nhận Bà mụ đi vào phòng sinh đi Xem hắn kia mới ra thế tôn nhi Nhưng lúc này trong phòng lại truyền ra Một tiếng trẻ con tiếng khóc Nguyên lai like đại di nương hoài chính là song sinh tử Chính là Lao phu nhân Lại không có thoải mái chi sắc Ngược lại ninh lên mi Đương trưởng hạ lệnh Lưu đại chìm tiểu Ở đây người nếu là ai nếu đem việc này truyền ra đi Côn đồng đánh giết Một đám người dùng mình nếu kinh lập tức phát hạ độc thể quyết không tiết lộ nửa câu. Lao phu nhân lập tức liền làm hạ nhân đem đại công tử, cũng chính là Ngọc Nhi ôm đến ta sân giao từ ta tới dưỡng, mà nàng lại đem tiểu tử thân thủ giao cho ta trong lòng ngực, muốn ta thân thủ đem hắn chết đuối không thể mềm lòng. Đại di nương liền nằm trên giường phía trên nghe chúng ta xử trí như thế nào nàng hai đứa nhỏ, cuối cùng huyết tấn mà chết, phút cuối cùng cũng chưa thấy được nàng hôn phu. Mà nàng lúc đi lão ra đang ở ta trong viện xem hắn hải tử, căn bản là không nhớ rõ cái kia vì hắn sinh hải tử nữ nhân. Trương lão phu nhân nói xong, liền nhắm chặt hai mắt, đem kia mãn nhãn yêu thương nhốt ở chính mình trong mắt. Đứa bé kia đâu? Người đem hắn thế nào? Tiểu mục tương đối quan tâm cái kia song sinh tử hướng đi. Đứa bé kia như vậy tiểu, vừa mới đi vào trên đời này, còn chuyện gì cũng đều không hiểu. Ta trung quy là tàn nhẫn không dưới cái kia tâm cho bà mụ một số tiền, làm nàng cấp hài tử tìm hảo nhân ra, về sau tốt xấu liền xem đứa bé kia tạo hóa. Ngắm lại lúc trước sự trương lão phu nhân vẫn là lòng còn sợ hãi. Tiểu mục trên cơ bản đã có thể khẳng định hiện tại lao chung người, đó là trương lão phu nhân năm đó chưa từng chết đuối hài đồng. Nếu là đương có một ngày trương lão phu nhân biết được thật giống không biết có thể hay không hối hận ngày đó không có nhổ cỏ tận gốc lấy tuyệt hậu hoặc đâu. Song sinh tử nhất định tương hướng. Nói không chừng nào một ngày lao phu nhân là có thể tái ngộ lúc trước kia hài tử, chỉ là trên đời này tương tự người cũng rất nhiều, cũng rất khó kết luận là cùng không phải là được. Tiểu mục than nhẹ một tiếng. trương lão phu nhân nghe vậy cũng là thở dài, ai? Chỉ sợ kiếp này là vô duyên nhìn thấy, nếu kia hài tử còn trên đời tội phụ đến là có thể nhận ra tới. Lúc trước kia hài tử sinh hạ tới là lúc bên trái cánh mông này một cái như loan đao dường như huyết sắp bớt. Này đây ngay lúc đó Lao Phu Nhân, mới nhận định là bất tường hiện ra sẽ cho trường phủ mang đến huyết quang thai hương, mới nhất định phải chết đuối kia hải tử. Tiểu mục nghe vậy trong mắt sáng ngời, là cùng không phải, chỉ cần kiểm nghiệm một chút là được, đánh cái thủ thế thủ hạ đều có nhân vi hắn nghiệp chứng, không cần hắn tự mình chạy này một chuyến. Lao Phu Nhân không cần đau buồn, Lao Phu Nhân hảo tâm đều có hảo báo, này quá sắc đã muộn bản hầu liền không nhiều lắm quấy rầy Lao Phu Nhân ngày khác lại đến thăm lão phu nhân, lão phu nhân an tâm ở nơi này, bản hầu sẽ tự giao đái đi xuống, công sở người tự không dám khó xử trương ra người, đại trương đại nhân án tử thánh thượng có định đoạn, bản hầu chính mình sẽ nghĩ cách vì trương gia gia quyến chu toàn. nói xong tiểu mục cũng thân khởi cáo tử rời đi. nghe xong tiểu mục nói trương lão phu nhân cũng là thoáng yên tâm lại, chính mình đều là một phen lão xương cốt đến là không sợ. Nếu tiêu giao hầu có thể vì cháu gái doanh doanh cầu được cân điện, khiến cho doanh doanh cấp hầu ra làm thiếp thị cũng so lưu đầy tốt hơn quá nhiều. Chỉ là này lão phu nhân tưởng có điểm quá nhiều, có lẽ tiểu mục sẽ giúp bọn hắn, nhưng này thì thiếp lại là vọng tưởng. Tiểu mục từ trương lão phu nhân mới đi ra này công sở, lại rắc trong bụng bụng đói kêu vang, mới nhớ tới ngày này trừ bỏ mấy cái nước trả hắn chính là tích mẹ chưa hết ta, không cấm nhanh hơn bước chân. Trở về nhất định phải làm cẩm nhi cho chính mình làm tốt gan khao khao, ngày này nhưng đem hắn mệt muốn chết rồi. nhiếp chính vương trong phủ, hạ cẩm mới vừa hống ngủ bảo nhi, chính mình đang ở phòng khách trông được trong kinh mấy nhà cửa hàng sổ sách, khiếm lại hai mắt, khỏe miệng mỉm cười, bất quá tam gian cửa hàng lại là làm nàng ở ngắn ngủn mấy tháng trong vòng kiếm lời cái buồn mãn bắt mãn, đặc biệt là này lưu ly các này doanh thu nhưng lại là khả quan. Nhìn tinh xảo trang sức, kỳ thật phí tổn cũng không cao, nhưng cố tình mỗi dạng đều bán thượng giá trên trời. Kia vốn là dùng để trang trí lưu ly các thủy tinh đèn lưu ly cũng nhiều có người hỏi ý, Hạ Cẩm liền thiết kế mấy khoản độc đáo tiểu xảo một ít thích hợp trang ở trong nhà đèn lưu ly chuyên bổ ra một cái quầy tới bán, thế nhưng cũng là cùng không đủ cầu, mà diễn sinh ra tới chuyên môn sắp đặt ánh đến có thể tháo dỡ đèn thác thế nhưng cũng thập phần bán chạy. Mà kia nửa người cao lưu ly kính càng không cần phải nói, bị hạ cẩm tự mình thiết kế gọng kính một biểu, lại lợi dụng hiện đại trang phục trong cửa hàng thí y y kính sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ, sử này lưu ly chiếu thấy người càng thấy miêu điều thon dài, càng thêm đẹp. Này lưu ly kính sớm bị trong kinh các đại thành y dề phô, tơ lũa trang đặt trước không còn, này đơn đặt hàng đã sớm bài đến sang năm đi, thậm chí còn có kinh bên ngoài trang phục phô, tơ lũa trang mộ danh mà đến. Này Phương gia cũng tùy nàng kiếm lời không ít, bất quá này Phương Trinh cũng từng thử tự chế này đó thi y kính, chính là thoạt nhìn cũng đều không có hạ cẩm chế ra tới cái loại này hiệu quả, cuối cùng cũng liền từ bỏ tự kiếm ý tưởng, ngoan ngoãn đem chế tốt gương dao cho hạ cẩm trong tay làm nàng ra công bán ra, tuy nói không hạ cẩm kiếm được nhiều, nhưng cũng tính hạng nhất không tồi thu vào. Những việc này hạ cẩm lại sao lại không biết, nhưng là người muốn làm liền làm là được, Ngươi nếu có thể làm ra tới đó là bản lĩnh của ngươi, làm không được tự nhiên sẽ ngoan ngoãn đem đổ vật đưa lên. Đêm yên tĩnh, lây động ánh nến bao phủ hạ, hạ cầm nghiêm túc phiên sổ sách, nàng vẫn là không thói quen bùn bùn gõ bản tính, cầm trong tay một chi đại bút ở bên cạnh bản nháp trên giấy viết viết vẽ vẽ, tính toán này sổ sách trung thu chi tình huống. Tiểu mục ôm cánh tay hoàn ngực dựa nghiêng ở khung cửa thượng, nhìn nàng túi đầu bận rộn bộ dáng, tâm lại thập phần phong phú. Hạ cẩm tính xong cuối cùng một bút cùng sổ sách chung con số tinh tế so đối, lại nhận không có lầm sao khép lại sổ sách, đứng lên lười nhác vươn vai, giãn ra một chút đau nhức bả vai, nhìn đến cạnh cửa tiểu một khi, đối hắn nghe răng cười, vội xong rồi. Tiểu một cười lắc đầu, không có. Tiện đà thu tay lại đặt ở chính mình cái bụng thượng nhẹ nhàng đánh cái vòng, đói bụng, nhìn lại có vài phần ngốc manh bộ dáng. Hạ cẩm cũng bị hắn chọc cười ra đi phòng bếp cho ngươi nấu mì, ngươi muốn hay không cùng nhau tới. Hạ cẩm nói lướt qua án thư, hướng tới ngoài cửa đi đến, đi ngang qua tiểu mục bên người trả lại cho hắn một cái cùng nhau đi ánh mắt. Tiểu mục tất nhiên là sẽ không chối từ, dắt Hạ cẩm tay quen cửa quen mèo trụ nhiếp chính vương phủ phòng bếp đi đến. bóng đêm thâm trầm trừ bỏ tuần tra thủ vệ, này to như vậy trong phủ lại là rất khó đụng tới một người, Hạ cẩm cũng không có đẩy ra hắn. Tùy y hắn nắm bước chậm ở vương phủ hành lang gấp khúc phía trên, một đường hướng tới phòng bếp đi đến. Hồng tụ thu thập trên án thư sổ sách cùng bút mực nhất nhất trình lý hảo, mới mang lên phòng khách muôn xa xa đi theo hai người phía sau, để người hạ cẩm có việc gọi nàng. Phòng bếp ở vương phủ tây bối rác, hai người tay trong tay bước chậm thế nhưng dùng gần 30 phút mới đi đến, kỳ thật lúc này tương đối với có thể ăn đến hạ cẩm thân thủ nấu mặt, tiểu mục càng hưởng thụ hai người dắt tay bước chậm quá trình trong phòng bếp còn có một vị trực đêm thủ lò hỏa bà tử thấy hai người đã đến vội vàng quỳ xuống đất hành lễ lao nô gặp qua quận chúa gặp qua tiêu giao hầu đứng lên đi tiêu giao hầu đã đói bụng ta tới cấp hắn nấu chén mì ngươi cũng không cần đa lễ liền giúp ta đánh trợ thủ đi hạ cẩm một bên nói đi một bên xem xét trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn nhìn xem có thể làm chút cái gì là lao nô cẩn bằng quận chúa phân phó kia trực đêm bà tử nhanh nhẹn bỏ lên, đứng ở một bên chờ hạ cẩm phái đi. Hạ cẩm nhặt một khối ước chừng hai lượng tả hưu thịt nạc, chọn hai viên ớt xanh, lại cầm hai viên trứng gà, chỉ là nhìn nửa ngày, cũng không thấy được bột mì đặt ở nơi nào, đành phải phân phó kêu bà tử nói, giúp ta múc một chén mì tới, sau đó lại thiêu một nồi nước sôi. Hạ cẩm nhanh nhẹn đem thịt cùng ớt xanh thiết ti, lại cắt một tiểu nhiếp gừng băm, thấy kêu bà tử từ phòng bếp cách gian múc mặt tới. Liền làm nàng đi xuống nhóm lửa, tay chân lênh lẹ đánh trứng gà cùng một chén mặt cùng nhau cùng, cán thành mì sợi, đãi mì sợi cán hảo, thủy cũng khai, hạ cầm đem mì sợi ném vào trong nồi nấu, làm kêu bà tử điểm một khác nồi nấu, trước đêm nồi thiêu nhiệt lại đảo du đi vào sát nồi, đợi cho du nhiệt buông gừng băm bạo hương, sau đó theo thứ tự buông thịt ti, ớt xanh ti cùng muối, cuối cùng ở thêm một ít đậu nành tương, đại ớt xanh thịt ti làm tốt, mặt cũng có thể ra khỏi nồi. Hạ Cẩm cầm lấy một con không chén đem mặt vớt nhập trong chén, lại đem đem xào tốt ớt xanh thịt ti đảo đến trên mặt, cuối cùng lấy một muỗng nước lèo, vẻ mặt thơm ngào ngạt ớt xanh thịt ti mặt liền hiện ra ở tiểu mục trước mặt, trước sau cũng không đến 15 phút công phu. Từ Hạ Cẩm tiến vào phòng bếp vì hắn tự mình xuống bếp ghi, hắn liền khoanh tay trước ngực dựa vào cạnh cửa nhìn, một màn này thật đúng là như là tân hôn thế tử, đang đợi chờ vãn về trượng phu sau khi trở về tự mình vì hắn xuống bếp. Tiểu mục trên mặt tươi cười càng thêm phả mãn, này mặt còn không có ăn vào miệng, này trong lòng đã trướng tràn đầy. Cười nhìn hạ cẩm thân thủ đem mặt đoan đến trước mặt hắn, ăn đi, không phải đói bụng sao. Tiểu mục tiếp nhận hạ cẩm trong tay mặt, trong mắt hơi hơi có chút ướt ác, hắn muốn không chỉ là này một chén mì, mà là nàng cả đời đều có thể vì hắn nấu mì, vì hắn một người nấu mì. Mùi thịt mặt hoạt, sắc hương vị đều đầy đủ, tiểu mục nhìn này chén mì càng cảm thấy đến đói bụng. Hạ Cẩm buồn cười xem hắn kia thèm dạng cười nói, nhanh ăn đi, một hồi mặt mềm liền không thể ăn. Tiểu Mục tiếp nhận Hạ Cẩm đưa qua chút bữa, liền trong phòng bếp tìm nhất đơn sơ bản ghế ăn khởi mặt tới, bị sợi nhập khẩu gần nói, ngai cực kỳ ngon. Tiểu Mục thực mau liền đem một chén lớn mà tan xong, sờ sơ bụng chỉ có bảy thành no, lại mắt trông mong nhìn Hạ Cẩm muốn cho nàng lại cho hắn làm một chén, Hạ Cẩm lại chỉ là thu cười thu trong tay hắn chén phao tiến trong nồi, ngươi xem ra. Ta chỉ làm nhiều thế này ăn xong rồi liền không có. Hạ cẩm nói rước lấy tiểu mục càng thêm ai hoán ánh mắt, hạ cẩm cũng chỉ cười rắt hắn bàn tay to trở về đi, buổi tối không hảo ra quá nhiều, đối dạ dày không tốt. Thích ta lần sau tự cấp ngươi làm là được. Cùng phong từ từ, thổi vào hai viên tuổi trẻ tâm, tiểu mục nhìn chủ động nắm chính mình tay nhỏ, trên mặt kia không có mặt tan ai hoán sớm đã biến mất sạch sẽ, thay vẻ mặt ngây ngốc hạnh phúc tươi cười, hạnh phúc mà thỏa mãn. Một đường đưa hạ cẩm trở về tú lâu, nhìn theo nàng vào cửa tiểu mục mới dần dần phục hồi tinh thần lại, mang theo đầy mặt ý cười trở về khách viện. Tiểu mục mới bước vào trong viện liền thấy mục tử vẻ mặt ý cười đón đi lên, ôm quyền hành lễ, thiếu ra. Có tin tức tốt. Mục tử trên mặt ý cười quá mức rõ ràng muốn cho hắn không như vậy đoán đều không được. Có hai cái. Mục tử vẻ mặt thần bí chi sắc, dường như viết thiếu ra người hỏi mau ta bộ dáng. Nhưng người nào đó lại không tính toán để ý đến hắn, lướt qua hắn đẩy cửa vào phòng, cái này đến phiên mục tử xuất ruột, xoay người đi theo tiểu mục phía sau vào phòng. vẻ mặt hai hoàn nói, thiếu ra như thế nào không hỏi. Chẳng qua thay đổi một thân siêm vi ghê, hiện tại nào còn có một kia kia khôn khéo có khả năng ám vệ bộ dáng. Tiểu mục lấy ra tay háo hợp lại chung ngồi lửa, bật lửa trên bàn ánh đến vì chính mình tục một ly trà sau mới hảo hạ lấy chỉnh nhìn về phía mục tử. Nếu ngươi là không nghĩ nói cũng không quan hệ, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, làm lưu phương lánh ngươi đi xuống thường thường từ trương ngự sử trong phủ dọn ra tới những cái đó hình cụ tư vị, ta tưởng ngươi sẽ nguyện ý nói. Mục tử toàn thân lông tơ dự ngược, nếu là thật sự dùng những cái đó ra hỏa ngược hắn một lần, hắn nào còn có thể có mệnh ở. Mục tử lập tức thay vẻ mặt ủy khuất bộ dáng nhìn tiểu mục, thiếu ra, mục tử tự nhận đối ngài trung thành và tận tâm. Ngươi như thế nào nhẫn tâm như thế đối ta, làm là thật sự biến thường những cái đó hình cụ tư vị, mục tử sợ chỉ có kiếp sau mới có thể hầu hạ thiếu ra. Nói liền hướng tiểu mục nhào qua đi, muốn ôm hắn đuổi không bỏ, mục tử phản ứng mau, tiểu mục cũng không trởm, một chân đá qua đi đem phát lại đây người đá cá nhân ngưỡng ma phiên. Được rồi, đừng lại diễn, này liền chúng ta hai cái ngươi đây là muốn diễn cho ai xem. Tiểu mục một, một tiếng quát trói thai. Một tử mới thu hắn kia một bức bị vứt bỏ hoán phụ bộ dáng. Nháy mắt trở nên bình thường, cung kính có lễ trả lời, hồi thiếu ra, thật là có tin tức tốt, Lao Trung kia trương đại nhân thật là giả, chúng ta so đối diện chính như trương lão phu nhân lời nói, cái mông sắc coi ấn ký, chỉ là không phải cái gì loan đao, mà là giống nhau loan đao nguyện mầm. Mà Lưu Phương ở trương phủ nhất phía bắc trong sân phát hiện địa đạo, kia địa đạo nối thẳng ngoài thành một hộ nông ra trong nhà mà kia người nhà sớm đã ở nhiều năm trước cả nhà di chuyển nam hạn gia nhân này trước khi đi là phòng ở đã bán đi ra ngoài mà này khế nhà lúc này đang ở an vương phủ tổng quản trong tay tiểu mục khẽ gật đầu nếu không phải trương lão phu nhân chỉ sợ bọn họ như thế nào cũng không có khả năng nghĩ vậy giả mạo trương đại nhân người lại là hắn đương xem sinh đôi huynh đệ mà này địa đạo núi thẳng ngoài thành nếu là tấn vương lưu phản mang binh từ địa đạo vào thành đánh út chỉ sợ hoàng thành nguy rồi Con Hảo có Cẩm Nhi nhắc nhở, bằng không chỉ sợ đến là Tấn Vương thần binh trời giáng, sẽ đánh bọn họ một cái trở tay không kịp cũng không phải không có khả năng. Phái người giám thị này địa đạo khẩu, làm cho bọn họ ly xa điểm, người khác làm phát hiện, giới khi chúng ta cho hắn tới cái bắt bà bà trong rõ. Mặc kệ này địa đạo là Tấn Vương dùng để dẫn binh vào thành vẫn là dùng để sự bại lui lại, hắn đều phải làm hắn chuẩn bị này đường lui biến thành tử lộ. Chỉ là này tấn vương đường lui hay không chỉ có này một cái, chứ ngự xử một án có phải hay không ngẫu nhiên, đều phải điều tra rõ mới được, không thể làm này đó sâu mọt ở lưu tại triều đình bên trong. Ngày hôm sau buổi sáng, tiểu mục dựa nghiêng ở hoàng đế tẩm cung long sàng phía trên, chậm đợi thượng triều hoàng đế trở về, trương công công nghe tiểu thái dám bẩm báo trước một bước đuổi trở về, liền thấy bọn họ tiêu giao chờ hắn đang ở long sàng phía trên nhắm mắt dưỡng thần. Trương Công Công cũng không dám quấy rầy, với lui tiểu thái giám, nhẹ nhàng mang lên môn, liền dẫn người canh giữ ở ngoài cửa. Hoàng đế hạ chiều sau một khắc cũng không chậm trễ thẳng đến tẩm cung mà đi, không biết còn tưởng rằng hắn là ở tẩm cung ẩn giấu cái gì tuyệt thế đại mỹ nhân đâu. Hoàng đế nhìn mặt có mệt mỏi tiểu mục, duỗi tay đi đẩy hắn, chính là tay còn không coi ai thượng nhân ra, tiểu mục sớm đã là xoay người dựng lên, ngồi dậy chứng mắt nhìn dỗi tay sướng sờ ở một bên hoàng đế liếc mắt một cái. Thu tay lại, hậm hực sờ sờ cái mũi của mình, hoàng đế trên mặt hơi hơi hiện lên một mặt thiển sắc, giống một cái phạm sai lầm hài tử bị người đường trường bắt được đúng vậy, đêm qua làm tắt đi, thế nhưng làm ngươi mệt thành như vậy. Rồi tay xoa xoa mi cốt, hừ Đêm qua hắn trung quy không yên tâm, vẫn là mang theo một tử thăm dò kia địa đạo, thẳng đến tảng sáng thời gian mới từ địa đạo quay trở về trong thành. Một đường che lấp sợ lưu lại dấu vết làm tấn vương người phát hiện, là đã thương thân lại hao tổn tinh thần. Nghe được tiểu mục kêu một tiếng hừ lạnh, hoàng đế trên mặt hơi lộ ra kinh ngạc, dựa gần tiểu mục bên người ngồi xuống, dùng bả vai đỉnh đỉnh hán, người đêm qua thật đúng là đi làm tập đi. Phát hiện một mật đạo nối thẳng ngoài thành, nếu là có người muốn dùng này mật đạo dẫn binh vào thành, kinh thành nguy rồi. Tiểu mục nghiêng đầu nhìn hoàng đế liếc mắt một cái, trong mắt hơi có trào phúng chi sắc. Lời này cũng là nói Vân Đạm Phong Khinh, một bộ sự không liên quan đã bộ dáng, chỉ là nếu là hắn thật sự không quan tâm làm sao khổ tự mình chạy này một chuyến. Cái này hoàng đế làm không được, một phen lôi kéo tiểu mục và táo dò hỏi, ngươi là nói thật, kinh thành thực sự có mật đạo đi thông ngoài thành. Nay cũng không phải là việc nhỏ, hoàng đế sao có thể không cần trương? Dỗi tay phất đi hoàng đế tay, suốt bị hắn xả nhăn vào áo, tiểu mục dựa vào trên long sàng, chậm điều Ti lì nói: Ừ. Ngày ấy Cẩm Nhi ám vệ bên ngoài làm việc văn vệ, trong lúc vô ý ở An Vương phủ ngoại thấy được Tấn Vương, liền một đường theo đuôi qua đi, lại thấy Tấn Vương ở Tiễn Trương Ngự Sử phủ sau mất đi tung tích. Ta dẫn người tìm mấy lần không có kết quả cũng thấy thật là kỳ quái. Ngày hôm trước cùng Cẩm Nhi trong lúc vô ý nhắc tới đến là Cẩm Nhi nhắc nhở ta, nói có phải hay không này Ngự Sử phủ khả năng có phòng tối linh tinh có thể ẩn nấp người địa phương. Hôm qua ta đi bài kiến trương lão phu nhân khi. Liền nghe hắn nói chương ngự xử mấy năm gần đây rất là kỳ quái, luôn là túc ở qua cô sùng cơ trong viện, lại không chuẩn bất luận kẻ nào tiến vào, ta liền cảm thấy kỳ quái, làm người đi trà quá quả. nhiên ở trong viện phát hiện một đạo, nghe được tiểu mục chi ngôn hoàng đế không cấm ở trong lòng cảm thán, này hạ cẩm thật đúng là ta phượng thiên phúc tinh, nếu không phải nàng nhắc nhở chỉ sợ tiểu mục cũng phát hiện không được này ám đạo, nếu là thực sự có người lánh binh thật đảo hoàng thành. Chỉ sợ đến lúc đó thật muốn thành kia giao thất phía trên thịt cá mặc người sâu xé. Này tấn vương thật đúng là dã tâm không nhỏ, thế nhưng sớm tại lâu như vậy phía trước liền ở mưu đồ bí mật tạo phản, thế nhưng còn phải người bí mật ở đảo này ra khỏi thành bí đạo. Hoàng đế một quyền thật mạnh đánh tại đây long sàng phía trên, chấn này long sàng cũng là đi theo run lên ba cái, nếu không phải này long sàng lại là rắn chắc, này sợ này sẽ tiểu mục đã sớm nằm trên mặt đất. Tiểu Mục một chân hướng tới Hoàng Đế đã vào, Lan, ta này một đêm không ngủ, ngươi cho ta an tĩnh chút. Hoàng Đế hậm hực đứng dậy, chụp lại này lòng trên ngông chân to ấn, tuy nói Tiểu Mục đặt chân coi chừng mực, không đến mức sẽ bị thương hán, chính là người này không thương, lại là bị thương mặt mũi, nhìn này sớm đã xoay người ngủ quá khứ người nào đó. Hoàng Đế không cấm thở dài, một gia người đặc thù ở trên người hắn chính là thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, không nguyên nhiều quản ngại sự. Nhưng đối nhận định người một nhà luôn là mềm lòng, đặc biệt bên vực người mình, ai nếu bắt nạt bọn họ che chở người kia nhất định là muốn phụ ra thập phần thảm thiết đại giới, tựa như năm đó bọn buôn người đó dường như. Tiểu mục kia một chân cũng làm hoàng đế bình tĩnh nhiều, nếu tiểu mục phát hiện cái kêu bí đạo liền sẽ không đứng nhìn bằng quan, chính mình đây là phản ứng quá độ, vẫn là chờ hắn tỉnh ngủ hỏi lại hỏi hắn đi. Phất tay làm một đám người đều lui xuống, Tự mình vì hắn đắp lên chăn gấm lúc này mới cũng lui đi ra ngoài, Trương Đức trụ, phái người tại đây thủ, không chuẩn bất luận kẻ nào quấy rầy tiêu giao hầu nghỉ ngơi. Phân phó xong hoàng đế liền thẳng hướng tới Ngự thư phòng phương hướng mà đi, lại cũng chỉ đi rồi hai bước lại ngừng lại, đúng rồi làm người đi phân phó Ngự thiện phòng làm việc thức ăn bị một hồi hầu ra tỉnh liền trước chuyên thiện, chấm ở Ngự thư phòng chờ hắn, làm hắn ăn cơm xong lại qua đây. Lần này hoàng đế là thật sự vây vây ống tay háo đi rồi. Trương Công Công nhìn kia Mạt Minh Hoàng thân ảnh, trong mắt cũng là thập phần vui mừng. Hoàng thượng so Tiên Hoàng chính là may mắn nhiều, lại chiến vương phủ cho hắn làm hậu thuẫn. Từ thất công chúa cái này cô cô đem hắn đương thân nhân, tổng so người cô đơn, một mình một người đối kháng toàn bộ triều đình mạnh hơn nhiều. Còn có chiến vương thế tử cùng cái này nhìn như không hỏi thế sự, chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, khắp nơi tiêu giao tiêu giao hầu thiệt tỉnh thực lòng, một minh một ám giúp đỡ hắn. Nay cả triều văn võ ai có thể nghĩ đến này không làm việc đàng hoàng hầu ra lại là hoàng đế quân sư cùng túi tiền, nếu không phải hắn bốn phía kéo thương nghiệp phát triển, đem này kẻ có tiền tiền từ túi tiền trung dịch ra tới, khiến cho tiền bạc không ngừng ở trên thị trường lưu thông, nào có phượng thiên hiện giờ một bộ vui sướng hướng vinh trường hợp. Chỉ sợ còn như tiên hoàng năm đó, nay đại bộ phận tiền bạc đều ở tiền trang hoặc kẻ có tiền trong tay, mà khiến cho người nghèo càng nghèo, càng mua không nổi đồ vật Này buồn bán người cũng bởi vì hàng hóa động lại bán không ra đi mà thâm hụt tiền, này thương nhân kiếm không đến tiền, thế tất cũng lấy không ra tiền bạc nộp thuế, quốc khố tự nhiên cũng liền không cần. Chỉ dựa vào một ít trăm sinh loại chút đồng ruộng giao đi lên thu nhập từ thuế, còn chưa đủ phát biên cương mấy trăm vạn tướng sĩ quân buổi, nếu là thu nhập từ thuế trọng một chút lại cũng là đoạt này đó trăm sinh đường sống, mà hoàng thượng sơ vào chỗ là phượng thiên kinh tế cũng là một mảnh tiêu điều. Trên đường nhiều là mười phô chín không, kiên khó duy trì. Nhất định này toàn bộ quốc gia vẫn là người nghèo nhiều, người giàu có thiếu. Nếu là người nghèo mua không nổi, đơn làm người giàu có mua bán, bọn họ lại có thể mua nhiều ít đâu. Cũng chính là tiêu giao hầu sáng tạo khác người, đi đầu kinh thương, hán sáng lập nhất phẩm hiệu buôn gia đồ vật đều lấy hảo cùng quý xưng Có thể tiêu phí khởi đều là này có thân phận có địa vị kẻ có tiền. Tiêu phí không chỉ có là đồ vật hơn nữa càng là thể diện Nhất phẩm hiệu buôn sáng lập gần 10 năm lâu Này phượng thiên kinh tế phát triển sớm là không phải năm đó có thể so nghĩ Hiện giờ quốc phu dân cường, quốc khố tràn đầy Nhưng lại có mấy người biết là này tiêu giao hầu công lao Ai lại dám tưởng tượng này nhất phẩm hiệu buôn sáng lập chi sơ Nó chủ nhân cũng bất quá chỉ là cái 12-13 tuổi thiếu niên mà thôi Cũng khó trách hoàng thượng sẽ như thế sùng hắn Liên tính hắn lại vô lý cũng sẽ không cùng chi so đo, nhất định có thể được tiêu giao hầu thiệt tỉnh tương đái cũng thật là hoàng thượng chi phúc, phượng thiên chi phúc cũng. Trương công công thu hồi chính mình không biết phiêu rất xa suy nghĩ, đưa tới bên người một cái tiểu công công phân phó nói, không nghe được hoàng thượng nói sao. Còn không đi ngự thiện phòng truyền lời, đừng quên làm cho bọn họ đem hầu ra yêu nhất thủy tinh gạch của bao bị. Cơ linh điểm nhưng đừng cho nhà ta ra cái gì nhiễu loạn, bằng không cẩn thận tự mình ra. Trương Công Công khó được nghiêm khắc một hồi, cũng thật làm này tiểu thái dám kinh sợ, vội vàng đánh ngàn đồng ý, là, trương Công Công. Tiểu nhân này liền đi làm. Tiểu thái dám nhẹ giọng nhẹ ngữ, liền sợ thanh âm này nếu là lớn đánh thức bên trong vị kia, đã có thể đến không được. Thấy trương Công Công gật đầu, vội vàng chạy chậm hướng tới ngự thiện phòng chạy như bay mà đi. Hắn nào biết bọn họ nói, tiểu mục ở trong phòng nhưng đều nghe được rành mạch. Này người tập võ vốn là cảnh giác huống chi tiểu mục vốn là không có ngủ, vừa mới hắn cũng bất quá là mệt mỏi, hơn nữa có một số việc một chốc một lát cũng giải thích không rõ ràng lắm, nếu là hắn thật sự nhất nhất cùng hoàng thượng giải thích thế tất sẽ dắt ra chương ngự sự án tử, chỉ sợ chính là lại nói thượng hai cái canh giờ cũng nói không xong, tạm thời từ bỏ đại hắn tỉnh ngủ lại nói. Nhiên ngoài phòng rốt của Căn Tĩnh, tiểu mục cũng dần dần khép lại trầm trọng mí mắt, thật thật cùng Chu Công chơi cờ đi. Trương công công cũng là sợ có cái nào không biết sự vọt tới nơi này tới, nếu là va chạm tiêu giao hầu, kia cũng không phải là nói dẫn sự, dứt khoát tự mình tại đây thủ, này trên đường thật đúng là đuổi rồi hai bát tới cầu kiến hoàng thượng hậu cung nương nương, cùng ngượn từ đưa nước canh tới cầu kiến hoàng thượng hậu cung nương nương. Trương công công lòng còn sợ hãi mặt đai buộc chán thượng mồ hôi lạnh, còn hảo này hoa phi sớm bảo hoàng hậu biếm đến giả táo cục đi, này hiện nay nương nương giữa còn không có như nàng như vậy bừa bãi. Đa số tương đối hảo tống cổ, chỉ nói hoàng thượng lúc này ở ngự thư phòng làm công tuy có nghi hoặc, nhưng hảo ngôn khuyên giải an ủi hai câu cũng liền đi rồi. Nếu là thật gặp gỡ như hoa phi như vậy bất hãn, chỉ sợ hôm nay trường hợp liền phải khó có thể thu thập. Nhìn ngày này đầu cũng mau thăng đến ở giữa, trương công công đang ở do dự mà muốn hay không kêu bên trong vị kia đứng dậy, nhất định này mắt nhìn mau đến cơm trưa thời gian. Bên trong vị kia chính là liền đồ ăn sáng còn không có dùng qua đâu, nếu là hoàng thượng hỏi tới, chỉ sợ hắn cũng đến rơi xuống cái phụng dưỡng không chu toàn chi tội. Đang lúc trương công công tất cả rồi dám là lúc, bên trong truyền đến một tiếng lười biếng thanh âm, trương công công, bản hầu thủy tinh gạch cua bao hảo không, ngài luôn muốn cho bản hầu đồ ăn sáng cơm chưa cùng nhau dùng sao. Nghe được bên trong truyền đến treo trọc thanh, trương công công lại cảm thấy thoáng như tiếng trời, vội vàng cười đẩy cửa mà nhập Cấp tiểu mục đánh cái ngàn, hảo, hảo, đặt ở tiểu táo thượng nhiệt đâu, liền chờ hầu ra ngài đứng dậy đâu. Hiện tại liền cho ngài truyền thiện. Trương công công kia vẻ mặt nếp gấp trên mặt, tươi cười sán lạn dường như kia nở rộ cúc hoa giống nhau vui mừng. Truyền. Tiểu mục không lưng mặc tốt dày, đi đến sớm đã phủng thủy hầu ở một bên cung nhân bên người. Sao thủy giặt sạch tay mặt liền ở bên cạnh bàn làm hạ, trương công công nhanh tay lẹ mắt cho hắn dâng lên một ly trà thơm. Ngáy mắt ra dấu làm tiểu thái dám chạy nhanh đi truyền thiện, đói bụng vị này tổ tông chính là ai cũng đảm đương không dậy nổi. Tiểu mục một, một bên phẩm trà thơm, một bên chờ hắn đêm đó điểm đồ ăn sáng, chương công công này mình tiền lòng tĩnh tư vị lại là không tồi. Bất quá nghe nói năm nay này nước mưa không đủ, này trà chính là sản đến rất ít ta, toàn bộ đều tiến cống vào cung, chính là bản hầu cũng không có thể mua được một hai trà vụn, một hồi ngươi cấp bản hầu bao thượng nửa cân. Vốn dĩ vẻ mặt ý cười mặt nháy mắt vừa xuống dưới, trong lòng chính là hối hận đến cực điểm, liền vẫn là cường đánh lên ý cười bồi gương mặt tươi cười nói, chờ ra ngày đây là ở khó xử lão nô à, này minh tiền lòng tĩnh năm nay tiến cống vào cùng cũng mới bất quá một cân nửa, thái hậu nơi đó sai người tới muốn đi hai lượng, hoàng thượng sai người cấp hoàng hậu cũng tặng một hai, dư lại hoàng thượng lệnh người cấp chiến vương phủ tặng nửa cân, nhiếp chính vương phủ tặng nửa cân, chính là hoàng. Thượng chính mình cũng chỉ để lại hai lượng, nửa giờ tỉnh uống cũng mới dư lại không đến 1.2 năm tiền lượng, lão nô thật sự là thấu không ra này nửa cân chi soa Tiểu Mục xem hắn kia vẻ mặt khổ qua dạng, cũng không giống làm bộ, chỉ là nghe nói năm nay mùa xuân tới nay phương nam vẫn luôn thiếu vũ, chỉ là không nghĩ tới gần hạn thành như vậy, năm rồi chính là lại vô dụng này đưa vào cung làm trà ít nói cũng có cái 7 tám cân, mà nay năm tẫn nhiên liền một nửa đều không đến. Không sao. Bản hầu chỉ cho là này trà lại tinh quý trong cung cũng không đến mức đoạn mới là, nếu chỉ có như vậy điểm bản hầu cũng bất hòa Hoàng Huynh tranh, liền đều để lại cho Hoàng Huynh đi. Tiểu mục kẹp lên một viên vừa mới đưa lên thủy tinh gạch cua bào tử từ ăn. trương công công lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, này lá trà cuối cùng là bảo vệ, Hoàng thượng vốn là hiếm lạ này trà, chỉ là ngại với tình cảm, này đại đa số đều đưa đến chiến vương phủ cùng nhiếp chính vương phủ. Chính mình để lại một chút cũng là phân đến không sai biệt lắm. Tiểu mục kỳ thật cũng không phải thật sự hy này trà, hắn cất chứa danh trà vô số, nhưng không thiên hảo nào một loại, chỉ là có một lần vô tình ở nhiếp chính vương trong phủ cùng hạ cẩm phẩm trà, hạ cầm bất qua thuận miệng tán một câu, này trà thanh hương ngon miệng đương đến hảo trà, hắn liền ghi tạc trong lòng, chỉ là phải đi tìm trà người ta nói, năm nay trên thị trường vẫn chưa có này mình tiền lòng tình bán ra, hắn liền đành phải thôi hôm nay ở trong cung uống đến đây trà, mới có kia. Thuận miệng một câu, chỉ là không nghĩ tới năm nay sẽ hiếm lạ đến như thế nông nỗi, tưởng ngày ấy hạ cẩm uống nói vậy cũng là từ trong cung đưa đi nhiếp chính vương phủ. Tuy nói hắn lây quá hoàng thượng không ít thứ tốt, nhưng vài thứ kia lại không phải hoàng huynh sở nhìn chúng, mà ít có người biết chính là, này minh tiền lòng tĩnh lại là hoàng thượng trong lòng chi hảo, một ngày không uống đều sẽ cảm đến cả người khó chịu hắn lại như thế nào đoạt hoàng huynh này chỉ có hai lượng lá trà, ăn hai cái thủy tinh bao tiểu mục liền buông chết lũa. Trương công công cho rằng hắn là đối này đồ ăn có điều bất mãn càng là mặt lược khẩn trường chi sắc tiểu mục lại là mỉm cười nói nói này đều mau cơm trưa thời gian nếu là thăm ăn này cơm trưa đã có thể thật sự không cần ăn nghe hắn như vậy như vậy vừa nói Trương công công kia sách lên tới tâm cũng đi theo buông xuống hầu ra hoàng thượng phân phó Ngài ăn cơm xong sau nhưng chi ngự thư phòng tìm hắn, hắn ở ngự thư phòng chờ ngài. Trương công công cung kính đem hoàng đế lúc gần đi nói cấp tiểu muội thuật lại một lần, tiểu muội cũng là gật gật đầu, kỳ thật hắn phía trước liền đã nghe được, cũng là có tính toán ăn cơm xong liền đi tìm hắn, nhất định có một số việc vẫn là muốn cùng hắn nói nghe rõ. Ngự thư phòng ngoại một vị mặt nộn tiểu công công canh giữ ở nơi đó, thấy trương công công cùng tiêu giao hầu lại đây, lập tức cúi chào hành lễ. Nô tài cấp tiêu giao hầu thỉnh an. Hoàng thượng phân phó nếu là hầu ra tới nhưng trực tiếp đi vào, không cần thông bẩm. Hầu gia thỉnh. Tiểu thái dám thế tiểu mục mở cửa, không người thỉnh tiểu mục vào cửa, đại tiểu mục đi vào trong đó lại từ bên ngoài cấp đóng lại. Không cho bất luận kẻ nào nhìn trộm bên trong tình cảnh. Tới. Hoàng đế tùy tay buông trong tay tấu trương, ném ở to như vậy trên án thư. Tiểu mục gật đầu. Không cần hoàng đế tiếp đón tùy ý tìm trương ghế dựa ngồi xuống, thân mình dường như không có xương cốt dường như mềm mại ngã xuống ở ghế trên, ở người trong nhà trước mặt hắn là như thế nào thoải mái như thế nào làm chưa từng có hình tượng đáng nói. Hoàng đế vô lại lắc lắc đầu, hắn bộ dáng này chính mình nếu còn ngồi ở này, long ủy phía trên cũng thật sự không quá phương tiện, đứng dậy đi đến hắn bên người tùy ý tìm cái ghế dựa ngồi xuống, ngủ một buổi sáng còn như vậy mệt. Tiểu Mộc hắn một cái xem thường. Hắn có nói mệt sao, hắn chỉ là cảm thấy như vậy thoải mái mà thôi. Đáng tiếc này không có ghế bập bên, bằng không có thể nằm càng thoải mái. Tâm động không bằng hành động, Hoàng huynh ngươi ghế bập bên đâu. Lần trước đem đồ cho hắn, lâu như vậy nên làm ra tới mới là. Ở bên trong, Hoàng đế không để phòng có nó, liền chỉ chỉ ngự thư phòng phòng trong. Đó là hắn ngày thường dùng để xem sổ con xem mệt khi nghỉ ngơi địa phương. Theo Hoàng đế một lòng tay. Tiểu mục quen cửa quen lẻo hướng đi đến, quả nhiên có ngự phẩm phong cách, một chương ánh vàng rực rỡ ghế bập bênh liền đặt ở bên trong. Tiểu mục cũng không khách khí trực tiếp nằm đến mặt trên, sau lưng hơi hơi dùng sức này ghế bập binh làm nhẹ nhàng diêu lên, trong lòng cũng nhịn không được cảm thán, này ghế giữa giữa vẫn là này ghế bập binh ngồi dậy nhất thoải mái. Nhìn tiểu mục kia vẻ mặt thích dí tươi cười, hoàng đế cũng đi theo bất đắc dĩ cười ra tiếng tới, tiểu mục chiếm hắn chỗ ngồi. Hắn lại không nghĩ lại gọi người an tọa dường nệm lại ly này, ghế bập bên xa chút thật không thích hợp hai người trao đổi. Liên một hiên và tháo rửa vào ghế bập bên biên ngồi trên mặt đất xuống dưới, mặc là hiện tại có người tiến vào nhìn đến này chờ hình ảnh chỉ sợ, cũng muốn chỉ trích tiểu một đại bất kính chi tội đi, nào có người chính mình nằm ở ghế trên, lại làm hoàng đế ngồi ở hắn bên chân. Nghe nói phía nam năm nay hạn đến tàn nhẫn. nay Minh Tiền Long tinh tiến cống bất quá một cân nửa lượng. Tiểu mục đến không phải hoài nghi trương công công nói, mà là nếu là tình hình hạn hán thật là như thế nghiêm trọng không thiếu được muốn khiến cho coi trọng. Ân đã phái hộ bộ người đi xuống tuần tra nói lên chính sự hoàng đế cũng là vẻ mặt chính xác, cuối cùng lại thêm vào một câu về công sự không quan hệ nói, trong cung còn có một hai nhiều lòng tĩnh một hồi làm trương công công cho người bảo thượng. Tiểu mục cũng liền như vậy vừa nói, nhưng hoàng đế lại là để ở trong lòng. Không cần kia chính là ngươi trong lòng hảo, liền như vậy một định điểm mình tiền lòng tĩnh còn chưa đủ ngươi uống đến sang năm trà mới tiến cung. Tiểu mục không sao cả nói, hắn tuy không phải quân tử nhưng cũng không nghĩ tới muốn đi đoạt hoàng huynh trong lòng chi hảo. Nghe xong tiểu mục lời này hoàng đế lại là mặt lộ vẻ trào phúng chi ý, qua sau một lúc lâu mới nói, phụ hoàng đối chấm nói qua, làm hoàng đế liền không thể có ô yếm chi vật, trong lòng người, chính là lại thích đồ vật cũng chỉ có thể lướt qua liền ngừng. Lại thích người cũng chỉ có thể để ở trong lòng, không thể biểu lộ mày may, nếu không này đó liền sẽ làm người sở lợi dụng, thành làm hại người thủ đoạn. Này Minh tiền lòng tĩnh chấm uống cũng đủ lâu rồi, cũng là thời điểm chặt đứt. Tiểu mục cũng nhất thời lầm vào trầm mặt bên trong, hắn cũng biết hoàng huynh này ngồi vị hoàng đế ngồi cũng không vui vẻ, có lẽ trở thành này vạn người phía trên người, cũng không phải hắn muốn, chính là hắn lại cần thiết lưng đeo này trách nhiệm, với ở này kim bích huy hoàng lồng giam bên trong. Đãi ngày nào đó quét sạch chiều cương, chấm liền hảo hảo bồi dưỡng một vị người thừa kế, đêm này ngôi vị hoàng đế giao ra đi, đến lúc đó chấm cũng có thể như ngươi như vậy tiêu giao thiên hạ, nhìn xem chấm này phượng thiên non sông gấm vóc. Hoàng đế vừa thu lại vừa mới suy sút trí sắc, nỗ lực mặc sức tưởng tượng hắn tốt đẹp nhân sinh. Tiểu mục hơi hơi mỉm cười, nguyện vọng là tốt đẹp, chỉ sợ không biết bao lâu mới có thể thực hiện. Cùng ta nói lao chung cái kia chương ngự sử. Đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Hoàng đế cảm thán hoàn nhân sinh, lại khôi phục đến vẻ mặt chính xác, cùng tiểu mục nói đến chính sự tới. Nhắm mắt dương thần, tiểu mục liền mắt cũng không mở to nói, giả, nếu là trương lão phu nhân lời nói là thật, hắn hẳn là chân chính trương ngự sử sinh đôi huynh đệ. Thúc giục ghế bập bên trầm rãi lay động, tiểu mục từng giọt từng giọt đem hôm qua cùng trương lão phu nhân đối thoại nói cho hoàng đế nghe. Lâu không thấy hoàng đế mở miệng, Tiểu mục dừng lại ghế bờ bên, chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía hoàng đế, chỉ thấy hắn vẻ mặt khói mù, hai hàng lông mày càng là ninh thành kết. Tiểu mục duỗi tay vô vô vai hắn nói, trương đại nhân là một quan tốt, đại việc này một, liền cho hắn chính danh đi. Này lao chung người tuy nói cũng là trương đại nhân sinh đôi huynh đệ, nhưng sớm tại hơn 40 năm trước đã bị đưa ra chương phủ, cũng không tính trương ra người. Hắn hành hạ đến chết triều đình mệnh quan, bạo danh thay thế cũng là hắn một người có lôi còn thỉnh Hoàng Huynh đến lúc đó định hắn một người chi tội liền có thể, chớ nên muốn liên lụy trương gia mọi người, nhất định bọn họ cũng là khổ chủ. Ai làm này luật pháp đó là như vậy, một người phạm tội họa cập toàn tộc, tiểu muội cũng không thể không trước tiên cùng Hoàng đế lên tiếng kêu gọi. Hoàng đế cũng là gật gật đầu, việc này hắn minh bạch, tự nhiên sẽ không khó xử trương gia người, chỉ là hiện tại còn không thể vì bọn họ sửa lại án xử sai. Lao chung người còn cần thẩm vấn. Khẩn bằng hắn sức của một người như thế nào cũng làm không đến như thế thiên y y vô phùng, càng không thể có thể có thể che giấu 10 năm lâu không bị phát hiện, này phía sau màn người nhất định phải làm hắn cung ra tới, trừ cái này ra có người nào tham tại đây sự cũng cần thiết nhất nhất bắt được tới mới được. Trâm đã biết, chỉ là này lao chung người, nhất định phải nghiêm thêm khảo vấn, Trâm phải biết rằng bọn họ đến tuột cùng có cái gì kế hoạch, tưởng như thế nào làm. Hoàng đế nghĩ đến kia sớm đã qua đời trương ngự xử khó tránh khỏi có một tia đau buồn, nghĩ lại kêu lao chung người lại là hận thấu xương. Tiểu mục không sao cả gật gật đầu, xem như tiếp được này cọc nhiệm vụ, dù sao hắn cũng không tính toán như vậy tiện nghi tha người nọ. Trương phủ mật đạo ngươi tính toán như thế nào xử trí. Tiểu mục đem vấn đề ném về cấp hoàng đế bản nhân, tiếp một cọc sai sự đã sẽ giảm rất nhiều thời gian bồi cầm nhi, hắn nhưng không nghĩ lại tiếp một khắc cọc. Hoàng đế trầm mặc sau một lúc lâu, hắn vừa mới không đề cập tới cũng chỉ là muốn cho tiểu mục đem việc này cũng thuận tay tiếp được, xem ra hắn cũng là không như vậy hảo lửa dối. Trước làm người nhìn trầm chầm, chầm đi, tận lực đừng rút dây động rừng, sở hữu từ mật đạo ra vào người đều phái người theo dõi, xem bọn hắn đều cùng ai có điều tiếp xúc, chấm muốn tìm hiểu nguồn gốc, nếu là thực sự có người dẫn binh vào thành, chấm liền cho hắn tới cái bắt ba ba trong rõ. Hoàng đế cũng không gạt tiểu mục. Trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Chính là nếu tưởng có thể chấp hành hảo này nhiệm vụ, thiết yếu là võ nghệ cao cường người, đáng tiếc chấm bên người cao thủ đều phái đi giám thị, hoa ra cùng thọ cùng cung người, thật sự là khuyết thiếu nhân thủ, việc này cũng chỉ có thể lại làm phiền hoàng đệ một hồi. Hoàng đế vẻ mặt cười nhăm nhở nhìn tiểu mục, ý tứ cũng thập phần rõ ràng, việc này là ngươi trước phát hiện, ta liền không tin ngươi không có an bài. Một bộ dù sao việc này ta liền lại định ngươi tư thế. Hắn này tính xem này biến ý tưởng thật đúng là cùng chính mình không như mà hợp, tiểu mục cũng là gật gật đầu. Chỉ là hắn không nghĩ tiếp nhận sai sự, cho dù ngươi là hoàng đế cũng vô pháp miễn cưỡng, ngươi không phải nói nhân thủ không đủ sao. Ta đây liền cho ngươi nhân thủ hảo, xem ngươi còn có thể có cái gì lấy cớ, từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bài ném cho hắn. Chỉ thấy bài thượng hoa văn thế nhưng cùng bảo nhi trên người quải kia khối thập phần tương tự, chỉ là kém ở một cái là ngọc bội, một khối là ngọc bài mà thôi. Địa đạo hai bên đều từ Lưu Vân Sơn trang người trong coi, tổng cộng 20 người, ngươi nhưng bằng này ngọc bài điều hành bọn họ, thấy vậy ngọc bài bọn họ cũng sẽ đem địa đạo xuất nhập tình huống nhất nhất hướng Hoàng Huynh người bẩm báo, việc này thần đệ liền không thao cái này tâm. Tiểu Mục cũng là một bộ nhân thủ cho ngươi, Này dư lại sự ta đã có thể mặc kệ tư thế Xem đến hoàng đế khỏe mắt hơi hơi run rẩy, Này Lưu Vân Sơn Trang hắn là biết Chỉ là không nghĩ tới lại là thứ này sản nghiệp Nhìn trong tay ngọc bài hoàng đế hơi một cân nhắc Việc này trừ bỏ tiểu một thật đúng là không có bao nhiêu người thích hợp Chính mình thân ở thâm cung Này bên người có thể tín nhiệm người cũng không nhiều Chính mình có thể phái người giám thị thái hậu Khó bảo toàn chính mình bên người liền không có thái hậu tháng tử Thôi nếu hắn không muốn, chính mình cũng miễn cưỡng không được hắn, kia việc này cũng chỉ có thể dừng ở thế tử biểu huynh trên người. Hoàng đế đứng dậy vỗ vỗ trên người bối đất, mới dương giọng nói, trương đức trụ, chuyển chiến vương thế tử cơm chưa hậu thiên cung. Tiểu mục ánh mắt hơi lóe lại là bất động thanh sắc, xem ra hoàng huynh là đánh lên nhà mình ca ca chủ ý, bất quá kia cũng không liên quan chuyện của hắn, chỉ cần chính mình thoát thân liền hảo. Là... Ngoài cửa truyền đến trương công công trả lời thanh âm, ngay sau đó liền nghe nói, hoàng thượng nên dùng cơm trưa, muốn hiện tại truyền thiện sao. Hoàng đế nhìn thoáng qua lười biếng tiểu mục, truyền đi, hôm nay chấm cùng tiêu giao hầu liền ở ngự thư phòng dùng nữa. Trương công công theo tiếng nhanh nhẹn đến dẫn người đi xuống chuẩn bị. Này huynh đệ hai người nói xong chính sự, tự nhiên không thể thiếu nhàn thoại ra trường, hoàng đế vẻ mặt cười xấu xa nhìn tiểu mục nói. Ngươi nói này trương lão phu nhân cố ý đem trường tiểu thư hứa ngươi làm thiếp, nếu là hạ cẩm biết việc này sẽ là cái gì phản ứng. Hoàng đế vẻ mặt ta chờ xem kịch vui biểu tình, thật đúng là thập phần thiêu tấu. Tiểu mục mắt trận trắng nói, ta có nói qua muốn sao? Ta chỉ là đáp ứng chuộc ra trương tiểu thư mà thôi, này vì nô vẫn là làm thiếp tự nhiên là tương lai hầu gia phu nhân nói tính. Kia nếu là hầu gia phu nhân nói muốn cho nàng làm thiếp đâu? Hoàng đế vẻ mặt tò mò chờ tiểu mục trả lời. Mà tiểu mục lại cho hắn một cái ngươi thật bắt quái ánh mắt, từ ghế bập bênh thượng đứng dậy, phủi phủi trên người không tồn tại nếp nhăn, ngựa mang châm trọng nói, ngươi cho rằng Cẩm Nhi là cái loại này sẽ cùng người cùng thờ một chồng người sao. Lát sau lại là vẻ mặt nghiêm mặt nói, từ nhận định nàng kia một khắc khởi, ta liền quyết tâm cuộc đời này duy nàng một người mà thôi, ta thực may mắn ở nhận thức nàng trước kia. Không có cùng bất luận kẻ nào từng có quá vãng, nếu không ta kiếp này cũng sẽ không có cùng bên nhau cơ hội. Tiểu mục nói lại là làm hoàng đế giật mình không thôi. Từ xưa đến nay tam thê tứ thiếp quá mức bình thường, húng chi vẫn là thân phận tôn quý tiêu giao hầu. liền tính lấy hạ cẩm chi tài đáng giá tiểu mục thiệt tình tương đãi nhưng là ở nhận thức nàng trước đều không thể cùng người khác có điều quá vãng yêu cầu này có phải hay không quá khắc nghiệt. Hoàng đế không cấm tò mò hỏi. Là nàng chính mình nói. Vòng qua hoàng đế Tiểu Mục về phía trước mặt đi đến, đem bóng dáng để lại cho hoàng đế. Không phải, nhưng ta hiểu biết Cẩm Nhi chính là như vậy, đây mới là ta Cẩm Nhi. Tiểu Mục nói lại tựa xúc động hoàng đế tiếng lòng, đây là muốn ái bao sâu, mới có thể như thế hiểu biết một người. Chỉ là loại này thâm ái lại là hắn cả đời đều không thể thể hội, đời này này muốn dưới thân còn ngồi cái long ỉ này liền chú định hắn không thể ái. Dung quá ngọ thiện. Buổi sáng mới ngủ một đại giác tiểu mục hiện tại có thể nói là tinh thần sáng láng, nghĩ hiện tại cẩm nhi chỉ sợ còn ở nghỉ trưa, lúc này qua đi cũng là thấy không nàng, chi bằng đi thiên lao lắc lắc tống cổ tống cổ thời gian. Âm u ở ước nhà tù trung, tiểu mục liền cháy đem nằm ngửa ở rơm dạ người trên, chương đại nhân đối bản hầu chiêu đãi còn vừa lòng. Người nọ nghe xong tiểu mục thanh âm liền nhịn không được run bần bật, không cấm tưởng hướng bên trong xúc xúc, tiểu mục đánh cái thủ thế làm người đem hắn lộng ra tới, lại lần nữa cột vào kia hình giá phía trên. Hoàng huynh làm bản hầu tới thẩm vấn Trương đại nhân, không biết Trương đại nhân có cái gì phải đối bản hầu nói. Tiểu Mục một, một bộ chẳng hề để ý bộ dáng ngồi ở chỗ kia chờ hắn trả lời, thấy thế nào đều như là căn bản không để bụng này phạm nhân như thế nào trả lời. Hầu gia, tội thần biết tội, thì ngài bẩm báo hoàng thượng tội thần thật sự biết tội, tội thần đích xác tham tiền, cũng giết người. Cầu hoàng thượng làm tội thần vừa chết tạ tội. Nay trương đại nhân hiện tại chính là một lòng muốn chết. Hôm qua nhận được những cái đó phi người cha tấn. Chỉ một đêm hắn liền chịu không nổi. Hắn hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh đem sở tội đều nhận xuống dưới. Đêm qua kia một hồi cha tấn hắn là thật sự chịu không nổi. Trương đại nhân gấp cái gì? Nay tứ ngươi trong phủ mang tới hình cụ đều còn không có thi xong. Ngươi nếu là nhận, ta còn có đến chơi sao? Lại nói gần nhất ta còn nghe nói không ít hảo ngoạn hình phạt, bất hạnh không người nhưng thí nghiệm, vừa lúc cũng có thể làm trương đại nhân ngày trước thử xem, nếu là hữu dụng kia cũng coi như bản hầu đối chiều đại hình ngục một, một phen kính dân không phải. Hắn cũng coi như là nghe ra tới, này tiêu giao hầu nơi nào là tới thẩm vấn, căn bản chính là cố ý tới tra tấn hắn mà thôi. Hầu ra, tội thần không biết nơi nào đắc tội hầu ra còn thỉnh hầu ra thứ tội, không cùng tội thần không chấp nhận. Tiểu Mộc lại là vẻ mặt ý cười nhìn hình dáng người trên, Trương đại nhân đến là không có đắc tội quá bản hầu, tương phản còn đối bản hầu có ân, cho nên bản hầu mới tưởng hảo hảo chiêu đãi ngươi a, bản hầu còn tưởng rằng Trương đại nhân thích này đó đâu, mới ở Trương gia hầm bên trong ẩn giấu cá nhân chậm rãi chơi, bản hầu này không phải sợ Trương đại nhân một khi đền tội về sau cũng chưa cơ hội lại chơi sao? Lúc này mới làm người chiêu đãi Trương đại nhân hảo hảo chơi chơi. Tiểu mục đêm này câu câu chữ chữ chung chơi tự cắn chết hẳn, dường như này hết thể cũng bất quá là vì một cái chơi tự, mà kia hình giá phía trên người lại là thu kinh dị thường. Này tiêu giao chờ một bên nói chính mình cùng hắn coi ân, lại một bên như thế cha tấn chính mình, chẳng lẽ là không có khả năng, người nọ sớm đã biến thành một đống xương khô, tiêu giao hầu không có khả năng sẽ nhận ra tới, tuy như vậy ở trong lòng tự mình ăn uổi. Nhân này tiêu giao hầu sợ làm từng vụ từng việc lại như thế nào giải thích. Trương Đại Nhân cũng không cần quá mức cảm kích bản hầu, nếu là Trương Đại Nhân một khi đến tội, chỉ sợ là sẽ không lại có cơ hội thưởng đến trong đó tư vị. Tiểu Mục tùy tay khơi mào một bên bếp lò chung thiêu hồng bàn ủi, đem thiêu hồng bàn ủi để vào trong nước, xích xích tiếng vang, bạn xương trắng từ từ dâng lên, hình giá người trên tâm cũng đi theo bị sách lên. Đêm qua hắn đã thưởng quá trong đó khổ sở. Đang nhìn tiêu giao hầu trong tay chi vật càng là run lợi hại. Tiểu mục nhìn đến hắn như vậy, chơi tâm nổi lên, cầm trong tay bàn ủi đi bước một hướng hắn tới gần. Nhân hình giá thượng bị tiểu mục xưng là Trương Đại Nhân người lại, là mãnh liệt nuốt nước miếng, hầu ra. Hầu ra, ngài muốn hỏi tội gì thần nhất định sẽ biết gì nói hết. Trương Đại Nhân nói vậy lầm, là hoàng thượng làm bản hầu tới thẩm vấn Trương Đại Nhân, nhưng không đại biểu bản hầu liền muốn nghe Trương Đại Nhân nói. Tiểu mục hài hước nhìn hắn một cái, đem trong tay bàn ủi ném vào bếp lò bên trong. Tuy rằng thiếu bàn ủi chi ưu, mà này cũng không có làm trương đại nhân yên tâm, ngược lại càng thêm sợ hãi lên, hắn đây là có ý tứ gì. Giống ngươi loại người này không đến tuyệt cảnh là lúc là sẽ không nói nói thật, cho nên trương đại nhân hiện tại theo như lời thoại bản hầu một câu cũng không tin, chờ đến trương đại nhân đem nơi này hình cụ đều thường thượng một lần, bản hầu đều có biện pháp làm ngươi nói thật ra. Tiểu mục từ từ ngồi trở lại ghế trên, một bộ rất có hứng thú bộ dáng, tựa hồ đang chờ xem hắn chịu hình dường như. Hình giá thượng người kịch liệt vặn méo lên, hình giá thượng xích sắt bị hắn xả đến xôn xao vang lên, hầu ra, tội thần nói những câu đều là lời nói thật, còn thỉnh hầu ra cấp tội thần một lần cơ hội. Tiểu mục dơ tay làm người đem hắn hình phạt kèm theo giá thượng tùng xung dưới, cơ hội có thể cho ngươi, bất quá chỉ có một lần, cho nên bản hầu hỏi chuyện. Ngươi cần phải nghĩ kỹ lại trả lời, nếu không. Không đợi Tiểu Mục nói xong, Trương Đại Nhân vội không ngã nói, tội thần nhất định không dám có điều lừa gạn. Hảo! Tiểu Mục trong mắt tàn khốc hiện ra, ngươi là ai? Tội, tội thần Trương Ngọc. Có như vậy một khắc dao động, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có năm chắc trụ này được đến không dễ cuối cùng một lần cơ hội. hư, thư Tiểu Mục trên mặt toàn là chảo phúng chi ý. Vung tay lên lại có ám vệ tiến lên đem hắn trói về hình giá phía trên. Hầu ra, hầu ra, tội thần nói chính là lời nói thật à, không tin ngài có thể hỏi hỏi lao đầu, tội thần thật là trương ngọc. Nghe được hắn này vừa lật lời nói tiểu mục trên mặt ý cười càng sâu, mà lao đầu lại là vẻ mặt không rõ nguyên do. Chỉ là này nếu người này thật không phải trước giám sát ngự sử kia bọn họ chính là phạm vào không làm tròn trách nhiệm chi tội. Này tội phạm khi nào bị người đổi đi ra ngoài cũng không biết, kia nhưng cũng là tử tội a. Lao đầu sợ tới mức sắc mặt xanh trắng, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, hầu gia minh cha, hạ thần vẫn luôn trông coi thiên lao vạn không có khả năng có người từ nơi này đổi chạy lấy người phạm, thỉnh hầu gia minh cha a. Đi xuống đi, nơi này không chuyện của ngươi. Tiểu mục xua tay làm hắn chạy lấy người, hắn khi nào nói qua người này phạm bị thay đổi. Lao đầu tuy rằng trong lòng thất thoảng, Nhưng Trung Quy vẫn là bước nhanh lui xuống, này hầu ra không có định hắn tội, lúc này không đi càng đại khi nào a Người không liên quan lui tẫn, tiểu một mới chậm rãi mở miệng, chỉ là này ngự khí lại băng hàn thấu xương, ngươi nếu là giám sát ngự sử trương ngọc, kia hầm trung kia cụ xương khô lại là người nào. Trách chỉ trách ngươi kia chủ tử ở làm ngươi giả mạo trương đại nhân phía trước không có điều tra rõ ràng, bản hầu cùng trương đại nhân lại có một đoạn sâu xa, làm khó ngươi giả đến là rất giống. Nếu không phải kia đôi bạch cốt, bản hầu cũng không đến mức hoài nghi ngươi là giả, như thế ngươi còn dám nói, ngươi nói chính là nói thật sao. Nếu nói phía trước hình giá thượng người sợ hãi có một nửa là giả vờ, kia hiện tại hắn là từ đáy lòng sợ hãi. Chỉ là loại sự tình này hắn không thể nhận, không nhận hắn cũng bất quá tham ô, giết người chi tội có lẽ chỉ cần chết hắn một cái liền thành, nếu là nhận, kia đó là mưu sát, giả mạo triều đình mệnh quan. Hắn năm ấy chỉ năm tuổi hài tử chỉ sợ cũng khó thoát vừa chết. Hình giá thượng người tả hữu cân nhắc, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, tính toán ngoan cố chống lại rốt cuộc, hầu ra thật sự là hoan buồng a kia hầm người bất quá là cái nô buộc, bởi vì phát hiện tội thần tàng kim nơi, mới bị tội thần giết diệt khẩu. Bồn chờ hiện tại không nghĩ hỏi ngươi cái gì, ngươi nói bản hầu cũng không tin, bất quá bản hầu đến là tò mò trương đại nhân là từ chỗ nào tìm tới nhiều như vậy hình cụ. Thế nhưng so hình bộ đại lao còn muốn đầy đủ hết, bản hầu cũng làm quá 2 năm bộ đầu, đối này hình phạt một đường cũng có chút nghiên cứu, muốn cùng trương đại nhân tham thảo tham thảo. Tiểu mục muốn xem đến hình giá thượng người run bần bật bộ dáng thật là vừa lòng, hiện tại biết sợ hãi, tiêu càng làm cho người sợ hãi đến còn ở phía sau. Bản hầu nhìn trương đại nhân dường như rất sợ này là hình A, chỉ là bản hầu nghe nói phiên ngoại có một loại hình pháp tiêu bảo cách chi hình tương truyền này hình phạt là ở đồng trụ thượng bôi cao du phía dưới thiêu đốt than hỏa giáo phạm nhân chân trần ở đồng trụ thượng đi qua đó là nhất định phải trượt xuống trượt xuống liền vừa lúc kẽ than lửa thượng tiêu chết không biết trương đại nhân cho rằng này hình phạt như thế nào tiểu mục nói được vân đạm phong khinh lại là đem hình giá người trên sợ tới mức run rẩy càng vì lợi hại xem ra trương đại nhân cảm thấy này hình phạt là nhẹ một chút Nghe nói còn có một loại kêu hình pháp kêu rửa mặt trải đầu này, nhưng bất đồng cùng nữ tử trang điểm trải chuốt rửa mặt trải đầu, mà là đem phạm nhân cột vào tấm ván gỗ thượng, sau đó hướng này bắt thượng mấy thùng nước sôi, đãi này ra thịt chín lạn hết sức, dùng đặc chế thiết xoát xoát đi này ra thịt, cho đến toàn thân ra. Thịt lui tân chỉ còn xâm xâm bạch cốt, nghe nói dùng này lộng giả nếu là thủ pháp tốt hình lại xuống tay, người tài ba chịu hình người tồn tại nhìn đến chính mình chỉ còn lại có một bộ khung xương. Không biết Trương Đại Nhân đối này hình còn vừa lòng. Tiểu Mục xoay người đi xem kia hình giá thượng người, sớm đã là sắc mặt xám trắng, một bộ muốn ngất xỉu đi rồi lại không dám bộ dáng. Như thế nào Trương Đại Nhân vẫn là không hài lòng. Kia bổn chờ nơi này cũng chỉ dư lại cuối cùng một loại hình pháp. Tiểu Mục khẩu khí này thật là có chút khó xử chi ý, dường như này cuối cùng một loại hình pháp ngươi bất mạng nữa ý, ta cũng không có cách nào. Nhìn hình giá thượng người sắc mặt xám trắng. Tiểu mục tiếp theo đuôi đuôi nói tới, lột da chi hình nói vậy trương biết do hình phạt trương đại nhân hẳn là biết đến, nhưng bản hầu nơi này có một loại lột da phương pháp, trương đại nhân nhất định chưa từng nghe thấy. Nghe nói có một loại rất đơn giản lột da phương pháp, hơn nữa có thể bảo đảm lột da hậu nhân vẫn tung tăng ngày nhót. Chỉ cần đem người sống đem người chôn dưới đất, chỉ lộ ra một viên đầu, lại lên đỉnh đầu dùng dao cắt cái chữ thập, đem ra đầu kéo ra về sau, hướng bên trong tới nước bạc đi xuống bởi vì thủy ngân tỉ trọng thực trọng sẽ đem cơ bắp cùng làn da lôi kéo mở ra chôn dưới đất người sẽ đau đến không ngừng vặn mèo lại vô pháp tránh thoát cuối cùng thân thể sẽ tách đến từ đỉnh đầu cái kia khẩu tử chân bóng nhảy ra chỉ còn lại có một trương da lưu tại trong đất tiểu mục lời này còn chưa nói lời nói liền nghe đến một cổ nùng liệt khí vị truyền đến này vừa chuyển đầu kia hình dáng người trên dưới thân sớm đã ướt một mảnh hơi ninh khởi mi nhìn về phía kia hồn thân phát ra thanh tuổi người nhìn đến hắn sợ tới mức hôn thân run rẩy, đại tiểu tiện mất khống chế bộ dáng, tiểu mục mới hơi chút cảm thấy tương đối vừa lòng. xem ra trương đại nhân đối bản hầu theo như lời những cái đó hình phạt tựa hồ tương đối có hứng thú a, không bằng liền từ trương đại nhân tự mình thể nghiệm vừa lần. quay đầu lại cũng hảo cấp bản hầu nói nói trong đó tư vị, có phải hay không cùng đồn đại giống nhau? Thật đúng là không biết hắn là như thế nào từ này sợ tới mức đại tiểu tiện mất khống chế nhân thân thượng nhìn ra có hứng thú tới. Hình giá người trên sớm đã là sợ tới mức nói không ra lời, nghe được lời này thật tiếp hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Tiểu mục phúng cười nhìn hình giá người trên liếc mắt một cái, trương đại nhân tỉnh thế bản hầu chuyển cáo hắn một tiếng, nhưng ngàn vạn đừng làm việc ngốc luẩn quẩn trong lòng, hắn kia còn gào khóc đòi ăn hải nhi, còn ở công sở bên trong chờ hắn đâu. Nếu là hắn thật làm việc ngốc, bản hầu không thiếu được muốn khắc tìm người khác thí hình. Bà vai hơi hơi run rẩy bán đứng hình giá thượng người, tiểu muội cũng không vạch trần hắn, khoanh tay dựng lên hướng thiên lao ngoại đi đến. Hình giá thượng người tâm tư trăm hồi ngàn chuyển, nguyên bản cho rằng chính mình hình ngược người nọ chiêu số đã là ác độc đến cực điểm, như thế nào cũng không thể tưởng được này tiêu giao hầu có thể nghĩ đến như thế ác độc hình phạt. Hắn thật là nghĩ tới nếu thật là muốn cho hắn chịu này khổ hình không bằng tự mình kết thúc tính, chính là không nghĩ tới này tiêu giao hầu toàn là ấu tử cầm tay, đến là thật là dạy hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Ở bước nhanh ra hình thất đại môn khi tiểu mộc xoay người lưu lại một câu, này hai ngày các ngươi hảo hảo chiêu đái trương đại nhân, nhất định phải làm hắn đem từ ngự sử phủ dọn lại đây hình cụ, toàn bộ thường cái biến. Làm hắn hảo hảo ngẫm lại nên cùng bản hầu nói cái gì? Hai ngày lúc sau nếu là buồn chờ nhìn không tới muốn nhìn, bản hầu sẽ tự tự mình tới xem trương đại nhân thí hình. Đến là bản hầu nhất định mang lên tốt nhất đại phu, định làm trương đại nhân đem bản hầu hôm nay theo như lời hình phạt đều thường cai biến. Bản hầu hy vọng trương đại nhân vẫn là không cần chiêu hảo, bản hầu chính là thật sự rất muốn thấy coi thấy coi này được xưng là xử thượng chi nhất hình phạt, đáng tiếc cho tới nay không người có thể vì bản hầu thí hình. Thật là khó được Hoàng Huỳnh có thể đem Trương Đại Nhân giao cho bản hầu, Trương Đại Nhân nhưng chớ có làm bản hầu mất hưng thu a Nếu nói phía trước lời nói là ở phân phó ám bệ, kia cuối cùng một câu lại là thật đánh thật nói cho hình giá người nghe. Âm hình thất môn bị từ ngoại nốt lại, tiểu mục chậm rãi về phía trước lại tại đây muốn ra thiên lao là lúc ngừng lại, chuyên bản hầu nói, bản hầu hôm nay tại đây thiên lao bên trong, theo như lời về hình phạt việc, ai nếu là chuyển ra đi nửa câu bản hầu liền lấy hắn thí hình, đến lúc đó đừng trách bản hầu không nhớ tình cũ. Hắn vừa mới theo như lời kia ba loại hình phạt thật là quá mức tàn khốc, hắn cũng bất quá là dùng để hù dọa, hù dọa giả mạo trương ngự xứ thôi. Này đó hình phạt tuy ở một ít sách cổ trung sắc có nhớ tải, nhưng biết chi người rất ít. Nếu là này đó hình phạt truyền lưu đi ra ngoài thật phi phượng thiên chi phúc. Là. Chúng ám vệ sôi nổi hiện thân quỳ xuống đất theo tiếng. Tiểu mục vừa lòng gật gật đầu. Lại có ám bệ hỏi, chủ tử, kia giả trương ngự sử chi tử, chủ tử hay không thật sự sẽ lấy hắn? Nay chưa hết chi ý cũng là lại rõ ràng bất quá, còn lại mọi người giới là vì thế người méo một phen mồ hôi lạnh, dám hoài nghi chủ tử, chính là muôn lần chết cũng không đủ đã chuộc này tội. Tiểu Mục nhìn vấn đề người thật lâu sau mới trầm giọng nói, tiểu tử ngươi là nào chỉ lỗ thai nghe được bản hầu nói qua muốn bắt kia tiểu tử thí hình. ân Cắt câu lấy nghĩa cũng không phải là hảo thói quen. Tên kia ám vệ lại là hồi tưởng nửa ngày cũng không nhớ tới chính mình là khi nào nghe được chủ tử muốn bắt kia hài tử thí hình, chủ tử thứ tội, là thuộc hạ cắt câu lấy nghĩa hiểu lầm chủ tử còn thỉnh chủ tử trách phạt. Tiểu mục phất tay làm người nọ lên, không muốn vì điểm này việc nhỏ cùng thuộc hạ người so đo. Loại sự tình này đều có người khác tới cùng hắn so đo là được. Chúng ám vệ đồng tình nhìn người nọ liếc mắt một cái, quyết đoán nặc. Sau giờ ngọ dương quang ấm áp chiếu lên trên người thập phần thoải mái, nhiếp chính vương chính mang theo bảo nhi tập võ, lại không thấy hạ cẩm thân ảnh, hỏi qua quản gia mới biết nàng là tiếp Nguyễn Phủ Thu Linh tiểu thư thiệp cùng đi hoài dương vương phủ. Tiểu mục nghe xong cũng bất quá là hơi hơi mỉm cười, khó được đến nha đầu này. Lần đầu tiên thượng kinh liền có thể tại đây trong kinh doanh viện trong vòng giao thượng hai vị trí giao hảo hữu, này ngày thường nhiều đi lại đi lại cũng là tốt. Nghĩ chính mình nhiều ngày cũng không về nhà. Tiểu mục hướng lao nhiếp chính vương đánh thanh tiếp đón liền lại ra nhiếp chính vương phủ tính toán về nhà. Tiểu mục lúc này mới vào chiến vương phủ đại môn liền thấy trong nhà không khí bất đồng di vãng, tuy không khoác lụa hồng quải lục lại ẩn ẩn lộ ra cổ không khí vui mừng, hạ nhân mặt người cũng là ý cười doanh doanh. Nhìn hắn trở về, đều là cười hì hì nói, hầu ra hảo. Tiểu mục cũng là mỉm cười gật đầu, vốn định về trước bản thân sân đổi thân siêm y y lại tìm cái hạ nhân hỏi một chút sao lại thế này này còn không có từ đại sảnh xoay đi ra ngoài, sắp dậy hắn nương bắt được vừa vặn trở về. Ta nói ngươi lại nghĩ đến đâu đi? Vài thiên không thấy bóng người, này thật vất vả trở về một chuyến, cũng không nói đi cho ngươi nương ta thỉnh cái ăn. Nếu không phải cho ta chảo vừa vặn, có phải hay không vì nương ta hôm nay lại là thấy không ngươi a? Vốn dĩ tâm tình cực hảo phượng diều đại trưởng công chúa thấy hắn lại phát lên một bùng hỏa, ngươi nói này sinh nhi tử có ích lợi gì? Suốt ngày không thấy được người, còn không bằng sinh cái nữ nhi, nếu là nàng có thể có cái giống linh nếu hoặc bắt đáng yêu, hoặc là cẩm nhi như vậy thông tuệ, chi kỷ nữ nhi chính là làm nàng dùng này hai cái tiểu tử đi đổi nàng cũng vui a. Con hảo linh nếu hiện tại đã là nửa cái nữ nhi, cẩm nhi sớm hay muộn cũng sẽ vào cửa, lúc này mới làm nàng cảm thấy trong lòng cân bằng chút, dưỡng này hai nhi tử nhiều năm như vậy. Duy nhất ưu điểm cũng chính là cho chính mình tìm hai cái không tồi con dâu. Nương, ta đều bao lớn người, ngài có thể hay không cấp điểm mặt mũi. Một phen từ Phượng diều Đại trưởng Công Chúa trong tay đoạt quá chính mình chịu đủ thúc dục tàn lỗ thai. Cũng chỉ có hắn mới lão nương mới có thể suốt ngày đem bọn họ trở thành hải tử. Phượng Diêu Đại trưởng Công Chúa lại không lắm để ý vây vây tay, kia ngoạn ý là có thể ăn vẫn là có thể uống lên, ở chính mình ra còn chú ý chuyện này để làm gì. Tiểu mục bất đắc dĩ biểu môi, cùng mẫu thân nói lý, ngươi là vĩnh viễn nói bất quá nàng vẫn là không cần lại dối dám cùng này, quyết đoán đổi cái an toàn điểm đề tài cho thỏa đáng. Nương, trong phủ có gì hỉ sự sao? Nhìn ngươi này vui vẻ. Không phải trong phủ, là thôn trang thượng, thôn trang thượng quản sự gửi thư. Hắn nghe được một vị chuyên trị cốt thương thần y ít ngày nữa liền phải vào kinh, dưới tình hình lúc ấy đi ngang qua thôn trang thượng, nghe nói hắn chữa khỏi đức chân người vô số. Chính là đoạn cốt mấy năm người hắn cũng từng cứu trị quá, quản sự đã người từng mời, hắn đồng ý ở thôn trang thượng lớn ná mấy ngày thế cầu hóa xem chân thương. Nói không chừng cầu hóa chân có thể cứu cũng không nhất định. Năm đó kia hải tử ké gãy chân khi nàng cũng một lần thực cái nấy, nhất định là bởi vì chính mình một câu vô tâm chi ngữ, mới hại đứa nhỏ này cả đời, mời đại phu vô số đều là bó tay không biện pháp, mà lần này đại phu nghe nói chuyên trị các loại chân thương. Làm nàng nhất thời thực kích động, nói không chừng lần này thật sự có thể trị hảo kia hài tử cũng không nhất định đâu. Mẫu thân năm đó việc, bất quá là kia nhị tổng quản có lỗi, ngươi lại là không cần đem này phân sai lầm áp đặt ở trên người mình, càng không cần như thế ấy nấy. Tiểu mục biết mẫu thân mềm lòng nhưng năm đó cái kia nhị tổng quản lại là sớm đã xử trí quá. Nương biết ta, chỉ là hiện giờ cẩu hoa tử lại là có cơ hội lại đứng lên, mẫu thân cũng vì hắn cao hứng mà thôi. Phượng Diêu đại trưởng công chúa, túi người dựa vào chính mình nhi tử đầu vai, nghiêng đầu ở bên thai hắn nói nhỏ, hướng chi này không phải Cẩm Nhi kế hoạch sao. Mẫu thân bất quá phối hợp một chút mà thôi. Tiểu mục xứng sốt, này hai ngày hắn tất cả đều bận rộn trương ngự xử án tử, lại là chưa từng có nhiều quan tâm hạ Cẩm sự, lại không biết nàng là có cái gì tân kế hoạch. Phượng Diêu đại trưởng công chúa đến là thập phần vừa lòng nhi tử kinh ngạc biểu tình, tiếp tục nói, Cẩm Nhi làm phòng thông báo ta Nga. Giao giạt đắc ý biểu tình, lại như là đang nói. Cẩm Nhi có cố ý nói cho ta nghe, không có nói cho người đi. Nhìn chính mình mẫu thân này, Tiểu hài tử bộ dáng thật đúng là dạy người dở khóc dở cười. Tiểu Mục vẻ mặt bất đắc dĩ nói, kia ngài cũng không cần như thế khoa trương đi. Có sao? Ta chỉ là so ngày xưa vui vẻ điểm mà thôi. Nhưng không cố ý đã làm cái gì a? Phượng Diêu đại trưởng công chúa giơ tay đỡ đỡ phát gian tử Ngọc Lưu ly trầm. Trên mặt cũng là vẻ mặt vô tội bộ dáng. Tiểu mục ngâm lại chính mình tự vào cửa sau hết thể hình như là không có gì đặc biến địa phương, chỉ là. Một phủ nô bộ cụ là vẻ mặt cao hưng phân chấn bộ dáng là chuyện như thế nào? Ngươi vừa ý là không có gì vấn đề, chỉ là này một phủ nô tài là chuyện như thế nào? Ta vừa mới vừa vào cửa thấy bọn họ như vậy còn tưởng rằng trong phủ có cái gì hỉ sự đâu. Tiểu mục hầu nghi nhìn nhà mình mẫu thân, thật không phải ngươi hạ lệnh. Phượng Diêu đại trưởng công chúa rôi tay ở tiểu mục vòng eo hung hăng khắp một phen, ngươi nương ta là hạ người như vậy sao? Tê tiểu mục đau quất thẳng tới khí, lao nương xuống tay thật đúng là tàn nhẫn, chỉ sợ này trên eo là xác định vững chắc sẽ thanh một hối, vẻ mặt hai hoán trừng mắt nhà mình mẫu thân, ta thật là ngươi sinh sao? Thật đến không phải ngài nhặt được sao? Nhân Phượng Diêu đại trưởng công chúa lại chỉ cho hắn một cái ngươi tự tìm ánh mắt. Bất quá phượng Diêu đại trưởng công chúa ngẫm lại bên người đi ngang qua một chúng hạ nhân mỉm cười chào hỏi bộ dáng, thật là có điểm quái, bất quá cũng chỉ là không lắm để ý nói, có lẽ bọn họ bất quá là nhìn đến chủ tử vui vẻ, cho nên cũng thay chủ tử vui vẻ thôi. Phượng Diêu đại trưởng công chúa giải thích lại làm tiểu mộc khỏe miệng run rẩy càng thêm lợi hại. Chỉ là hắn không nghĩ tới việc này thật lại thật là như thế, chỉ là nơi này lại có vương phủ quản gia công lao ở bên trong. Việc này còn chờ từ hôm nay lúc trước nói lên, Phượng Diêu đại trưởng công chúa thì nữ hầu hạ nàng rửa mặt trải đầu thời điểm lại thấy đại trưởng công chúa hôm nay tâm tình không tồi, liền nhiều vài câu miệng. Công chúa, nhìn ngươi hôm nay tâm tình phá lệ hảo, hợp với này khí sắc cũng tốt như vậy, chẳng lẽ là trong phủ có cái gì hỷ sự. Từ nhi một bên cẩn thận vì Phượng Diêu đại trưởng công chúa trải vướt nàng mà một đầu như tơ lụa tóc dài, vừa nói thảo hỷ nói. Chỉ là không nghĩ tới lời này chắc một chạy đến là làm phượng diều đại trưởng công chúa tới hương thú, thế nhưng cùng nàng hàn huyên lên. ngươi này tiểu nha đầu chính là nói ngọn, không này bản công chúa hôm nay này tâm tình đích sắc không tồi. Mà lúc này đang ở vì công chúa thu thập giường đệm lão mụ mụ lại là nghe xong lời này, cười hỏi tiếp nói, chuyện gì làm công chúa như thế vui vẻ. Thôn trang tới tin, nói là dư quản sự thỉnh vị thần y cấp cầu vai nhi xem chân. Kia thần y y nói cầu va nhi chân có thể trị, về sau có thể giống người bình thường giống nhau đi đường đâu. Giơ tay làm tỷ nữ dừng lại trải đầu động tác, Phượng Diêu Đại trưởng công chúa xoay mặt nhìn về phía chính mình mãi ma ma. Công chúa chính là cái thiện tâm, cũng là kia cầu va nhi có phúc có thể được công chúa nhớ thương nhiều năm như vậy. Này thần y y nếu là thật có thể đem này cầu va chân cấp trị kia cũng có thể hiểu rõ công chúa một cuộc tâm sự. Lão Ma Ma tiếp nhận tỷ nữ trong tay ngả voi sơ, tự mình vì Phượng Diêu Đại trưởng công chúa bối khởi phát tới. Phượng Diêu Đại trưởng công chúa ngồi song thân mình, nhìn lưu ly trong gương hình ảnh nói, vẫn là mãi ma hiểu biết ta. kia Hải tử chân thật tốt buồn cung liền thật sự hiểu rõ một cuộc tâm sự. Này Lão Ma Ma tuy nói tuổi một đống nhưng này tay chân lại thập phần nhăng nhẹn. Này nói một câu công phu, này xinh đẹp đuôi tóc đã ở nàng thủ hạ thành hình. Phượng Diêu Đại trưởng Công Chúa vừa lòng nhìn trong gương chính mình, vẫn là nãi ma sơ phát thế nhất hợp nàng tâm ý. Từ hộp trang điểm chung chọn một chi tử Ngọc lưu Ly châm đưa cho nãi ma, đây là lần trước Cẩm Nhi cô ý người đưa tới, chật vừa thấy nàng liền thập phân thích, hôm nay tuyển đến là một thân tím thưởng, xứng này cây châm đến cũng hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, Huống chi này châm vẫn là Cẩm Nhi cô ý vì nàng họa hình thức, trên đời này cũng chỉ này một chi, ngẫm lại đây là tương lai tức phụ tâm ý. Phượng Diều đại trưởng công chúa tâm tình là càng thêm hảo. Từ nhi, đi đại quản gia kia đi một chuyến, liền nói buồn cung hôm nay tâm tình hảo, làm hắn đi phòng bếp phân phó một tiếng, cấp mọi người đều thêm thêm cơm. Nay ở chiến vương phủ vốn dĩ cũng là thường thấy việc, vương phủ bên trong liền tính là hạ nhân, này ăn mặc chi phí vốn là so bình thường bá tánh ra phải mạnh hơn rất nhiều. Mà đuổi kịp bọn họ chủ mẫu tâm tình hảo khi, càng là thi thoảng khiến cho phòng bếp thêm đồ ăn mà này thêm đồ ăn cũng là có chú ý, thêm chính là vương phủ chủ bếp tự mình nấu nướng mỹ thực, tia tư vị chính là có thể so với hoàng cung ngự thiện. Tử nhi nghe xong hôm nay muốn thêm cơm nói, tất nhiên là cao hứng không kềm chế được, trên mặt tươi cười cũng là càng thêm minh diễm, là công chúa. Tử nhi này liền đi tìm quản gia, bung trong tay việc vội không ngã liền ra bên ngoài chạy, dường như nếu là đi tối nay công chúa liền sẽ lật lọng dường như. Phượng Diều nhìn lao ma ma cười nói, mai ma, ngươi này cháu gái nhưng không bằng ngày năm đó thành ổn à, nhìn một cái vừa nói đến này thức ăn, chính là chạy trốn so con thỏ còn nhanh, chẳng lẽ ta còn thiếu nàng thức ăn không thành. Đương nhiên sớm đã chạy xa tử nhi là không có khả năng nghe được Phượng Diều đại trưởng công chúa treo chọc nói, nhưng là nàng kia thân mãi mãi, Phượng Diều đại trưởng công chúa mãi ma lại là một chữ không rơi, chẳng qua lại cũng không lắm để ý nói còn không phải công chúa cấp sùng ra tới, nha đầu này là càng thêm không quý củ, nếu là lấy Lao Nô xem, phải hảo hảo quản giáo quản giáo mới thành, cũng không thể từ nàng như vậy, nào còn có nửa điểm nô tỳ bộ dáng Ở Lao Ma Ma trong mắt, này nô tỳ chính là nô tỳ sao có thể bởi vì chủ tử sủng tín chính là mất quý củ, bất đắc dĩ nàng này thân cháu gái nàng lại là quản giáo không được, đến không phải nàng bởi vì nha đầu này không cha không mẹ, quá nhiều sùng ái. Mà là nàng liên tiếp tưởng quản giáo đều bị này phượng diều đại trưởng công chúa ngăn cản xuống dưới mai ma, nay tử nhi nha đầu chính là nãi huynh thân thủ giao cho ta trên tay Cũng không phải là ngài lão mang vào phủ Nha đầu này từ nhỏ dưỡng ở trong phủ Ta chính là cũng đương nàng nửa cái nữ nhi Chưa bao giờ đem nàng đương quá nô thì xem Ngài nào cũng đừng luôn làm nàng học cái gì quy củ không quy củ. Nha đầu này mắt thấy lớn vẫn là giáo nàng trong này tặng chi thuật này đó thực dụng đồ vật này tương lai gả cho người cũng hảo có thể đem nhà này cấp đương lên mới là đứng đắn phượng diêu đại trưởng công chúa lôi kéo lao ma ma tay làm nàng tùy chính mình ở giường nệm ngồi hạ cái này từ chính mình xuất thân liền ngốc tại chính mình bên người hầu hạ người cũng là nàng hiện giờ bên người nhất có thể tín nhiệm người lao ma ma khỏe mắt hơi hơi có điểm run rẩy ma ma không nghi giáo sao kia nha đầu bị ngài quán đến vô pháp vô thiên Suốt ngày cũng không biết giá đến đi đâu vậy, lao nô có thể còn được. Nhìn một cái kia nha đầu thèm dạng, nếu là thật gả cho người, cũng là cho công chúa ngài mất mặt, không bằng ngươi xem trong phủ cái nào tiểu tư đáng tin, cậy liền đem nàng cho phép tính, cũng đỡ phải lao nô ta lo lắng nàng ở bên ngoài chịu khi dễ. Mỗi lần nói tới tử nhi sự, ngai ma luôn là này thái độ, thật đúng là làm phượng diều đại trưởng công chúa không lời nào để nói, này ngai ma cả đời liền đi theo chính mình bên người. Rất ít có thể chiếu cố được đến trong nhà, cả đời cũng chỉ đến mãi huynh một cái nhi tử, vẫn là nhân bệnh sớm liền đi, chỉ còn lại có như vậy một cái cháu gái, nàng lại như thế nào cũng không thể lại làm nàng thân cháu gái lại tại đây trong phủ vì nô vì tỉ cả đời. Tương bãi, Phượng Diều đại trưởng công chúa vô vô ngãi ma tay, ý bảo nàng không nói chuyện cái này đề tài, miễn cho nàng lao nhân ra lại không vui. Nói Tử Nhi một đường chạy chậm đi quản gia trong viện tìm người lại chưa thấy được người, chỉ thấy quản gia nương tử ở một bên lượng quần áo, hai cái tiểu oa nhi ở trong viện truy đuổi đùa giỡn. Quản gia nương tử thấy Tử Nhi vào cửa, vội vàng buông trong tay việc lau khô tay, tươi cười nhưng cũng nói, "Tử Nhi cô nương chính là tới tìm nhà ta tướng công, chẳng lẽ là công chúa điện hạ có cái gì phân phó?" Nay Tử Nhi tuy nói tuổi nhỏ, nhưng nàng thân phận lại là không bình thường, công chúa mãi ma thân cháu gái Càng là công chúa người bên cạnh, tuy nói nhà mình tướng công là vương phủ tổng quảng, nhưng là thấy nàng cũng là muốn khách khách khí khí, không phải nói sợ này tiểu nha đầu thế nào. Chỉ là công chúa từng minh sắc nói qua tử nhi đều không phải là vương phủ nha đầu, chỉ là sống nhờ ở vương phủ, không cần học trong vương phủ quy củ lễ nghi, tự nhiên cũng không về vương phủ quảng gia, các ma ma quảng, này trong phủ người trừ bỏ vài vị chủ tử, ai thấy nha đầu này không được xưng một tiếng tử nhi cô nương ai làm công chúa sủng năng đâu. Quản gia ra tẩu tử, công chúa để cho ta tới tìm quản gia có việc phân phó, cũng biết quản gia đi nơi nào. Tiểu nha đầu cũng là vẻ mặt ý cười doanh người, cười dưới lộ ra hai viên răng nanh cũng là thập phần thảo hỷ. Biết, biết, vừa mới bị phòng thu chi đông quách tiên sinh kêu đi rồi, ngươi thả đi nơi đó tìm tìm đó là. Quản gia nương tử nhìn tiểu nha đầu tuy nói được sủng ái, nhưng lại một chút nung chiều chi khí cũng không có. Cũng là thập phần thích nàng, cũng chẳng lẽ nàng có thể thảo được công chúa vui mừng. Này công chúa mãi ma tự mình dạy dỗ chính là không giống nhau. Nhưng nàng nào biết nàng kia thân mãi mãi lại, lại là đối nàng đau đầu khẩn. Tưởng quản giáo cũng chưa nói quản giáo, ai làm chủ tử che chở đâu. Nhìn tiểu nha đầu xa dần thân ảnh, quản gia nương tử lại xoay người lượng chính mình xem y đi Nhìn đến nhà mình hai cái còn ở truy đánh vào cùng nhau tiểu tử. Đi lên chính là một người đâu đầu một cái tác. Nhìn một cái nhân ra tử nhi cô nương kia củ quy, nhân ra cũng bất quá so các ngươi lớn hơn một chút mà thôi, lại nhìn một cái các ngươi đều bao lớn người liền biết chơi. Hai cái tiểu gia hỏa quỷ khuất bĩu môi, một bức giận mà không dám nói gì bộ dáng, kia kêu lớn một chút điểm sau. Là so với hắn hai thêm lên lớn một chút điểm đi, hai cái củ cải nhỏ một cái 6 tuổi một cái 4 tuổi, tử nhi nha đầu lại cũng bất quá mới 11 tuổi, nếu nói đại còn thật không lớn nhiều ít. Nhưng là cũng lại là so với bọn hắn thêm lên còn lớn một chút điểm. Tử Nhi dọc theo 9 khúc hành lang gấp khúc hướng về quản gia nương tử sở chỉ dẫn phương hướng đi đến, vương phủ phòng thu chi viện ngoại, tiểu nha đầu thăm tiến một cái đầu nhỏ dương giọng kêu, quản gia bá bá ở sao Phòng thu chi trọng địa không thể tùy ý xuất nhập quy củ nàng vẫn là hiểu được, liền chỉ có thể ở viện ngoại gọi người. Ở trong viện có người theo tiếng, dứt lời người liền cũng xuất hiện ở tử Nhi trước mặt. Thấy là công chúa trong miệng người, quản gia cũng không dám chậm trễ, mỉm cười nói nói, tử nhi cô nương chính là có chuyện gì phân phó. Quản gia bà bá, nhưng không hảo khai tử nhi vui lùa là công chúa điện hạ có việc muốn phân phó quản gia bà bá. Tiểu nha đầu nhưng không nốc nàng bất quá một tiểu nha đầu lại được sủng ái cũng không có quyền lợi đi phân phó vương phủ quản gia A. Tiểu nha đầu vẻ mặt ý cười doanh doanh sửa đúng quản gia sai lầm, đến là làm quản gia trên mặt hơi lộ ra xấu hổ chi sắc. Là, là, là ta nói lỡ, không biết công chúa điện hạ có gì phân phó. Biết tiểu nha đầu cũng không ác ý, quản gia cũng là vẻ mặt ý cười, vốn là thanh tuyển người, này cười lên lại là như kia gió mát phất mặt, ấm nhập nhân tâm. Tiểu nha đầu đến là xem đến ngây ngốc, thẳng đến bên người truyền đến ho nhẹ tiếng động, tử nhi mới hồi phục tinh thần lại, hiện nay xấu hổ người lại là thay đổi người, công chúa nói hôm nay tâm tình hảo, làm quản gia bá bá an bài thêm cơm. Này vốn là chuyện thường, quản gia gật gật đầu xem như đã biết, nhưng là này chủ tử vì sao cao hứng, hắn khó tránh khỏi hỏi nhiều một câu, công chúa vì sao như thế vui vẻ. Tiểu nha đầu ngấm lại này đó là cái gì không thể làm người ngôn việc, khó tránh khỏi đem phượng diều đại trưởng công chúa cùng ngãi ma đối thoại nói cùng hắn nghe, quản gia sau khi nghe xong cũng cảm thấy có như vậy lương thiện chủ mẫu là chiến vương phủ chi phúc cũng là bọn họ này này hạ nhân chi phúc. Muốn nói này quản gia cũng là cái có ý tứ người, tử nhi tiểu nha đầu mới truyền lời nói trở về sân không bao lâu, này quản gia lập tức chiêu tập trong phủ hạ nhân, làm cho bọn họ biết chính mình chủ tử là cỡ nào người tốt, rong rạc hùng hồn vừa lật lời nói, đối vương phủ hạ nhân tiến hành rồi một phen tẩy não. Làm vương phủ hạ nhân biết này có thể tiến này, chiến vương phủ làm việc là cỡ nào may mắn việc, có tốt như vậy chủ tử, đương hạ nhân tự nhiên muốn chủ động vì chủ tử phân ưu Lấy chủ tử này ưu vì ưu, lấy chủ tử chi nhạc làm vui, muốn nói này quản gia nếu là ở hiện đại thật đúng là một cái hiếm có nhân tài, hiểu được lợi dụng bên người sự nhắc tới cao thuộc hạ lực ngưng tụ. Lúc này mới có tiểu mục mới vừa hồi phủ kia phúc cảnh tượng, kia một chúng hạ nhân vừa mới mới bị này quản gia tẩy quán áo. Tiểu mục nhìn nàng đường đỡ đầu động tác mới chú ý tới phượng diệu đại trưởng công chúa trên đầu kia chi không giống người thường châm cài. Loại này lấy lưu ly li là chủ tài cây châm cũng chỉ có cẩm nhi trong cửa hàng mới có, Nha đầu này khi nào hối lộ mẹ hắn, hắn thế nhưng không biết. Tiểu mục lại là vẻ mặt ghen tung nhìn nhà mình mẫu thân, cũng không biết hắn là ăn mẫu thân giấm vẫn là ăn hạ cẩm giấm, chỉ là chua lòng nói, nương, nhân ra bà bà cái nào không phải nghĩ đem tức phụ đắn đo ở trong tay, cũng cũng chỉ có ngài, đem tức phụ xem đến so nhi tử con thân. Phượng Diêu đại trưởng công chúa cũng chỉ nói hắn bất quá nói chơi đến, chỉ sợ nàng như thế coi trọng hạ cẩm, tiểu tử này sẽ chỉ ở trong lòng vụng trông nhạc, làm sao như hắn hiện tại biểu hiện giống nhau. Trắng Nhi tử liếc mắt một cái, Phượng Diêu đại trưởng công chúa, ở chính sảnh chủ vị ngồi xuống, ý bảo tiểu một cũng ngồi xuống, tên kia vốn là coi quy củ vì không có gì, tất nhiên là sẽ không chung quy chung củ ngồi ở chỗ đó, một hiên văn áo thật tiếp dựa vào phượng diều đại trưởng công chúa bên chân ngồi xuống. Như khi còn nhỏ dựa vào mẫu thân bên chân làm nũng giống nhau, hắn này ngồi xuống ở phượng diều đại trưởng công chúa trong lòng đến là thập phần hưởng thụ, nhất định từ nhi tử lớn lên, đều có chính mình sự làm, rất ít có thể như hiện tại như vậy dựa vào chính mình bên người cùng chính mình tâm sự. Nhẹ nhàng một lòng tay đạn ở tiểu mục trắng thượng, phượng diều đại trưởng công chúa chừng mắt nhìn ra hỏa này liếc mắt một cái, Ngươi nói ta nếu là cả ngày nghĩ như thế nào đắn đo ngươi tức phụ cùng ngươi tẩu tử, ngươi cùng đại ca ngươi có thể vui. Tiểu một cân nhắc mẫu thân nói qua nói, nếu mẫu thân thật là như thế, chỉ sợ hắn cùng đại ca đều sẽ không đáp ứng, bọn họ tức phụ đều là chính mình tuyển trong lòng người, nhưng với cũng lệnh của cha mẹ, lời người mai mối không giống nhau. Chỉ là hắn có thể đối mẫu thân nói không vui, chỉ sợ mẫu thân muốn nói hắn bất hiếu, cưới tức phụ đã quên nương chính là muốn nói ngài muốn bắt chẹt liền tùy ngài cao hưng kia cũng không phải thiệt tình lời nói. Thấy tiểu mục không có trả lời, phượng diều đại trưởng công chúa cũng không phải muốn nghe hắn ý kiến nghe nói tiếp, không nói cẩm nhi cùng linh nếu đều là nhận người đau hảo hải tử, đơn các nàng là người cùng người ca tức phụ, mậu thân không phải nên nhiều đau các nàng một ít mới là Tiểu mục bái ở con mẹ nó đầu gối đầu, phượng diều đại trưởng công chúa có một chút không một chút lý tóc của hắn, này mẹ chồng nàng dâu chi đạo, chính là một môn đại học vấn mẫu thân làm như vậy còn không phải là vì các ngươi hảo tiểu mục ngẩng đầu nhìn phượng diều đại trưởng công chúa chờ nàng tiếp được đi nói phượng diều đại trưởng công chúa không nhịn xuống lại bắn hắn cái chán một chút mới nói nhìn ngươi bộ dáng này còn cùng chính mình tức phụ ăn khởi dâm tới ngươi cũng không nghĩ nếu là mẫu thân giống khác bà bà giống nhau cả ngày tính kế như thế nào đắn đo tức phụ các ngươi có thể hảo quá tức phụ là các ngươi người trong lòng Bị ủy khuất các ngươi có thể không đau lòng. Kẹp ở mẫu thân cùng tức phụ chi gian, khổ sở nhất còn không phải các ngươi, mẫu thân lại không phải hồ đồ, vì những cái đó căn bản không tin cái gì đó chuyện này tới khó xử chính mình hài tử lại là hà tất đâu. phượng Diêu Đại trưởng Công Chúa nói xong thật sâu thở dài, hùng chi cẩm nhi cùng linh nếu đều là hảo hài tử, mẫu thân thì đã sao nhiều đau các nàng một ít đâu, đau các nàng không phải tương đương là ở thương các ngươi sao. Nếu nói phượng diều đại trưởng công chúa nói làm tiểu muội cảm xúc rất nhiều nói, kia cảm xúc nhiều nhất lại muốn thuộc ngoài cửa thế tử phi thư linh nếu, nàng vốn là muốn cùng phượng diều đại trưởng công chúa xin phép, nghĩ ra đi đi dạo lại không nghĩ rằng thế nhưng làm nàng nghe đến mấy cái này. Bà bà cơ trí cùng hiểu rõ, làm nàng không cấm cảm xúc thâm hậu, ngẫm lại chính mình gả vào chiến vương phủ mấy năm nay, bà bà đối nàng hảo, trong lúc nhất thời thế nhưng rơi lệ đầy mặt, bà bà nói rất đúng. Đau nhi tử đến không ngại nhiều đau đau tức phụ, kia nàng cái này làm tức phụ, đau lòng tướng công tự nhiên cũng muốn nhiều hơn hiếu danh kính nhà mình bà bà. Xoay người trở về chính mình sân, giống như gã tiến vương phủ lâu như vậy còn chưa tự mình vì bà bà đã làm một lần thức ăn, đến không ngại đi bếp hạ nhìn xem, vì bà bà tự mình tiếp theo bếp, đến nơi đi dạo phố, về sau có đến là cơ hội không phải sao. Phòng trong hai người, có lẽ biết có người đã tới. Đó là ai cũng không lưu ý, Phượng Diêu đại trưởng công chúa này một phen lời nói, không chỉ có ảnh hưởng nàng cùng tức ở trung chi đạo, càng là trở thành về sau chiến vương phụ lịch đại chủ mẫu đời đời tương truyền mẹ chồng nàng dâu ở trung chuẩn tác Tiểu mục dựa vào Phượng Diêu đại trưởng công chúa đầu gối đầu, qua hồi lâu mới từ từ mở miệng, nương, cẩm nhi có thể có người như vậy hảo bà bà là nàng phúc khí, cũng là nhi tử phúc khí. Phượng Diêu đại trưởng công chúa lại là không bị hắn này dược rót đảo. Một ba chụp ở phía sau đầu thượng nói, đường cùng mẫu thân tại đây xả có không, dám khẩn đem người cấp lao nương cưới trở về mới là đứng đắn. Tiểu mục khuất hủy xoa xoa cái hốt đứng dậy, mẫu thân như thế nào biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh, một khác trước còn dịu dàng thăm thiết, ngay sau đó liền tố chư vũ lực. Tiểu mục vẻ mặt hai hoán nhìn nàng nương nói, ngài cho rằng ta không nghĩ à, chỉ là bảo nhi độc một ngày chưa giải, cẩm nhi một ngày cũng vô tâm tư bàn chuyện cưới hỏi. Việc này cấp cũng cấp không tới. Nói đến việc này Phượng Diều Đại trưởng Công Chúa cũng là lập tức thay nghiêm túc biểu tình. Ngươi nói ngươi Hoàng Thúc Tổ cuối cùng có thể hay không? Phượng Diều Đại trưởng Công Chúa chưa hết chi ý cũng là thập phần rõ ràng. Tiểu Mục thở dài một hơi nói, ta đến là hy vọng Hoàng Thúc Tổ sẽ. Cuối cùng hắn cả đời này vì Phượng Thiên cũng hy sinh đủ nhiều. Chỉ là lấy Hoàng Thúc Tổ tính tình chỉ sợ sẽ không làm như vậy. Nếu thật là đến kia một bước, ta sợ Cẩm Nhi sẽ nổi điên. Lấy Cẩm Nhi đối bảo Nhi yêu thương, cùng với nàng trả giá cảm tình cùng tâm huyết, nếu là bảo Nhi xảy ra chuyện, chỉ sợ nàng thật sự sẽ điên, Tiểu Mục không dám ngẫm lại như vậy cảnh tượng, chỉ hy vọng như vậy sự sẽ không phát sinh mới hảo. Phượng Diêu đại trưởng công chúa nhìn hắn như vậy, cũng là nói không nên lời đau lòng, nhà ai hải tử ai không đau, huống chi kia hai cái cũng là nàng để ở trong lòng, ngươi không có việc gì liền không cần đã trở lại, nhiều bồi bồi bảo Nhi cùng Cẩm Nhi Ngươi chuyện gì cũng hảo cấp cẩm nhi giúp đỡ. Phượng Diêu Đại trưởng Công Chúa lời kia vừa thốt ra, tiểu mục mặt thần càng thêm ai hoán, mẫu thân, ta thật là ngươi thân sinh sao. Ngươi đây là tính toán đuổi ta ra phủ. Không tính toán muốn ta. Phượng Diêu Đại trưởng Công Chúa tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền ra hỏa này sẽ giả ngu khoe mẽ, là, mẫu thân là không tính toán muốn ngươi, ngươi có xa lắm không cấp lao nương lăn rất xa, đỡ phải ở lao nương trước mặt mắt. Đến nỗi hắn có phải hay không nàng thân sinh câu này, nàng lựa chọn tính làm lơ, không phải nàng sinh, chẳng lẽ hắn còn tưởng rằng hắn là cục đá phùng nhảy ra tới không thành. Tiểu một cái này là thật sự bị đả kích tới rồi, hắn nương chính là thật tàn nhận a một câu khiến cho hắn thương tích đời mình, tên kia chơi bảo dường như làm cái tây thi phủng tâm động tác, vẻ mặt đau thương hướng ra phía ngoài đi đến, hắn đương nhiên không phải thật sự nghe lời có xa lắm không lăn rất xa mà là lăn trở về chính mình sân mà thôi. Phượng Diêu đại trưởng công chúa bất đắc dĩ thẳng lắc đầu. đứa nhỏ này vẫn là như vậy bảo. có khi thật không biết trong kinh truyền lưu hung ác tuyệt quyết tiêu giao hầu đến tột cùng có phải hay không hắn bản nhân. Tiểu Mục trở lại sân trước làm người thiêu một đại thùng nước gấm hảo hảo tắm rửa một cái. đêm qua trên mặt đất nói chung ngây người một đêm. hôm nay lại đi thiên lao đi rồi một chuyến. này trên người tự nhiên sạch sẽ không đến chạy đi đâu. hảo hảo phao một cái tắm. Liên đảo đến trong phòng hô hô ngủ nhiều, thẳng đến sắc trời đem vãn mới đứng dậy, hướng lao nhiếp chính vương phủ mà đi, chuẩn bị đi cỏ bữa tối đi. Phượng Diêu đại trưởng công chúa ở bữa tối khi thấy người một nhà tụ ở bên nhau lại độc thiếu tiểu một một người cũng không cảm thấy kỳ quái. Mà để cho nàng kỳ quái chính là, chính mình kia con dâu cả thân cư nhiên tay đưa lên một trung đen tuyển đồ vật, nghe nói là nàng hoa một buổi trưa thời gian, thân thủ ngao chế nhân xâm canh gà. Nhìn này tràn đầy một trung tâm ý, Phượng Diêu đại trưởng công chúa tươi cười cực độ và mẹo, thứ này thật có thể ăn sao. Nhìn Thư Linh nếu kia chờ đợi ánh mắt, thật sự là không đành lòng đả kích nàng. Múc một muỗng canh gà đang muốn đưa vào trong miệng, lại thiết thấy nhà mình tướng công kia hương thai họa tươi cười khi, kế từ tâm sinh, này thứ tốt tổng muốn cùng người chia sẻ mới là, cũng không thể làm nàng một người toàn an. Phượng Diêu đại trưởng công chúa buông cái thìa Nhìn thư linh nếu kia rõ ràng thất vọng ánh mắt, cuối cùng là có chút không đành lòng, nhưng ngẫm lại cũng không thể tiện nghi người nào đó, con dâu, ngươi nhìn cha ngươi cũng là một bức mắt thèm dạng, ngươi chưa cho hắn chuẩn bị này canh gà sao. Phượng Diêu đại trưởng công chúa này vừa hỏi đến là làm thư linh nếu sửu sốt, nàng thật đúng là đem việc này cấp đã quên, hãy nay túi đầu nói, cha, ta ngày mai lại vì ngài làm. Chiến vương gia mới vừa gấp một cái bánh trôi tiến miệng, Bị này mở dọa, càng là dầm dầm một tiếng hoạt vào hết hầu thiếu chút nữa không sặc tử hắn, ai hoán nhìn tự mình tức phụ liếc mắt một cái, hắn nơi nào mắt thèm, hắn một chút cũng không muốn ăn được không. Chiến vương nghe xong thư linh nếu nói, vừa định lắc đầu nói không cần, lại bị phượng diều đại trưởng công chúa ruồi ở bàn hạ tay, hung hăng véo ở đuổi thị thượng, kia đau à. Chiến vương hốc mắt rưng rưng vội không ngã gật đầu, không rõ nguyên do thư linh nếu còn tưởng rằng này cha chồng là cảm động rơi lệ. Chỉ có thế tử vẻ mặt đồng tình nhìn nhà mình lao cha, ai làm ngươi lão nhân già hương thai nhạc họa còn bại ở trên mặt, cũng không nhìn xem nhà này ai là không thể đắc tội, thật là xứng đáng. Nhiên phượng diều đại trưởng công chúa sao lại dễ dàng như vậy buông tha hắn, cười nói, hà tất chờ đến ngày mai đâu, vừa lúc ta hôm nay này dạ dày không tốt, nhìn Linh nếu vừa lật tâm ý, ta nếu không uống này trùng canh cũng thật sự thực xin lỗi Linh nếu tiêu phí nhiều như vậy công phu. Nếu là uống lên lại sợ dạ dày thật không được, thật sự là khó được hẳn. Nếu ngươi cũng tưởng uống, không bằng ngươi liền thay ta đều uống lên đi. Phượng Diêu Đại trưởng Công Chúa quay đầu nhìn chầm chầm chiến vương, mắt hàm uy hiếp nói, một giọt đều không được thừa Nga. Không thể lãng phí con dâu một phen tâm ý Nga. Nói liền đem bên tay kia một chung nhân sâm canh gà đẩy đến chiến vương trước mặt. Linh nếu, ngươi sẽ không trách ta đem nhân sâm canh gà nhường cho cha ngươi đi. Phục lại quay đầu xem giống thư linh nếu, vẻ mặt ôn hòa tươi cười chung hỗn loạn một kia ấy nấy, dường như là đối này không thể chính miệng uống sạch này canh gà tiết nuối, cùng đem người này tham canh gà nhường cho nhà mình tướng công không tha, kia biểu tình chính là thập phần đúng chỗ. Nếu không phải kia một trung đen tuyền nhân sâm canh gà phẩm giống quá mức doa người, chỉ sợ liền thế tử đều phải cho rằng kia canh trung nhân xâm canh gà nhất định thập phần mỹ vị, mà thế tử lúc này ở trong lòng cảm thán. Mẫu thân này bản lĩnh, thật có thể nói là là nhập một tam phân, diễn sướng xuất sắc. Chiến vương lại là nếu một khuôn mặt xem giống chính mình nương tử, nay một chung canh gà uống xong đi hắn còn nào có mệnh ở, vẻ mặt khẩn cầu hy vọng nhà mình nương tử xem ở phu thêm một hồi phân thượng phóng hắn một con ngựa. Chỉ là phượng diều đại trưởng công chúa, lại là chí nếu vong nghe, ai làm ngươi vừa mới còn hưng thai nhạc hòa đâu, nhìn đến chiến vương đôi mắt lăn long lóc lăn long lóc loạn chuyển tưởng trước khi. Lại ở hắn trên đùi khắp một phen, lấy ánh mắt cảnh cáo hắn, nếu là hắn hôm nay không uống đả kích đến con dâu tin tưởng, nàng cũng sẽ không tha cho hắn. Chiến vương cuối cùng cũng là khúc ở nhà mình nương tử dâm uy hạ, không thể không cắn răng đem kia một trung đen tuyển nhân xâm canh gà uống lên cái đế hướng lên trời, thế tử trộm ở người nhìn không tới địa phương, vì nhà mình thân cha dơ ngón tay cái lên, nhẫn người sở không thể nhẫn, phụ thân đại nhân thật đúng là đại trưởng phu cũng. Chỉ là này đại trượng phu một đêm đều buôn tẩu với thư phòng cùng nhà sĩ Chi Gian, nhưng tính đến chịu tội phỉ thiện, cuối cùng vẫn là hạ nhân đưa lên chén thuốc mới dừng lại tả, đến nỗi thư phòng sau, đây là hương thai nhạc họa đại giới. Nhưng mà chiến vương ra nể tình, lại là đại đại cổ vũ thế tử phi tính tích cực, này qua đi nửa tháng càng là một chung chung canh trung mang lên bàn, chỉ là đều là bị đủ loại lý do thoái thác đi qua mà thôi. Đến đến nửa tháng sau Thế tử thật sự không đành lòng cha mẹ cả ngày quá lo lắng hãi hùng, lại không đành lòng đả đà kích con dâu tự tin không đành lòng cáo chi thật giống, thằng đem mỗi ngày dùng bữa trở thành khổ hình nhật tử, mới ở một ngày tắt đèn sau mới dám nói cho Thế tử Phi chân tướng. Chỉ là, lúc ấy hắn không thấy rõ Thế tử Phi biểu tình, chỉ một mặt ra ủi nàng đừng khổ sở, không nghĩ việc này lại đại đại đâm Thế tử Phi, khiến nàng ở về sau nhật tử khổ luyện trung nghệ. Đương nàng lại bưng lên chính mình sở làm mị thức khi thẳng làm người ngón trỏ đại động, khen không dứt miệng. Này là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Lại nói tiểu mục chạy tới nhiếp chính vương phủ cọ giờ cơm, nhiếp chính vương phủ ba vị chủ tử sớm đã động đũa, chỉ là mới vừa thúc đẩy không bao lâu, này thức ăn trên bàn sắc đa số còn không có động quá, lao nhiếp chính vương cũng không lấy hắn đương người ngoài, chỉ kêu hạ nhân bỏ thêm phó chén đũa. Bảo Nhi thập phần ngoan ngoãn cho hắn gấp một chiếc đũa đồ ăn, tiểu mục cha, ngươi hôm nay trở về Hảo Văn Nga, bảo Nhi còn tưởng rằng ngươi không trở lại ăn đâu. Tiểu gia hỏa nghiễm nhiên là đem hắn tiểu mục cha trở thành nhiếp chính vương phủ một phần tử. Tiểu mục xoa xoa bảo Nhi đầu nói, tiểu mục cha về nhà xem ngươi phượng gì đi, bảo Nhi có nghĩ phượng gì. Tiểu gia hỏa buông chiếc đũa bẻ khởi chính mình ngón út đầu tính lên, phượng gì là tiểu mục cha mâu thân, tiểu mục cha lại là bảo Nhi cha. Phượng gì là bảo nhi gì tiểu gia hỏa càng tính càng loạn gấp đến độ thẳng trạo đầu hạ cầm nhìn bảo nhi như vậy rồi dám thật đúng là không đành lòng muốn cho hắn đừng tính lại bị lao nhiếp chính vương ngăn cản xuống dưới ý bảo nàng chờ một chút nhìn xem tiểu gia hỏa đến tuột cùng có thể hay không trải vớt rõ ràng này lung tung rối loạn bối phận quan hệ đương nhiên không thiếu được trắng tiểu mộc liếc mắt một cái nếu không phải gia hỏa này chặn ngang một giang nhận bảo nhi làm con nuôi nào có nhiều như vậy sự. Sau một lúc lâu tiểu gia hỏa rốt cuộc ngâng lên đầu nhỏ, vẻ mặt dối dám nhìn hạ cầm hỏi, mẫu thân, bảo nhi là muốn kêu phượng gì làm nãi nãi sao? Hạ Cẩm cẩn thận suy nghĩ một lát mới nghiêm túc trả lời, mẫu thân tưởng, phượng gì nhất định càng thích bảo nhi kêu nàng gì? Nếu là ở không biết sư phó cùng phượng diều đại trưởng công chúa thân phận dưới tình huống, làm bảo nhi kêu phượng diều đại trưởng công chúa một tiếng nãi nãi cũng không lo ngại. Nhất định Bảo Nhi cũng có thể tính đến là Phượng Diều đại trưởng công chúa làm tôn tử, nhưng là hiện giờ Phượng Diều đại trưởng công chúa lại là Bảo Nhi mẹ ruột đường tỷ, tự nhiên cũng chính là Bảo Nhi gì, như thế nào Bảo Nhi cũng chỉ có thể kêu nàng gì? Bảo Nhi nghe xong Hạ Cẩm nói trầm tư một lát, mới gật gật đầu. Hạ Cẩm không biết hắn là ở suy tư chút cái gì, chỉ thấy tiểu gia hỏa một hồi gật đầu một hồi lắc đầu, phòng trừng còn có lý thanh này bối phận quan hệ, Hạ Cẩm cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Tùy hắn đi, lao nhiếp chính vương xem tiểu mục trong mắt toán nghiệm lại là càng sâu. Người nào đó chỉ phải hầm hực sờ sờ cái mũi, vui đầu ăn cơm, nhưng không nghĩ đối mặt cũng tùy thời có thể giết chết hắn ánh mắt. Hạ cẩm cấp bảo nhi gắp một cái đùi ga bỏ vào hắn trong chén, đừng nghĩ, trước đem cơm ăn cơm. Tiểu gia hỏa lúc này mới nghe lời nắm lên chiếc đua thuốc đẩy lên, đến nơi hắn rốt cuộc có hay không tưởng từ hắn kia còn thập phần mê mang trong mắt cũng có thể nhìn ra vài phần. Chỉ là hắn là cái nghe lời hảo hài tử mẫu thân kêu ăn cơm tự nhiên muốn ngoan ngoan ăn cơm. Cơm nước xong lão nhiếp chính vương liền lôi kéo bảo nhi ở trong viện dạo quanh tiêu thực lên. Độc lưu hạ cẩm cùng tiểu mục hai người ở trong sảnh. Tiểu mục từ trong lòng lấy ra kia không đủ hai lượng trà mới đưa cho nàng. Ngươi không phải thích uống này mình tiền lòng tính sao. Năm nay phương nam hạ lợi hại, trong cung cũng chỉ thừa nhiều như vậy. Hoàng huynh làm người toàn cấp bao. Hạ cầm nhìn trước mắt lá trà khỏe mắt co rút, gia hỏa này là thổ phỉ sao. Nàng bất quá thuận miệng như vậy vừa nói, gia hỏa này thế nhưng chạy trong cung đánh cướp đi. Hạ cẩm làm hồng tụ thu này lá trà đi xuống pha thượng hai ly đưa tới, nghe này thanh hương hợp lòng người trà hương hạ cẩm khỏe miệng hơi hơi gợi lên, muốn nói này trà đến là cực hảo. Tiểu mục phẩm này từ trong hoàng cung cướp đoạt tới lá trà, phất tay làm đại sảnh người trước đi xuống, cẩm nhi. Ngươi kia kế hoạch nhưng có nắm chắc? Tiểu mục tất nhiên là tin tưởng nàng, chỉ là này mời nhiều ít đại phu đều trị không hết cốt thương, nàng có nắm chắc ở một tháng trong vòng làm người đứng lên? Bảo Nhi nhưng không có bao nhiêu thời gian có thể đợi. Không có. Hạ Cẩm Kỳ thật thật sự không có nhiều ít nắm chắc, này thương gân đoạn cốt một trăm thiên, kia hải tử đoạn cốt đã có bao nhiêu năm, hiện lại muốn cho hắn đoạn cốt lại tục so với kia tân thương càng khó trị. Cho dù có sư phụ vì kia hài tử khai dược điều trị, nàng kỳ thật là thật sự không có năm chắc có thể ở ngắn ngủn thời gian làm hắn đứng lên, chỉ hy vọng có kỳ tích xuất hiện đi. Nhưng ít ra có thể thử một lần, vạn nhất nếu là không được, kia chỉ có thể phạm thượng một hồi. Hạ cẩm theo như lời phạm thượng tự nhiên là tiểu một ngày đó sở đề ý cường đoạt phương pháp, chỉ là đây là hạ sách trung hạ hạ sách, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể dùng thôi. Tiểu mục cũng là gật gật đầu, Cẩm nhi nói rất đúng hiện tại chỉ có thể tận lực thử một lần, bất quá để cho người vui sướng chính là, trong khoảng thời gian này tiểu gia hỏa cần thêm lụa luyện thêm chi có lao nhiếp chính vương tự mình vì hắn điều trị, này tiểu thân thể là so trước kia rắn chắc nhiều. Có lẽ là cái này để tài quá mức trầm trọng hai người trong khoảng thời gian ngắn cũng là đối diện không nói gì, lại quá thật lâu hạ Cẩm mới từ chính mình suy nghĩ trung tỉnh quá thần tới, hỏi, ngươi kia án tử kết sao? Không có, bất quá tin tưởng qua không bao lâu sẽ có kết quả. Không phải tiểu mục quá mức tự tin, chính là bất luận kẻ nào cũng tuyệt đối sẽ không tưởng thường thường hắn ngày ấy theo như lời kia ba loại hình pháp. Hắn tin tưởng trải qua hôm nay một đêm lắng đọng lại, vị kia giả trương ngự sử tuyệt đối sẽ, càng nghĩ càng sợ hãi cuối cùng chịu không nổi chính mình kia quan, thú nhận hắn muốn đồ vật tới. Nhân quả không ra hắn sở liệu, ngày thứ hai sáng sớm, hắn còn chưa đứng dậy liền có ám vệ tới báo nói là giả trương ngựa sử chiêu cũng phụ thượng ký tên bản cung khai một phần tiểu mục dựa vào đầu giường nhìn kỹ này bản cung khai thượng từng câu từng chữ tuy nói đại đa số không ra hắn sở liệu nhưng vẫn là có rất nhiều làm hắn âm thầm kinh hãi khép lại bản cung khai đưa cho trước mắt người đưa vào cung người nọ thu hồi bản cung khai lại là muốn nói lại thôi tiểu mục nghe hắn liếc mắt một cái nhướng mày ân thường ngươi nọ một cái giọng muối chủ tử Hắn nói nếu là chủ tử có thể bảo hắn hải tử một mạng, hắn nguyên y đương đường làm chứng chỉ chứng người nọ. Mục tử ngâm lại vẫn là đem giả cùng ngự sử nguyên nói ra tới. Nga, tiểu mục ngữ chung không phải không có châm trọc chi ý, có thể đối chính mình sinh đôi huynh trưởng hạ như thế tàn nhẫn tay người, thế nhưng cũng sẽ liên tiếp chính mình hài tử sao. Họa không kịp người nhà, tiểu mục trước nay cũng không nghĩ tới lấy kê hài tử khai đao. Nhưng là người khác có thể hay không lấy tiểu tử này làm áp chế đã có thể nói không chừng. Kia hài tử tạm thời còn nhốt ở công sở không ai dám động thủ. Nếu là một khi rời đi có rất nhiều động thủ cơ hội, mà kia giả trương ngự xử biết đến quá nhiều. Hiện tại giam giữ ở thiên lao mật lao bên trong, người nọ tay còn dối không đi vào. Muốn giữ được mật bí, ai dám nói người nọ sẽ không lấy kia tiểu tử làm áp. Chế đâu? Đêm này bản cung khai giao cho hoàng thượng. Nói vậy hôm nay trương gia mọi người liền sẽ bị từ công sở thả ra, người liền cùng hoàng thượng nói bản hầu nhìn chúng trương gia kia tiểu tử muốn cho hắn tới cấp tiểu thế tử làm người hầu, trực tiếp đem người mang về tới. Cùng cờ làm kia giả trương ngự sử làm người sử dụng, đến không bằng nhất ở chính mình trong tay hảo, huống chi vốn dĩ hắn liền tính toán đem kia tiểu tử mang ra tới. Là chủ tử. Mục tử không người lui ra, tiểu mục lúc này mới thông thả ung dung đứng dậy. Sự tình so tưởng tượng chung thuận lợi, nhưng hắn lại một chút cao hứng cũng không có, nếu không phải người kia dạ tâm, lại như thế nào sẽ làm như vậy tốt một người bị sống sờ sờ hành hạ đến chết ở nhà mình 10 năm lâu thế nhưng không người biết được. Giơ thì vừa qua khỏi một tử liền lánh một cái nho nhỏ mập mạp tiểu tử trở về, nói là cho Bảo Nhi làm người hầu cũng bất quá là cái lấy cớ, như vậy tiểu nhân hài tử có thể làm cái gì? hơn nữa liền tính phải cho bảo nhi tuyển đái tử có đến là nhà cao cửa rộng con vợ cả công tử tưởng tiến này nhiếp chính vương phủ như thế nào cũng luôn không này phạm quan chi tử tiểu mục xem cũng không thấy kia tiểu tử liền trực tiếp tống cổ người lãnh đến hộ viện đi tìm vị ma ma giáo dưỡng chờ việc này một đứa nhỏ này vẫn là muốn còn hồi trương ra đi đến nỗi trương gia người như thế nào đối đại hắn liền không phải chính mình có thể hỏi đến lại nói hạ cẩm sáng sớm còn không có tinh thần Liên giác trên mặt một trận ẩm ướt lúc nhích, dường như lông chim khẽ vuốt mà qua, mơ mơ màng màng giơ tay sờ soạng một phen, lại sờ đến một cái lông sù sù đầu nhỏ. Hạ Cẩm Cung coi như là tỉnh thần, chỉ là con giả ý nhắm hai mắt, đưa kia viên đầu nhỏ lại lần nữa tiếp cận một tay đem hắn kéo vào trong lòng ngực. Thừa cơ một cái xoay người đem người cuốn tiến giường bên trong, Hạ Cẩm nhắm hai mắt, một đôi tay ở tiểu gia hỏa trên người một trận sơ loạn, nhìn như hỗn độn không hề kết cấu lại là mỗi khi cào ở bảo nhi ngứa thị thượng, thẳng đùa với tiểu gia hỏa khanh khách thật cười. mẫu thân, ha ha, bảo nhi không dám, ha ha, mẫu thân mau buông tay a. tiểu gia hỏa cười đến thở hổn hển, ở hạ cẩm thủ hạ thẳng xin tha, hạ cẩm lúc này mới thu tay, không hề tha cho hắn ngứa, đổi thành một tay ôm hắn, làm hắn gối lên chính mình bên trái cánh tay thượng, một cái tay khác vỗ nhẹ hắn mông nhỏ hai hạ, cười nói, sáng sớm không ngủ được. Chạy tới mẫu thân này làm gì? ân, Tiểu gia hỏa vươn hai chỉ tiểu cánh tay ôm hạ cẩm cánh tay phải, liền sợ hạ cẩm lại lần nữa cào hắn, rồi sau đó mới nói, mẫu thân đã quên sao? trương Minh cứu cứu nói hôm nay muốn tiếp bảo nhi cùng mẫu thân qua đi chơi. Hạ cẩm thế mới biết, tiểu gia hỏa cố ý dậy thật sớm nguyên lai like là muốn đi tướng quân phủ chơi à, ngẫm lại cũng là từ ngày đó bị ám sát sau, hạ cẩm liền không có dẫn hắn ra quá môn liền sợ cố ý ngoại. Khó được hôm nay trưởng mình ca muốn đích thân tới đón, Hạ Cẩm cũng là nhanh nhẹn đứng dậy, thế bảo nhi chỉnh chỉnh quần áo, "Hảo, chúng ta đây nhanh lên chuẩn bị chuẩn bị, cùng đi tướng quân phủ xem bà tím." Tiểu gia hỏa cao hứng hoan hô một trận, Hạ Cẩm cũng thừa dịp này công phu, mặc tốt xiêm y đi, hè. "Hồng tụ, thêm hương lúc này cũng đưa lên nước gấm cung mâu tử hai người rửa mặt, thẳng đến dùng đồ ăn sáng thời gian bảo nhi cũng là vẫn luôn hưng phấn đến không được." Lão Nhiếp Chính Vương biết hắn là bởi vì đi hạ Trường Minh trong phủ mới như thế vui vẻ cũng không nói gì thêm, cuối cùng Bảo Nhi cũng là kêu Hạ Trường Minh một tiếng cứu cứu. Nhìn này Hạ tướng quân cũng là thiệt tình thực lòng đau hắn. Lão Nhiếp Chính Vương tất nhiên là sẽ không phản đối bọn họ lui tới, thêm một cái người đau Bảo Nhi, hắn chỉ biết càng cao hứng mà thôi. Nhưng là một người khác sắc mặt đã có thể không như vậy đẹp, này Hạ Trường Minh biết rõ cùng Cẩm Nhi không có khả năng, hắn này lại là có ý tứ gì? Không biết hạ cẩm là thật sự không chú ý tới, vẫn là cố ý xem nhẹ tiểu mục kia một chương hắc đến hoàn toàn sắc mặt, dù sao này bữa sáng ăn đến trừ bỏ tiểu mục một, một người, những người khác đều thực thoải mái. Dùng bãi đồ ăn sáng, lao nhiếp chính vương làm quản gia từ vương phủ nhà kho tìm ra hai hộp lao sơn tham tới, nói là vì hạ cẩm bị một chút lễ mọn. Hạ cẩm nhìn này hai hộp giá trị không phỉ ra sơn tham, khỏe miệng nhịn không được run rẩy. Này nhiếp chính vương phủ quả nhiên là tài đại khí thô, loại này có thị trường nhưng vô giá bảo bối cũng có thể kêu lễ mọn, hạ cẩm vốn định, chối từ nói chính mình một hồi làm người chuẩn bị. Lại bị lao nhiếp chính vương chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, cái gì chính mình chuẩn bị không chính mình chuẩn bị, này vương phủ còn không phải là nhà của ngươi. Vương phủ đồ vật tự nhiên cũng là của ngươi, ngươi đây là muốn cùng sư phụ phân ra sao. Hạ cẩm thật sự có một loại vô chán xúc động nàng bất quá là cảm thấy này lễ quá mức quý trọng, thím không nhất định sẽ thu. như thế nào tới rồi sư phụ nơi này liền thành nàng muốn phân ra, có như vậy nghiêm trọng sao? huống chi này nhiếp chính vương phủ vốn dĩ chính là sư phụ gia, đâu ra nàng muốn phân ra nói đến? thật sự không muốn làm này vô vị chi tranh, hạ cẩm đành phải nhận lấy này hai hộp dã sơn tham. lão nhiếp chính vương này sắc mặt mới đẹp một ít, cuối cùng vẫn là vương phủ quản gia hảo ý cấp hạ cẩm giải thích nói. Này hai viên sơn tham quận chúa thật không cần để ở trong lòng, vương gia đi nam phóng bắc nhiều năm, này trong vương phủ khác không nhiều lắm, thu nhiều nhất chính là này quý hiếm dược liệu, này hai viên sơn tham ở vương phủ phủ kho chung thật là không tính là hàng thượng đẳng quận chúa an tâm tặng người chính là. Hạ cầm lúc này mới đem này sơn tham giao cho hồng tụ làm nàng lấy hồng lụa cấp bao hảo, này bất quá giờ thỉnh canh ba, hạ trường minh liền sớm ở nhiếp chính vương phủ cửa. Đối với hai vị môn đem vừa chắp tay nói, lao nhị vị thông bẩm một tiếng, liền nói hạ trường minh đặt tới đón vượng loan quận chúa cùng tiểu thế tử qua phủ. Hai người vừa nghe là quận chúa đường huynh thật là không dám chậm trễ, nhưng là trong vương phủ quy củ chính là quy củ, chính là hoàng đế tới không trải qua cho phép bọn họ cũng không dám tư nhân vào phủ. Hai người chung một vị dáng người cao gầy môn đem chắp tay đáp lễ lại, vinh uy tướng quân thỉnh đợi chút. Niếp chính vương phủ quy củ nói vậy tướng quân là biết đến, thỉnh đại ta hai người đi vào thông báo một tiếng. Làm phiền. Hạ trường Minh gật đầu thăm hỏi, lui ra phía sau ba bước chậm đợi người nọ đi vào thông bẩm. Bất hiếu một lát, liền thấy Niếp chính vương phủ đại môn từ mở ra, một cái thân ảnh nho nhỏ hướng về hạ trường Minh đánh tới. Trường Minh cứu cứu ngươi tới đón Bảo Nhi, ngươi thật sống à, Bảo Nhi vừa mới dùng quá đồ ăn sáng đâu. Hạ Trường Minh không lưng một tay đem Tiểu Bảo Nhi vứt lên ôm vào trong lòng ngực, tiểu gia hỏa ghé vào đầu vai hắn lại nhảy nói, Hạ Trường Minh cũng không chê phiền liền này tươi cười đầy mặt kiên nhẫn nghe xong. Hạ Cẩm cùng tiểu muội sóng vai mà ra nhìn đến chính là như vậy một bức hòa thuận vui vẻ trường hợp, Hạ Cẩm không cấm muốn là Trường Minh ca thành thân sinh con, nhất định là cái hảo phụ thân, nhìn hắn đối Bảo Nhi đều rất có kiên nhẫn. Mà Hạ Trường Minh ở nhìn thấy Hạ Cẩm kia trong ngáy mắt Cũng là thập phần vui sướng, đương nhìn đến đứng ở nàng bên cạnh tiểu một khi, trên mặt chợt lẽ mà qua cứng đờ chỉ có người có tâm mới có thể phát hiện, tỉ như tình địch. Không cần phải nói cũng biết ra hỏa này hôm nay là lại định hạ cẩm, nhìn thấy ôm bảo nhi hạ trường minh khi, cười ôm quyền nói, vinh uy tướng quân không ngại bản hầu tùy phượng loan quận chúa cùng đi tướng quân trong phủ làm khách đi. Nghe được lời này hạ cẩm cũng là sừng suốt vừa mới từ trong phủ ra tới. Còn tưởng rằng gia hỏa này là vừa khéo cũng muốn ra cửa mới cùng bọn họ cùng nhau đi, nào từng nghĩ đến hắn đánh chính là chủ ý này. Hoan nên chi đến? Hạ trường minh ôm bảo nhi không tiện hành lễ, liền gật đầu thăm hỏi. Tiểu mục xua xua tay, làm hắn không cần đa lễ, đoàn người lên ngựa lên ngựa, lên xe thượng quốc liền hướng tới vinh uy tướng quân phủ mà đi. Hạ cẩm ôm bảo nhi lên xe ngựa, tiểu gia hỏa không chịu ngồi yên thẳng trọn mảnh ra bên ngoài xem. Chỉ thấy hạ trường mình cùng Tiểu Mộc sóng vai mà đi, hai con ngựa rửa vào cực gần. Tiểu ra hỏa hưng phấn vô vỗ tay nhỏ, mẫu thân, nguyên lai trường mình cứu cứu cùng Tiểu Mộc cha là bạn tốt, khó trách Tiểu Mộc cha sẽ cùng chúng ta cùng đi trường mình cứu cứu ra chơi. Hồng thụ khỏe miệng vừa kéo, hai người rõ ràng chính là tinh địch, sao có thể sẽ là bạn tốt, hạ cẩm tuy không biết hạ trường mình đối chính mình cũng cố ý. Nhưng là trường minh ca đối tiểu mục luôn luôn khách khí xa cách cũng không giống là bạn tốt bộ dáng. Hai người nghe được bảo nhi nói cụ là tò mò chọn mảnh xem xét. Chỉ thấy hai con ngựa dựa vào cực gần, ngẫu nhiên còn thân mật lẫn nhau cỏ cọ cổ. Đôi ngựa nhẹ lay động gian ngẫu nhiên cũng lẫn nhau giao triển. Đến là thập phần thân mật, hạ cẩm vừa kéo này khỏe miệng độ cung càng lúc càng lớn. Cuối cùng là nhịn không được điểm điểm bảo nhi tiểu mũi cười khẽ ra tiếng. Ngay cả hồng tụ cũng là nhếch miệng cười. Cả kinh lưu nguyệt cùng sao băng liên tục vỗ ngực. Thêm hương sớm đã cười đến thiếu chút nữa không ở trong xe lan lộn, thẳng đến cười đủ rồi mới nói, ta nói bảo nhi thiếu ra, ngươi là thấy thế nào ra ngươi tiểu mộc cha cùng ngươi trưởng mình cứu cứu cảm tình hảo, là kia hai con ngựa cảm tình hảo đi. Sao băng cũng vội vàng bổ sung nói, truy vân cùng trục nguyện vốn chính là một đôi tình lưỡng Nga, vốn dĩ chủ tử là tưởng chờ chúng nó sau khi thành niên cho bọn hắn lại giống. Chính là sao lại truy vân lại bị tặng người, không nghĩ tới lại là đưa cho vinh uy tướng quân, xem ra thật đúng là như tiểu chủ tử lời nói, chủ tử cùng vinh uy tướng quân cảm tình thật đúng là không tồi đâu. Lưu Nguyệt vô lực nhìn sao băng, nha đầu này là quá mức thiên chân, vẫn là quá mức đơn thuần chẳng lẽ nàng cũng chưa nhìn ra tới kia hai người rõ ràng chính là tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt sao? Bảo Nhi thiếu ra tuổi còn nhỏ nhìn không ra tới liền tính. Nha đầu này cũng bạch mục đến tận đây, chẳng lẽ nàng cùng Bảo Nhi thiếu ra ở bên nhau thời gian lâu lắm, trí lực cũng thoái hóa đến Bảo Nhi thiếu ra cái kia tuổi sao. Nhưng giống như thêm hương hầu hạ Bảo Nhi thiếu ra càng lâu à, vì bao không có thoái hóa, Lưu Nguyệt Tiên lặng hướng bên cạnh dịch dịch, hữu hạn thùng xe không gian chỉ có như vậy đại, nhưng nàng còn tưởng tận lực cách xa nàng điểm, nhưng không nghĩ cũng bị nàng cấp đồng hóa. Bảo Nhi lại lần nữa đem đầu dò ra ngoài cửa sổ tưởng nhìn kỹ xem có phải hay không như hồng tụ theo như lời này hai con ngựa cảm tình cũng khá tốt. Tiểu tâm quăng ngã đi ra ngoài. Hạ Cẩm sợ hắn như vậy không an toàn chính là cho hắn kéo lại, tiểu gia hỏa lập tức đô cái miệng nhỏ một bức không cao hứng bộ dáng. Trong xe mấy người nói chuyện vẫn chưa đẻ thấp tâm lượng, đánh trước ngựa hành hai người tất nhiên là nghe được rõ ràng, hai người liếc nhau, lại hai xem tướng ghét rời mắt. Chỉ là thật sự không lây chuyển được dưới thân chỉ hai thất nhiều năm không thấy một đôi mã tình nữ chính là hai người bọn họ có tâm cũng vô lực đem hai thất bảo mã, bị em đút, tách ra. Tiểu Mục nghe được trong xe người tiếng cười là vẻ mặt xấu hổ, mà lúc này lại nghe đến trong xe Bảo Nhi đối hạ cầm nói, mẫu thân, Bảo Nhi cũng tưởng cưới ngựa. Trong lòng một trận cao hứng, lập tức kéo lấy cương ngựa, quay đầu ngựa lại hướng tới xe ngựa đi đến, vốn là cách xa nhau cực gần. Chỉ cần đìm ngựa chậm đợi liền có thể, nhưng vì tách gian này hai mã tiểu mục vẫn là giá mã từ sen ngựa sau vòng nửa vòng lại đây, ngừng ở sen ngựa bên trái, dương giọng nói, bảo nhi, tiểu mục cha mang ngươi cưới ngựa nhưng hảo. Tiểu gia hỏa mới vừa còn la hét muốn kỵ, hiện tại tự nhiên là cao hứng tưởng lập tức theo tiếng, liền vẫn là lặng lẽ nhìn thoáng qua hạ cẩm, sợ nàng không đồng ý, thấy hạ cẩm mỉm, cười hướng hắn gật đầu, càng là cao hứng ôm nàng liền thân. Bẹp một tiếng thân ở trên má hảo không vang lượng. Hạ cẩm cười nhìn tiểu mục rối tay đem bảo nhi kéo lên lưng ngựa ôm ở trước ngực mới làm hồng tụ vùng màn xe. Hạ cẩm tiến tướng quân phủ liền thấy cung ma ma đầy mặt ý cười đón đi lên, khúc đầu gối thăm viếng, lão nô bái kiến phượng loan quần chúa, bái kiến tiểu thế tử. Ma ma không cần hành này đại lễ, mau mau xin đứng lên. Hạ cẩm cười theo tiếng, cấp thêm hương nháy mắt ra dấu. Thêm Hương cũng thập phần linh lợi tiến lên một phen nâng dậy cung Mama. Mama cũng là biết, tiểu thư nhà ta không mừng này đó tục lệ. Nếu là bên ngoài liền thôi, này đến tướng quân phủ tiểu thư liền giống như về trong nhà giống nhau. Mama như vậy phản đến làm tiểu thư không được tự nhiên. Thêm Hương này tạ một tiếng tiểu thư, lại một tiếng tiểu thư, lại là từ đầu đến cuối không để quận chúa hai chữ, đến là làm cung Mama yên tâm lại. Xem ra này cẩm nhi tiểu thư là thật sự đem này tướng quân phủ trở thành người một nhà. Nhân lúc này cung ma ma trên mặt ý cười lại là so với trước càng sâu vài phần, mỉm cười nói nói, đại tiểu thư thả tùy lao nô tới, lao phu ở chính là đợi đại tiểu thư hồi lâu. Này cung ma ma cũng là cái diệu nhân, như vậy sẽ đem kia quận chúa xương hô cũng bỏ quên trực tiếp kêu khởi đại tiểu thư tới, cùng hạ cẩm sơ tới tướng quân phủ khi giống nhau, đến là càng hiện thân thiết. Mà nếu là tướng quân phủ đại tiểu thư chính mình liền có thể không tuân thủ những cái đó hoàng thất lễ tiết. Hạ cẩm tuy cung ma ma vào nội viện, tiểu mục tất nhiên là không hảo đi theo cùng đi, chỉ phải lưu tại tiền viện. Hạ trường minh cũng không thể không lưu lại bồi hắn, hai người liền ở sảnh ngoài một hồ trà xanh, lang thang không có mục tiêu tán gấu. Chỉ là hai người tâm tư đều không tự hiểu là bay tới này tướng quân bên trong phủ viện người nào đó trên người. Mà Hạ Cẩm mới tiến đến nội viện liền thấy Lý Thị đứng ở viện môn trước chờ, nhìn thấy Hạ Cẩm liền phải hành lễ, lại bị Hạ Cẩm một phen đỡ lấy, thím làm gì vậy? Chẳng lẽ là muốn chiết sắt Cẩm Nhi không thành? Lý Thị theo Hạ Cẩm nâng đứng lên, Cẩm Nhi hiện tại là Hoàng thượng thân phong quân chúa, đại biểu chính là Hoàng thất. Hạ Cẩm đỡ Lý Thị trở lại phòng khách ngồi xuống, Cẩm Nhi ở bên ngoài là Hoàng thượng thân phong quân chúa, chính là ở nhà cũng là thím chất nữ à? nào có làm thím cấp chất nữ hành lễ đạo lý, này không phải muốn chiết sát cẩm nhi sao? Lý thị nghe song hạ cẩm lời này cũng chỉ hảo từ bỏ, chỉ là này trong lòng tổng cảm thấy như vậy không ổn, nhất định cẩm nhi hiện tại thân phận bất đồng, như thế chậm trễ thật sự có thể hành. đến là cung ma ma hiểu biết chủ tử, nhỏ giọng tiến đến Lý thị bên thai nhẹ ngữ vài câu, Lý thị lúc này mới tùng mày, rõ ràng so với trước tự tại nhiều. Hạ cầm nhìn lý thị không giống phía trước như vậy câu nệ này cũng mới lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nhưng không hy vọng này cái gì một cái phá quận chúa danh hiệu, sẽ làm bên người người xem nàng đều mang theo một loại kính gọi chi tình, nàng bất quá là một cái bình thường ở nông thôn tiểu nha đầu, mà khi không tới cái gì cao cao tại thượng quận chúa. Đến là bảo nhi thập phần ngoan ngoãn hiểu chuyện tiếp nhận hồng tụ trong tay hồi qua, Chúng ta tung tăng chạy đến lý thị trước mặt, bà thím. Đây là Bảo Nhi ra ra đưa cho bà thím nho nhỏ lễ vật Nga. Bảo Nhi đem hộp quà ngạnh nhét vào Lý Thị trong tay, chính mình cũng đặt mông ở bên người nàng ngồi xuống. Thẳng thúc dục Lý Thị nói, bà thím ngươi mau mở ra nhìn xem a. Cung ma ma cũng là thập phần kinh ngạc, nàng ở trong cung làm việc vài thập niên, Lào nhiếp chính vương người này nàng vẫn là nghe nói qua, năm đó tuổi trẻ khi là được không được đến nhân vật. Được đến đế tâm đã từng một lần có người suy đoán hắn đem có thể bước lên đế vương bảo tọa, khi đó nàng cũng bất quá vừa mới tiến cung thấp kém nhất cung nữ, tất nhiên là chưa thấy qua như thế truyền kỳ nhân vật. Chỉ là từ nay về sau về hắn nghe đồn cũng không ít, chỉ là hắn uổng có nhiếp chính vương chỉ danh lại không muốn lý triều nhất chính, nhưng chính là như vậy, hắn cũng có thể xem như quyền khuynh triều dã chỉ là năm gần đây hắn lại càng thêm không để ý tới thế sự, dần dần cũng đạm ra mọi người tầm mắt. Nhưng hắn ở trong chiều hy vọng hay còn ở, có thể được hắn tặng lễ người có thể nói là thiếu chi lại thiếu, chính là đương triều đế vương cũng không nhất định có thể hắn chi lễ. Cung ma ma tất nhiên là vui sướng dị thường hướng Lý Thị thẳng nháy mắt ra dấu Lý Thị tuy không biết này lễ vật quý ở nơi nào, nhưng thấy cung ma ma ánh mắt cũng biết là thập phần quý trọng, mấy phen chối từ bất quá cũng chỉ hào thu xuống dưới. Lý Thị cùng hạ cẩm nhàn thoại việc nhà một phen. Cuối cùng là nhịn không được nhấc lên chính đề, trong lòng lực ôm Bảo Nhi, một tay lôi kéo Cẩm Nhi nói, Cẩm Nhi nha đầu, kỳ thật thím hôm nay tìm ngươi tới lại là có việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Hạ Cẩm vỗ nhẹ Lý Thị tay nói, thím nói cái gì hỗ trợ không hỗ trợ, thím có việc tìm Cẩm Nhi nói thẳng đó là. Lý Thị nghe nàng như vậy vừa nói này trong lòng cũng là thả lỏng một ít nhưng vẫn là không biết như thế nào nói này, chỉ là nhìn chầm chầm vào Bảo Nhi không bỏ. Hạ Cẩm lại ở trong lòng một luồng bộ, chẳng lẽ là việc này còn cùng Bảo Nhi có quan hệ không thành, nếu thật là như vậy chỉ sợ chính mình cũng làm không được chủ. Hạ Cẩm ngẫm lại vẫn là nói thẳng ra tới, "Thím, Cẩm Nhi ngài phải có sự phân phó Cẩm Nhi một tiếng, Cẩm Nhi sẽ tự tận lực, nhưng nếu là cùng Bảo Nhi có quan hệ, Cẩm Nhi chỉ sợ làm không được chủ, không thiếu được muốn cùng hắn ra ra thương lượng vừa lận." Đến không phải Hạ Cẩm đa tâm. Nhưng liền sợ này trong kinh người nhân tâm pha chắc, muốn lợi dụng Lý Thị tới đánh Bảo Nhi chủ ý. Lý Thị vẫn luôn nhìn Bảo Nhi cũng không lưu ý đến hạ cẩm trên mặt thần sắc khẩn trương, lo chính mình nói, thì muốn nói sự là cùng người trưởng mình ca có quan hệ. Lý Thị ánh mắt vẫn là không rời đi Bảo Nhi, nhìn tiểu gia hỏa thảo hỉ khuôn mặt nhỏ, trên mặt cũng là tràn đầy yêu thương chi tình, ngươi nói ngươi trưởng mình ca đều hơn hai mươi lại vẫn là không vội mà thành thân. Thì muốn khi nào mới có thể ôm đến giống bảo nhi như vậy đáng yêu tôn tử Hạ Cẩm nghe xong nàng lời nói ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi Chỉ cần không phải bị người lợi dụng muốn đánh bảo nhi chủ ý liền hảo Ngắm lại cũng là tự trách mình thần kinh quá khăn trương Lý thẩm trên cơ bản đại môn không gia nhị môn không mại Càng thiếu cùng người giao tế huống chi bên người còn có cái khôn khéo cung ma ma Nói vậy sẽ không ra tình huống như vậy Hạ Cẩm còn đang suy nghĩ muốn như thế nào chấn an Lý Thị, lại thấy Bảo Nhi tiểu gia hỏa kia ở nàng trong lòng ngực vặn vẹo muốn xuống dưới, Lý Thị liền thuận tay đem hắn đặt ở trên mặt đất. Tiểu gia hỏa cười đối nàng nói, bà thím, Bảo Nhi muốn đi tìm trường mình cứu cứu chơi có thể hay không? Lý Thị hiện tại chính là một bức bức thiết phải làm mãi mãi tâm tư, nhìn Bảo Nhi như vậy đáng yêu hài tử nào còn sẽ không đồng ý hắn yêu cầu, liên tục gật đầu nói, đi thôi, tiểu tâm một chút. Bảo Nhi chạy trầm ra sân, đều có thêm hương cùng sao băng đuổi kịp, Hạ Cẩm cũng là không cần lo lắng. Thím là muốn cho ta khuyên khuyên trưởng mình ca nhanh lên thành ra sao. Hạ Cẩm suy đoán lý thị ý tứ, nhưng lại không dám khẳng định, chính là loại sự tình này là khuyên là có thể hành sao. Lời nói ngoài lề. Tác giả, Diêu thất thất văn danh, phong hoa chi thứ nữ lịch Phi. Trọng sinh thứ nữ, bị chịu khi dễ, nàng muốn dẫm lên núi lao đi bước một hướng lên trên bờ. Xem ai có thể cười đến cuối cùng. Mẹ cả ngon độc, thả làm ngươi cười reo gió gật bão biết vậy chẳng làm. Thứ tỷ ngang ngược, ta làm ngươi khóc lóc thảm thiết quỷ xuống đất xin tha. Cha cha ích kỷ, ta làm ngươi mất đi hết thể tự sinh tự diệt. Nàng khinh thường nhìn đến những cái đó A-dua nịnh hót sắc mặt, mang theo mẹ để rời xa phân tranh, lại đều có phiền toái đi theo tới cửa. Tới, đoạt quyền lập y phi ta ý, tất cả đều là các ngươi bức cho. Tục ngư nói, người không vì mình, trời chu đất diệt, không bị các ngươi diệt, vậy chỉ có thể diệt các ngươi. Bất quá, nàng trạch đấu đấu rất sung sướng, này đột nhiên toát ra tới nam nhân là chuyện như thế nào. Người trước phúc hắc lạnh nhạt, người sau trang lăng giả đáng thương, theo đuổi không bỏ, trang điên bắn manh, chỉ vì thảo nàng nụ cười. Nị ma là ai nói hắn là cái người mù. Xem này bước đi như bay bộ dáng ta xem nói lời này người khẳng định là cái người mù. Lý thị cũng là câu mày, thật sâu thở dài, ta cũng không biết kia hài tử đến tuột cùng là cái cái gì tâm tư. Người nói đều hơn 20, hiện tại cũng thật vất vả bị điều đến kinh trường hợp nhậm chức, không dùng tới chiến trường, tìm cái tức phụ thành cái ra không phải thực hảo sao. Nhưng hắn chính là không muốn ngươi cây cột thúc còn nói hắn có thể là hắn trong lòng có người. Ta cũng hỏi qua hắn, hắn lại cũng bất hòa ta nói. Ta coi ngày thường, ngươi còn có thể cùng hắn liêu thượng vài câu, ngươi giúp thím hỏi một chút, nếu là hắn thật có lòng thượng nhân, ta liền tới cửa cầu hôn. Ta tốt xấu cũng là tam phẩm đại tướng quân, trừ bỏ công chúa, quân chúa người bình thường ra cô nương ta cũng xứng với. Nếu là kia cô nương thân phận thấp, ta cũng sẽ không ghét bỏ, ta cũng là ở nông thôn ra tới. Mặc kệ hắn người trong lòng là cái cái dạng gì người, chỉ cần là hắn coi trọng, thím không có không đồng ý vào cửa đạo lý. Cũng đừng làm cho hắn đem chính mình cấp chấm trễ. Hạ cẩm cười nghe Lý Thị nói xong, chỉ là ở trong lòng yên lặng bỏ thêm một câu, lấy trường mình ca hiện tại thân phận địa vị chính là công chúa, quân chúa cũng là có thể cầu thú, thím ngươi này cũng quá khiêm tốn. Nhưng lúc này lại không phải thảo luận cái này thời điểm, hạ cẩm trong lòng cũng hơi hơi có chút khó khăn, chẳng lẽ nàng có thể nói cho Lý Thị, ta biết trường mình ca người trong lòng là ai, người kia ngài lão cũng gặp qua chính là hắn hảo huynh đệ thẩm thanh phong. Hắn không phải không nghĩ thành thân, hơn nữa này long dương chi hảo tuy nói là từ xưa có chi, nhưng là cũng không nghe nói qua nam nam thành thân việc, ngài lão cũng đừng khó xử ta trường mình ca sao. Phòng Trưng nàng thật muốn là đem lời này nói, lý thị có thể đường trường nôn ra máu tam thăng ngã xuống đất không dậy nổi. Hạ cẩm đành phải hư ứng một tiếng, thím việc này ta trước giúp ngài thử thử ta trường mình cao ý tứ. Đến nỗi thành thân sự ngươi cũng đừng quá xuất ruột, ta tưởng trường minh ca này trong lòng định là hiểu rõ. Ai, hắn nếu là thực sự có số thì tốt rồi, cũng chính là các ngươi tới hắn còn có thể lưu tại trong phủ, ngày thường luôn là công vụ vội thấy không bóng người, ta này còn phải chờ tới khi nào mới có thể báo thượng tôn tử nha lý thị một tiếng trường. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh, nàng này buồn tôn tử kinh càng là khó niệm sản. Hạ Cẩm cũng không biết khuyên như thế nào an ủi hảo. Suy nghĩ một lát mới nói, có lẽ là Trưởng Minh ca thật sự công vụ bận rộn, hơn nữa mới tới trong kinh không lâu đối này trong kinh quý nữ không hiểu nhiều lắm, mới không nghĩ tùy tùy tiện tiện thành thân, đến không bằng ngài giúp hắn chọn chọn, nếu là có gì thích liền cùng Trưởng Minh ca nói nói, nói không chừng hắn là có thể đồng ý, nhất định hắn một đại nam nhân, cũng không hảo tùy ý đi hỏi thăm nhà người khác tiểu thư phẩm hạnh, bộ dạng. Không phải. Nghe hạ cẩm như vậy vừa nói, Lý thị cũng là rộng mở thông suốt, nàng như thế nào liền không nghĩ tới đâu, mới vừa cố thúc giục nhi tử thành thân, lại không nghĩ muốn thay hắn tìm một môn hảo việc hôn nhân, đây là làm hắn cùng ai thành A, cũng khó trách nhi tử không tỏ thái độ. Cầm nhi, vẫn là ngươi thông minh, thím như thế nào không nghĩ tới đâu, chỉ lo thúc giục ngươi trưởng mình ca thành thân, này không đối tượng làm hắn cùng ai thành thân đi. Lý thị cái này cũng coi như là mừng rỡ như điên. Phản phất thấy được đại béo tôn tử chiều hắn ở vây tay. Hạ cẩm nghe xong Lý Thị nói trên mặt ý cười có điểm ngượng ngùng thật đúng là có điểm thực xin lỗi Lý Thím, chỉ là nếu là thật đem thực tế tình huống nói cho nàng, nàng thật sợ Thím không tiếp thu được à, lại nói loại sự tình này vẫn là trường minh ca chính mình cùng Thím bọn họ nói tương đối hảo. Hạ cẩm còn đang suy nghĩ hạ trường minh cùng thẩm thanh phong sự, bên này lại nghe đến Lý Thím kêu nàng, cẩm nhi. Cẩm nhi ngươi nói một chút trong kinh quý nữ có cái nào phẩm hạnh tương đối tốt. Hạ cẩm không nghĩ tới lý thị lại là như vậy xuất ruột, này liền cùng nàng thảo luận thượng. Hạ cẩm đối này trong kinh quý nữ phẩm hạnh thật đúng là không rõ lắm. Thiểm, cùng chỉ cùng Nguyễn Gia Thu Linh Tiểu Thư, Hoài Dương Vương Phủ Huệ Mẫn Quận Chúa quan hệ cũng không tệ lắm. Đến nỗi mà khác quý nữ nhóm, cơ hồ không có như thế nào tiếp xúc quá, thật sự là đối với các nàng phẩm hạnh không lắm rõ ràng. Thím đến không bằng ngày nào đó chiêu cái bà mối tới cửa hỏi một chút hảo. Thím cũng nghĩ tới việc này, chỉ là ngươi cũng biết kêu bà mối miệng chính là biết ăn nói thực, các nàng có thể nói vài câu nói thật. Lý thị xua xua tay tỏ vẻ đối bà mối vẫn là không yên tâm. Hạ cầm ngấm lại cũng đúng, nhưng lúc này tựa hồ vừa nói nói kết hôn việc cái thứ nhất nghĩ đến đến chính là bà mối. Đương nhiên ở nông thôn cảm thấy nhà ai cô nương, tiểu tử cũng không tệ lắm. Thác gái thân thích trước hỏi thăm hỏi thăm đối phương ý tứ, hoặc là nhờ người lén tìm hiểu tìm hiểu cũng là có. Nhất định này hôn nhân liên quan đến con cái chung thân đại sự, nếu là gởi gắm sai người không phải hố hải tử cả đời sau. Ở nông thôn bởi vì bị tia xảo lưới như hoàng bà mối lừa gạt, cuối cùng thân thủ đem hải tử đẩy vào giường sưởi có khối người, cũng khó trách lý thẩm không tin bà mối, muốn chính mình sợ tức phụ. Thím nói không tồi chính là Cẩm Nhi thật sự cùng này trong kinh quý nữ không lắm quen thuộc. Việc này còn thật lòng làm Hạ Cẩm khó xử, nàng vào kinh thời điểm cũng không lâu, nhận thức người cũng rất ít, huống chi ca ca hôn sự, nào có làm muội muội khoa tay múa chân địa phương. Nhiên Lý thị lại là một lòng đều ở ôm tôn tử mặt trên, xem nhẹ điểm này, nghe được Hạ Cẩm cùng Nguyễn gia tiểu thư cùng Huệ Mẫn quận chúa quan hệ không tồi, liền hỏi nói, "Cẩm Nhi, ngươi nói này Nguyễn gia Thu Linh tiểu thư cùng Huệ Mẫn quận chúa thế nào?" Rõ ràng Lý Thị là đánh lên này hai nha đầu chủ ý, nếu Cẩm Nhi đối khác quý nữ cũng không thân, mà chính mình càng là không quen biết mấy cái, liền nghĩ có thể cùng Cẩm Nhi quan hệ không tồi nói vậy đều là không tồi cô nương, nếu có thể cầu thú trong đó một người quá môn cũng là không tồi. Hạ Cẩm nhìn Lý Thị kia vội vàng bộ dáng, nhịn không được trong lòng thở dài, lôi kéo Lý Thị tay nói, Thiểm, ta biết ngươi là hy vọng ta trưởng mình ca sớm một chút thành thân. Chỉ là này Huệ Mẫn Quận Chúa cùng Nguyễn Thu Linh Tiểu Thư cùng ta tuổi tương đương còn không đến cập kê chi năm, liền tính các nàng hai người chung thật sự có một người có thể cùng ta trường mình ca xem đôi mắt, chỉ sợ cũng muốn chờ thượng hai năm mới có thể quá môn. Không phải Hạ Cẩm không nghĩ hỗ trợ, mà là lấy Lý Thị kia ôm tôn vội vàng tâm tư, nếu là làm nàng lại chờ thượng mấy năm chỉ sợ nàng cũng là chờ không được. Quả nhiên, Lý Thị nghe được lời này cũng bắt đầu lâm vào chấm tư vừa mới nàng cũng là chỉ lo này hai cô nương người cũng không tệ lắm, ngày đó ở Khánh An Đại trưởng Công Chúa trong yến hội động thân tương hộ cũng là khó được hảo cô nương, càng là cái lanh lẹ tính tình, nói vậy cũng hảo ở chung, chỉ là đã quên hai vị này cô nương tuổi còn quá ít, thật là không thích hợp thành thân. Hơn nữa xem như vậy hai vị cô nương ở trong nhà cũng là rất là được sủng ái, chỉ sợ là tới rồi cập kê chi linh, trong nhà luyến tiếp, nói không chừng muốn ở lâu thượng hai năm cũng là bình thường, Lý Thị bắt đầu do dự lên, cô nương này lại hảo tự ra tiểu tử này tuổi tác lớn, chính là chờ không được, Lý Thị không cấm thở dài một hơi, ai? Là thím sốt ruột, suy xét không chu toàn, chỉ là trường minh đứa nhỏ này cũng quá làm người nhọc lòng. Lý Thị nói đến hạ trường minh không khỏi lại như mày, đều hơn 20 tuổi người, vừa nói khởi thành thân luôn là ra sức khức tử, nặng có thể không nóng này sao? Thím, việc này cấp không tới. Ngài cũng tưởng là cho trưởng Minh Ca tuyển cái vừa ý thức phụ, bằng không đại có thể đem việc này thắc cấp bà mới sao? Hạ Cẩm nói đến này ngừng một chút, nghịch ngợm hướng Lý Thị chớp chớp mắt mới nói tiếp. Ngài liền biết trưởng Minh Ca không nóng nảy. Nay không phải hắn cũng mới đến này trong kinh không lâu sao? Hơn nữa công vụ bận rộn mới không có thời gian lo lắng việc này, chờ thời gian một lâu, đồng liêu là lúc nhiều đi lại đi lại. Làm này trong kinh quyền quý cũng có thể nhiều giải hiểu biết trường mình ca phẩm tính, không nói được sẽ có một ít trong triều đại thần tưởng đem này khuê nữ gả tiến tướng quân phủ, đến là không cần ngài nhọc lòng, liền có người tới cửa cầu hôn, đến là ngươi chỉ cần đánh bóng mắt cẩn thận chọn là được. Cung ma ma cũng cởi giúp đỡ nói, lao phu nhân, lão nô nhìn đại tiểu thư nói được có lý, tướng quân tuổi trẻ tài cao nhưng tính đến nhân trung long phượng, càng đến hoàng thượng nhìn chúng tiền đồ không thể hạ lượng, Này trong kinh muốn đem khuê nữ gả tiến ta tướng quân có khối người, chẳng qua tướng quân tài hoa trước nhập kinh không lâu, mọi người đều ở quan vọng mà thôi. Ngài cũng không cần sốt ruột, nói không chừng này lại quá không lâu à, này cấp tướng quân cầu hôn người liền phải đạp vỡ ta tướng quân phủ môn tam hạ. Lý Thị nửa tin nửa ngờ nhìn hai người liếc mắt một cái, thật vậy chăng? Tất nhiên là thật sự, ngài không tin lão nô, còn có thể không nghĩ tin tướng quân sao? Tướng quân vốn là tướng mạo đường đường, còn thân cư chức vị quan trọng, nhà ai cô nương không nghĩ gả cái như vậy hôn phu. Cung ma, ma phân tích đạo lý rõ ràng, lý thị này trên mặt cũng lộ ra ý cười, xem như tin. Ai, ta liền sợ đứa nhỏ này chính mình không nghĩ thành thân không biết sao đến ta liền cảm thấy đứa nhỏ này có tâm sự, thật không rõ lúc trước hắn làm gì yêu cầu thanh phong kia hải tử nạp tôn tú nhi, chính mình một hai phải đi tổng quân không thể. Nhớ tới việc này lý thị lại là mày nhữ chặt, Cái này hạ cẩm càng không dám dễ dàng trả lời, chỉ sợ là thật sự nói lầu miệng, tiết lộ trường minh ca cùng thẩm thanh phong bí mật, chỉ là không biết lý thẩm là khi nào biết việc này. Đến là cung ma ma cười an ủi nói, lao phu nhân suy nghĩ nhiều, tướng quân so người bình thường có chi khí đó là chuyện tốt, cũng là lao phu nhân phúc khí. Hạ cẩm cũng vội không ngã gật đầu xưng là. Lý thị nghe xong lời này cũng cảm thấy có chút đạo lý cũng liền không hề dối dám tại đây sự thượng. Hạ cẩm cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bồi lý thị lại nói chuyện phía một hồi, này rời nhà lâu ngày, khó tránh khỏi tưởng niệm quê nhà, lý thị là tâm, câu nói đều không rời đi hạ gia thôn, hạ cẩm cười nghe, nàng chi tâm gì thường không nghĩ ra. Tưởng ca ca, tưởng tẩu tẩu, tưởng phúc miễu, còn có kia tiểu cháu trai, chỉ là hiện tại nàng muốn đem càng nhiều tinh lực đặt ở kinh thành, đặt ở bảo nhi trên người, tươi cười còn tại, chỉ là trong mắt lại nhiều mặt chua sót. Cũng chỉ có bảo nhi tiểu gia hỏa này chơi đến nhất sung sướng bất quá, tiểu mục cùng hạ trường mình cũng là không nhiều ít để tài nhưng liêu. Này hai người liền như vậy làm ngồi đối diện không nói gì không khí cũng là thập phần xấu hổ. Đến là bảo nhi nhảy nhót từ hậu viện lại đây, hòa hoán này một thất xấu hổ. Thấy bảo nhi lại đây, tiểu mục hướng hắn mây tay, tiểu gia hỏa sung sướng hướng hắn vọt tới, một đầu chui vào tiểu mục trong lòng ngực, tiểu mục cha ôm. Tiểu mục đem hắn bế lên tới An Chi ở đầu gối đầu, vô vô hắn mông nhỏ nói, không phải cùng mẫu thân đi xem bà thím sao. Như thế nào nhanh như vậy liền làm không được. Hạ trường minh nhìn một màn này cảm thấy thập phần chói mắt, đứa nhỏ này kêu tiểu mục kêu cha, kêu cẩm nhi kêu mẫu thân. Còn có hắn cùng tiểu mục kia thân mật kính thấy thế nào đều như là một nhà ba người giống nhau. Tuy nói hắn cũng thực thích đứa nhỏ này, nhưng là thấy như vậy một màn vẫn là cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Bảo Nhi đôi tay bắt lấy tiểu một và áo, thật đến xác nhận chính mình ngồi ổn mới buông tay, hướng về phía Hạ Trường Minh nết miệng cho hắn một cái lộ tám viên nha tươi cười, Trường Minh cứu cứu hảo. Này nu nu một gọi làm Hạ Trường Minh về trong lòng chua sót, trong mắt tràn đầy yêu thương trở về hắn một cái tươi cười, Bảo Nhi như thế nào lại đây? Chính là nhàm chán. Hạ Trường Minh nghĩ Cẩm Nhi mỗi lần tới mâu thân đều sẽ lôi kéo nàng trò chuyện Hạ ra thôn sự. Này mỗi lần đều là cái này đề tài cũng khó trách bảo nhi tiểu gia hỏa này sẽ nghe nhị Không nghĩ tới bảo nhi lại là lấp đầu Bảo nhi không nhằm chán Chỉ là bà thím cùng mẫu thân liêu đến là thiếu nhi không nên đề tài Bảo nhi là chủ động làng tránh Cái này càng gợi lên tiểu Mục cùng hạ trường Minh tò mò Hai người liếc nhau Trong mắt tin tức thập phần minh xác Cẩm nhi còn chưa cập kê nói lý lẽ cũng chỉ là cái hài tử Này mẫu thân có thể cùng nàng liêu cái gì thiếu nhi không nên đề tài. Đi theo bảo nhi phía sau thêm hương cùng sao băng cũng là vẻ mặt kinh tủng biểu tình. Tiểu thư cùng tướng quân phủ Lao Phu nhân hàn huyên cái gì thiếu nhi không nên đề tài bọn họ như thế nào không nghe ra tới. Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ không phải thiếu nhi, sở hữu không có phương diện này chi rắc không thành. Tiểu mục nhìn này hai người biểu tình nhiều ít cũng có thể đoán được điểm. Hán tuy không hiểu biết này tướng quân phủ Lao Phu nhân nhưng là cũng coi như là gặp qua vài lần, cũng còn không đến mức như vậy không đáng tin cậy, khẳng định là tiểu gia hỏa này hiểu lầm cái gì, Bảo Nhi, bà thím cùng mẫu thân hàn huyền cái gì thiếu Nhi không nên đề tài, làm chúng ta tiểu Bảo Nhi muốn chủ động làng tránh, Bảo Nhi nói cùng cha nghe một chút. Hạ Trường Minh cũng tò mò nhìn chầm chằm Bảo Nhi, chỉ còn chờ tiểu gia hỏa trả lời, tiểu gia hỏa lại dựa vào tiểu mục trong lòng ngực, vai đầu nhỏ phản phất là ở hồi tưởng vừa mới nghe được nói. Qua sau một lúc lâu mới hàm chăng này từ nói, ba thím ở cùng mẫu thân đang nói thành thân sự. Cái này mọi người càng là hai mặt nhìn nhau, không rõ nguyên do, này thành thân sự như thế nào liền ít đi nhi không nên. Tiểu Mục gần một bước dụ hống bảo nhi nói, ba thím cùng mẫu thân nói thành thân sự như thế nào liền ít đi nhi không nên. Tiểu ra hỏa mở to một đôi xương mù mênh mông mắt to, quay đầu lại nhìn Tiểu Mục mặt nghiêm túc nói. Bởi vì bà thím có nói làm mẫu thân hỏi một chút trường mình cứu cứu khi nào thành thân, bà thím muốn ôm tôn tử. Bảo Nhi biết sinh tiểu bảo bảo chính là phải làm thiếu Nhi không nên sự. Tiểu ra hỏa vô tâm chi ngữ lại là một phòng người đều đỏ mặt, đặc biệt là hạ trường mình kia sắc mặt mới kêu một cái đẹp, thanh bạch, trắng hồng, toàn bộ một cái vị pha màu. Tiểu mục lại là bản một khuôn mặt, thập phần nghiêm khắc hỏi, đây là ai nói cho ngươi? Đứa nhỏ này luôn luôn thập phần ngoan ngoãn. Đến tổn cùng là người phương nào dạy hắn này đó ông nôn với ngữ, nếu là bị hắn biết nhất định phải nghiêm trị không tha. Tiểu gia hỏa nhìn đến tiểu mục là thật sự sinh khí, trong lòng có điểm sợ hãi, hắn còn không có gặp qua tiểu mục cha như vậy đâu. Đành phải ngoan ngoãn nói, Bảo Nhi nghe trong tiệm tiểu nhị nói hắn sắp thành thân, Bảo Nhi không hiểu liền hỏi hắn thành thân là muốn làm cái gì. Hắn liền nói cho Bảo Nhi thành thân liền phải động phòng, Bảo Nhi hỏi cái gì là động phòng là cái gì. Hắn không nói cho Bảo Nhi còn nói thiếu Nhi không nên, chỉ nói cho Bảo Nhi thành thân động phòng mới có tiểu bảo bảo. Tiểu gia hỏa nói xong lời cuối cùng trong thanh âm đã mang theo khóc nước nở, ẩn ẩn còn có ti lên án chi ý, tiểu mục cũng biết chính mình đây là khẩn trương qua, nguyên bất quá là một hồi hiểu lầm, kỳ thật hắn cũng là sợ Bảo Nhi bị người dạy hư, mới khẩn trương qua đầu mà thôi. Tiểu mục vỗ nhẹ Bảo Nhi bối, nhẹ hống, Bảo Nhi đừng sợ, tiểu mục cha không phải hung ngươi. Tiểu gia hỏa vốn đang áp lực, nghe được lời này nhưng đến không được, buông ra giọng nói khóc lớn lên, biên khóc còn biên tố, tiểu mục cha người xấu. Khóc đến một phen mũi khóc một phen nước mắt, trong miệng nói tiểu mục cha người xấu, tay nhỏ lại còn gắt gao bám vào tiểu mục đầu vai không buông tay, ngay cả hồng tụ tưởng đem hắn ôm lại đây cũng không được, này vẻ mặt nước mắt cùng mũi khóc toàn hồ ở tiểu mục đầu vai, tiểu mục nhìn xem trong lòng ngược khóc đến thương tâm tiểu hóa tử, nào còn lo lắng siêm ý gì hết. Chỉ là vẻ mặt xấu hổ trầm rãi hống, tiểu mục cha sai rồi, không nên đối bảo nhi sụ mặt, bảo nhi tha thứ tiểu mục cha được không. Tiểu gia hỏa cũng khóc đủ rồi, tiếp nhận hồng tụ dâng lên ti lụa, tiểu mục thế tiểu gia hỏa lau mặt, tiểu gia hỏa cuối cùng là hoán lại đây mới nói, hảo. Biết tiểu mục không phải cố ý, tiểu gia hỏa này cũng là hảo hống đến không được, lập tức liền nhả ra tha thứ hắn. Tiểu mục cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá đứa nhỏ này giáo dục vấn đề cũng là không dung bỏ qua còn hảo hạ cẩm trong tiệm bọn tiểu nhị đều là nhà mình huấn luyện ra, nếu là thay đổi người khác đối với tiểu gia hỏa một hồi nói bậy nhưng còn không phải là dạy hư hài từ sao. Hạ trường minh ở một bên nhìn này phụ từ tử hiếu một màn trong lòng không khỏi cảm thán, cũng khó trách đứa nhỏ này cùng hắn thân, liền từ như vậy điểm việc nhỏ thượng cũng có thể nhìn ra tiểu một đối đứa nhỏ này không phải giống nhau dụng tâm. Hạ trường minh dơ tay đưa tới một người hạ nhân, đi đánh chút nước gấm tới làm tiểu thế tử cùng hầu ra rửa mặt trải đầu một chút. Hầu ra bên này thỉnh, hạ trường minh dơ tay tự mình dẫn tiểu mục đi phòng cho khách thay quần áo. Tiểu mục nhìn chính mình này một thân chật vật thật đúng là không nỡ nhìn thẳng, đành phải tùy hạ trường minh hướng này phòng cho khách đi. Nhìn bảo nhi tiểu gia hỏa này khóc hốc mắt hồng hồng, vẫn là cho hắn rửa cái mặt hảo, bằng không một hồi đôi mắt khẳng định muốn sưng lên. Hạ trường minh đem hai người dẫn vào phòng cho khách lại trở về chính mình phòng, chỉ chốc lát sau lại tay cầm một hộp thuốc mỡ đã đi tới, nhẹ gõ vài cái lên cửa khung, cử nhắc tay trùng thuốc mỡ. Hầu ra, đây là thanh phong khai thuốc mỡ ngươi cấp bảo nhi bồi trên khoẻ mắt, bảo quản trong chốc lát hắn kia đôi mắt sẽ thoải mái một ít. Tiểu mục nhìn đến hạ trường minh trong tay thuốc mỡ, hướng hắn cảm kích cười, kỳ thật hắn đã phân phó người trở về cho hắn lấy áo ngoài cùng lấy thuốc. Chỉ là nhìn đến Hạ Trường Minh cũng như thế cẩn thận vì Bảo Nhi đưa tới thuốc mỡ, trong lòng vẫn là rất cảm kích, cảm ơn Hạ Tướng Quân. Hầu ra khách khí, Bảo Nhi cũng là cháu ngoại của ta, Trường Minh sở làm vốn là hẳn là. Hạ Trường Minh đem dược đặt ở gian ngoài trên bàn liền xoay người đi ra ngoài. Trong lòng nói không nên lời đổ, Bảo Nhi là cẩm nhi hài tử, chính mình nói như thế nào cũng có thể xem như hắn cứu cứu chính là bị tiểu mục như vậy một cảm kích hắn lại thành không chút nào tương quan người ngoài tại đây chàng tên là cảm tình trong chiến tranh lại trước nay liền không có hắn nơi dừng chân hắn sớm đã là thua hoàn toàn tiểu mục mang theo rửa mặt trải đầu tốt bảo nhi ra tới khi hạ trường minh sớm đã điều chỉnh tốt cảm xúc nhìn tiểu mục nắm bảo nhi tay nhỏ chậm rãi đi tới lại có một loại ảo giác giống như bọn họ vốn làn tên là một đôi thân phụ tử dường như hạ trường minh cười cong lưng bế lên bảo nhi Xấu hổ xấu hổ mặt, tiểu nam tử hán còn khóc. Tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ ửng đỏ dấu ở vai hắn hoa, nhỏ giọng đối hắn nói, trường minh cứu cứu, ngươi nhưng đừng nói cho ta mẫu thân Nga, bảo nhi là nam tử hán, nếu là làm mẫu thân biết bảo nhi còn khóc cái mũi hảo mất mặt. Hạ trường minh vẻ mặt buồn cười nhìn tiểu gia hỏa, khó được treo chọc hạ hắn, làm mẫu thân đã biết sẽ mất mặt, kia ở ngươi tiểu mục cha cùng trường minh cứu cứu trước mặt khóc liền không mất mặt. Lại không nghĩ rằng tiểu gia hỏa này lại là nâng mặt nghiêm túc nhìn hắn nói, Bảo Nhi hiện tại là tiểu nam tử Hán, tương lai là phải bảo vệ mẫu thân, đương nhiên không thể làm mẫu thân nhìn đến Bảo Nhi khóc nhè Hạ trường minh sửng sốt không nghĩ tới tiểu gia hỏa này lại là như vậy tưởng, lúc này mới bao lớn hải tử A, liền nghị lớn lên về sau phải bảo vệ cẩm Nhi, cẩm Nhi thật đúng là không bạch đau đứa nhỏ này. Tiểu mục cũng ở một bên ý cười doanh doanh nhìn Bảo Nhi, Trong lòng thẳng đáng tiếc cẩm nhi không có nghe thế phiên lời nói. Ở tướng quân phủ dùng quá ngọ thiện, liền có hạ nhân lại đây thông báo, nói là nhiếp chính vương phủ phái xe ngựa lại đây tiếp vượng loan quận chúa cùng tiểu thế tử hồi phủ, bởi vì tới khi là hạ trường minh chúng tướng quân phủ mang theo xe ngựa tới đón, lúc này lao nhiếp chính vương không nghĩ lại phiền toái nhân ra, dứt khoát làm trong vương phủ xe ngựa tới đón. Lý thị cùng hạ trường minh đem hạ cẩm bọn họ đưa đến cửa, Một chiếc treo nhiếp chính vương phủ tiêu chí xa hoa xe ngựa liền ngừng ở tướng quân phủ cửa, hạ cẩm không cấm khỏe miệng run rẩy như thế trương dương dẫn người ghé mắt đẹp đẽ quý giá xe ngựa thật đúng là sư phụ phong cách. Nhìn lái xe quen thuộc thân ảnh, hạ cẩm càng cảm thấy đầu đại, nguyên bản không biết long ảnh thân phận cũng liền thôi. Hiện tại làm đường đường long ảnh vệ thủ lĩnh tới cấp nàng lái xe, nàng thật là có tâm tiêu thụ không nổi. Tuy là như vậy tưởng, nhưng là này xe đều ra tới. Nếu là không thượng cũng quá mức tiểu tình, hạ cẩm nắm bảo nhi đi bước một hướng xe ngựa đi đến, tiểu gia hỏa ở lên xe trước còn quay người lại hướng hạ trường Minh cùng lý thị phất tay chia tay. Long ảnh vén lên màn xe thỉnh hai vị tiểu chủ nhân lên xe, hạ cẩm thình lình nhìn thấy, nàng vừa mới còn ở bụng phi người thế nhưng liền ở trong xe, nhìn đến hạ cẩm kinh ngạc biểu tình, còn hướng nàng cười cười, nàng nhịn xuống vô chán xúc động chừng hắn một cái. Thật không biết vị này đồn đãi lâu không ra phủ lão nhân ra, đây là đang làm cái gì? Chẳng lẽ liền như vậy không yên tâm nàng mang Bảo Nhi ra tới sao? Này ban ngày ban mặt, liền tính kia an vương muốn làm cái gì, cũng không đến mức như vậy trắng trận táo bạo đi, hắn cần thiết không yên tâm thành như vậy sao? Thế nhưng còn tự mình tới đón. Bảo Nhi nhìn đến thùng xe chung người, hoan hô nhào tới, vừa định kêu ra ra lại thấy lao nhiếp chính vương đối hắn làm cái cái ra giấu im lặng xem ra lão già này vẫn là điệu thấp không nghĩ để cho người khác biết hắn đã đến hạ cẩm đem bảo nhi đặt ở trên xe chính mình cũng theo sát lên xe hồng tụ bọn họ biết trong xe có người tự nhiên là thức thời không có lên xe mà là đi theo xe sau sư phụ sao ngươi lại tới đây một buông màn xe xe ngựa liền chậm rãi đi trước hạ cẩm cũng nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi vấn lão nhiếp chính vương lại không lắm để ý nói tiểu mục nói hôm nay thời tiết không tồi Thực thích hợp du hồ, vừa lúc hắn có một con thuyền thuyền hoa liền ngừng ở sông Đào bảo vệ thành biên, tưởng mời chúng ta cùng nhau du hồ. Vừa lúc vi sư cũng ở trong phủ buồn đủ lâu rồi, cũng nghĩ ra được giải sầu. Cho nên Hạ Cẩm đốn dứt trong đầu ầm ầm vang lên, chúng ta không phải hồi nhiếp chính vương phủ mà là đi du hồ. Lão nhiếp chính vương biết Hạ Cẩm là minh bạch, toại hướng nàng gật gật đầu. Bảo Nhi vừa nghe du hồ lại là hai mắt tỏa ánh sáng, ra ra Bảo Nhi có phải hay không có thể ngồi xinh đẹp thuyền lớn? Kêu kêu thuyền hoa. lão nhiếp chính vương nghiêm túc sửa đúng Bảo Nhi cách nói, ra ra mang ngươi ngồi thuyền hoa du hồ được không? Tiểu ra hỏa đầu điểm như gà con mổ thóc giống nhau, thập phần cao hứng, nhưng hạ cẩm lại là hoa một bụng hỏa, này ra tôn hai liêu đến náo nhiệt, ai lại hỏi qua nàng ý kiến đâu? Hạ cẩm trắng lao nhiếp chính vương liếc mắt một cái, lao ra hỏa kia hậm hực sờ sờ cái mũi, hướng Bảo Nhi nháy mắt ra giấu Tiểu gia hỏa lập tức hiểu ý lại đây, vẻ mặt hướng tới biểu tình nhìn hạ cẩm, trong mắt còn có nhẹ nhẹ chịu cầu, mẫu thân. Bảo Nhi muốn đi sao? Hạ cẩm cuối cùng là không thắng nổi tiểu gia hỏa chịu cầu, gần như không thể phát hiện gật gật đầu. Tiểu gia hỏa vui vẻ nhào hướng hạ cẩm, hạ cẩm vội vàng dỗi tay tiếp được hắn, này xe ngửa còn ở phía trước hành nếu là đụng phải nơi nào đã có thể không hảo. Hạ cẩm đoán trách trừng mắt nhìn bảo Nhi liếc mắt một cái. Tiểu gia hỏa lại là ôm nàng ở hắn hai bên trái phải trên má bẹp một tiếng, các ứng một cái môi thơm. Lão nhiếp chính vương cười hì hì nhìn bọn họ hai mẹ con hữu động, quả nhiên còn cẩm nhi vẫn là lấy tiểu gia hỏa này không có biện pháp. Ngẫm lại chính mình cũng có bao nhiêu năm không có nhàn tâm ra tới du ngoạn giải sầu qua. Tiểu mục nói đúng, thừa dịp hiện tại có thể nhiều bồi bảo nhi một hồi là một hồi đi. Lão nhiếp chính vương ý cười nhiễm vào nhẹ nhẹ chua xót. Chỉ là cười đùa mẫu tử hai người đều không có phát hiện mà thôi. Xe ngựa ở bến tàu dừng lại, tiểu mục tự mình vén lên màn xe tiếp bọn họ xuống xe. Tiểu Gia Hỏa Hoan Hô một tiếng liền hướng tới hắn chạy tới, "Tiểu Mục cha, Bảo Nhi muốn phát triển an toàn thuyền hoa du hồ." Tiểu Mục một tay đem hắn ôm vào trong lòng ngực, "Vô vô hắn tiểu thí thí, như vậy cao hứng. Bảo Nhi có ngồi quá thuyền hoa sao?" "Không có." Tiểu Gia Hỏa lúc đầu, khi còn nhỏ cùng sự không quá nhớ rõ Dù sao cùng mẫu thân sinh hoạt ở hạ gia thôn sau hắn còn không có ngồi quá thuyền hoa, phải nói liền thuyền nhỏ nhi cũng không ngồi quá. Kia hôm nay tiểu mục cha mang ngươi đi đại danh hồ chơi, chúng ta còn có thể câu cá, sau đó tiểu mục cha cho ngươi làm cá nướng được không? Buổi tối hồ thượng còn có ca vũ biểu diễn, chúng ta xem xong lại trở về. Tiểu mục ôm bảo nhi cùng hắn nói hôm nay hành trình, kỳ thật càng có rất nhiều nói cho hạ cầm nghe. Hồng tụ đỡ hạ cầm xuống xe ngựa, chậm rãi hướng về bọn họ đi đến, tiểu mục nói nàng một chữ không rơi nghe vào trong thai, nguyên lai ra hỏa này là đã sớm kế hoạch hảo. Bảo Nhi nghe được tiểu mục nói còn có thể tại hồ thượng cá nướng cùng xem ca vũ biểu diễn càng là hương phấn đến không được, nếu không phải tiểu mục ôm hắn, chỉ sợ sớm đã là cơ chân múa tay lên, thấy hạ cầm lại đây vội vàng hỏi, mẫu thân, bảo Nhi có thể xem xong ca vũ biểu diễn lại trở về sao? Hạ cầm nhìn hắn kia hương phấn hồng mệt mỏi khuôn mặt nhỏ trong lòng cũng là ấm áp, sở hưu bất mãn cũng là lúc này biến mất đai tẫn, không đành lòng làm hắn thất vọng liền cũng là cười gật gật đầu nói, có thể. tiểu gia hỏa cái này càng vui vẻ, song thẳng còn đứng ở bên cạnh xe lão nhiếp chính vương hô, gia gia, mẫu thân nói bảo nhi chính là xem xong buổi tối ca vũ biểu diễn lại trở về. lão nhiếp chính vương cười ống tay háo vung lên, đi nhanh hướng tới gặp người đi tới, đi thôi. Này thuyền hoa sử tiến đại danh hồ còn muốn một ít thời gian đâu, đi chậm đã có thể không có hảo vị trí, chúng ta trước đi lên. Nếu nói mỗi năm một lần hoa triều sẽ, là cho những cái đó kinh thành danh viện dùng để bày ra tài nghệ, kia này đại danh ven hồ ca vũ biểu diễn, không thể nghi ngờ là một ít dân gian nữ tử mở ra thân thủ cơ hội. Không có tốt xuất thân, này đó dân gian nữ tử nếu nghĩ ra đầu người mà, kia liền cũng chỉ có thể thông qua tự thân nỗ lực. Ngày thường tự nhiên cũng sẽ càng thêm nỗ lực luyện tập, có chút xuất sắc nữ hải tử thậm chí sẽ bị một ít quan to quý tộc nhìn chúng, thu làm dưỡng nữ dụng tâm bồi dưỡng đưa vào cung đình cũng không phải không có khả năng. Nay đây mỗi năm lúc này đại danh ven hồ đều là náo nhiệt vô cùng, chỉ là mấy năm gần đây tham gia thi đấu nhân số quá nhiều, chủ sự lần này thi đấu khắp nơi kinh hiệp thường, trước làm các đại giáo phường tự hành tầng tầng sáng trọn. Mỗi cái giáo phường để cử ra 10 tên ưu tú nhất nữ tử tham gia thi đấu, này trận chung kết liền ở mỗi năm 3 tháng đế cuối cùng một ngày, mới ở danh ven hồ bãi hạ lôi đài, tuyển ra hoa khôi, hoa mị cùng hoa linh, này hoa trung tâm giáp. Làm nhất phẩm hiệu buôn chủ nhân, trận này thi đấu tài trợ thương nhân chi nhất, tự nhiên sẽ có người đưa lên thư mời. Vốn dĩ tiểu một đối này cũng không cảm thấy hứng thú. Chỉ là nghĩ bảo nhi cùng hạ cẩm vào kinh lâu như vậy cũng không dẫn bọn hắn hảo hảo chơi chơi, mới nghĩ đều không ra khỏi cửa không bằng cùng nhau đến xem này ca vũ biểu diễn cũng không tồi. Có lẽ này đại danh ven hồ biểu diễn tương so với hoa triều sẽ càng có thể hấp dẫn người trong mắt. Mấy người thượng thuyền hoa, thuyền hoa liền chậm rãi hướng về đại danh hồ phương hướng đi tới thuyền hoa này chung lửa mỏng lay động hạ cẩm dựa vào này giường nệm phía trên xuyên thấu qua này hơi mỏng lửa xa thưởng thức này non sông tươi đẹp mà tiểu muội cũng không nói lỡ làm người chuẩn bị than lò đặt tại bong tàu thượng chính mình liền nắm bảo nhi đi đang ở thả câu lào nhất chính vương bên người cũng câu lên cá tới hạ cẩm lành nghề thuyền lung lay chung dần dần ngủ lại tỉnh lại khi đã là giờ dậu sơ hạ cẩm là bị bên ngoài từng trận cá hương cấp câu tỉnh hồng tụ vì nàng đánh lên xa mảnh Hạ Cẩm chậm rãi đi hướng đang ở bòng tàu thượng vội vui vẻ vô cùng ra tôn ba người. Bảo Nhi khuôn mặt nhỏ sớm thành tiểu hoa miêu, nhưng hắn lại chơi đến thập phần vui vẻ. Hạ Cẩm nhìn này than lò thượng đang ở nướng mấy cái cá, lại nhìn nhìn bên cạnh thùng còn không ít đã xử lý sạch sẽ. Này một hồi công phu bọn họ thu hoạch thật đúng là không ít ta. Hạ Cẩm khúc đầu gối ở Bảo Nhi bên người ngồi sồm xuống, xuống, xem hắn cẩn thận đem mối ăn rơi tại cá thượng, tay chân thập phần thuần thụ không cấm nghĩ đến lúc trước bọn họ còn ngốc tại trên núi khi, có khi sư phụ xuống núi hoặc đi ra ngoài hái thuốc chính là cả ngày, hạ cẩm luôn là đem sư phụ đánh tới giã vật đặt tại hỏa thượng nướng, tiểu gia hỏa cũng là như thế này dựa ở chính mình bên người, giúp chính mình hướng đồ ăn thượng giải muối ăn. Chỉ là nơi đó hắn còn quá tiểu, tay nhỏ cũng không giống hiện giờ thuần thụ, luôn là nơi này nhiều một khối nơi đó thiếu một khối, có địa phương đần độn vô vị, có lại là hàm có thể hầu người chết, nhiên tiểu gia hỏa lại là tận hết sức lực nhiều lần đều phải hỗ trợ hạ cẩm cũng là tùy hắn đi nhất định ở ốm đau cha tấn hạ đây cũng là hắn số lượng không nhiều lắm lạc thú người nhớ tới chuyện cũ hạ cẩm khẽ mắt cũng là nhiệt nhiệt có chút tươi đác sợ bị bên người người phát hiện vội vàng thu liệm thần xác bảo nhi nhìn đến mẫu thân tới quay đầu hướng nàng cười nói mẫu thân bảo nhi cá mao nướng hảo nga một hồi cấp mẫu thân trước thường thường được không hảo Hạ cẩm trong mắt một mảnh hơi nước, đứa nhỏ này vĩnh viễn đều như vậy chi kỷ. Lao nhiếp chính vương cùng tiểu mục liếc nhau, này hai mẹ con chi gian cảm tình lại là bọn họ thúc ngửa cũng không đuổi kịp. Cẩn thận phiên dùng chung cá nướng, bảo nhi khuôn mặt nhỏ cũng là tràn đầy tràn đầy hạnh phúc. Đem tiểu tâm nướng tốt cá đưa đến hạ cẩm trước mặt, bảo nhi vẻ mặt chờ mong nhìn nàng, chờ nàng phẩm thường. Cầm lấy chút đũa hạ cẩm từ đôi cá chỗ chọn một tiểu khối thịt cá bỏ vào trong miệng. Tiên hương cá nướng làm hạ cẩm nghĩ lầm đây là thế gian cao cấp nhất mỹ thực, tuy rằng này bên ngoài ra cá nướng đến có chút tiêu, còn hơi hơi phạm một ít khổ sở vị, nhưng này cá nướng chung lại cũng mãn hàm chứa này bảo nhi một mảnh hiếu tâm, lại là vô luận xài bao nhiêu tiền, vô luận cỡ nào đỉnh cấp sư phó cũng làm không ra hương vị. Hạ cẩm hơi hơi nhắm mắt lại, tinh tế phẩm vị trong đó tư vị, qua sau một lúc lâu mới nhìn bảo nhi nói, hương vị thực hảo, bảo nhi cũng thường thường. Từ cá bụng chỗ chọn một đứa không có xương cá thịt cá đưa vào bảo nhi trong miệng, tiểu gia hỏa cũng cười tủm tỉm tinh tế nhai. Không lớn trong chốc lát, mẫu tử hai người liền đem một con cá phân thực sạch sẽ. Đương nhiên nhiều thịt thiếu thư cá bụng tất cả đều vào bảo nhi bụng nhỏ. Người một nhà du hồ cá nướng thập phần thích ý, nếu là không có đại gây mất hứng người nào đó xuất hiện nói, này có lẽ đó là tốt đẹp nhất một cái sau giờ ngọ. Thuyền hoa nước chảy bèo trôi, chậm rãi xử tiến đại danh hồ lưu vực. Trên mặt hồ sớm đã làng ngừng lớn lớn bé bé không ít con thuyền, tiểu mục thuyền hoa nơi đi qua lại là cuối cùng người ghé mắt, cuối cùng giống như vậy xa hoa thuyền hoa ở kinh thành cũng thật là hiếm thấy, không cấm dẫn người suy đoán nhà ai thiếu gia như thế đại bất tích, thế nhưng bao hạ như thế xa hoa thuyền hoa lại là vì tìm vị nào mỹ nhân mà đến, nhưng mà này đó rõ ràng không thể khiến cho trên thuyền người hứng thú, mấy người vẫn là vội đến vui vẻ vô cùng cá nướng sau đó phân mà thực chi. Đối làm loại này chính mình động thủ cơm no hào ấm sự, bọn họ đều thích thú. Cuối cùng một khối thịt cá xuống bụng, hạ cẩm thật sự ăn không vô nữa, đêm sớm đã nằm ngửa trên mặt đất Bảo Nhi nâng dậy tới, làm hắn rửa vào trên người mình, xem ra tiểu gia hỏa cũng là ăn no căng. Hồng tụ bưng một chậu nước trong lại đây làm các nàng rửa tay, hạ cẩm trước vắt khô khăn vải cẩn thận vì Bảo Nhi lau khô trên mặt bụi mù, nguyên bản như tiểu hoa miêu dường như khuôn mặt nhỏ đán dần dần hoàn nguyên tới tướng mạo săn có tiểu gia hoàng lịch ngậm sấn hạ cẩm không chú ý lặng lẽ cúc một tiểu phụng thủy hướng tới hạ cẩm bắt đi lát sau xoay người cười lớn chạy đi ha ha mẫu thân tới bắt ta à. hạ cẩm sừng sốt theo sau đuổi theo bảo nhi ngươi quá lịch lợm tiểu tâm bị ta bắt được đập nát ngươi tiểu thí thí hạ cẩm cố ý thả chậm tốc độ cùng bảo nhi tại đây bong tẩu phía trên truy đuổi đùa dỡ lên chơi đến hảo không vui Mà lúc này lại thấy một con thuyền thập phần xa hoa thuyền hoa đầu ở bọn họ thuyền biên, lại thấy một vị người mặc màu đỏ tía cầm y y nam tử, cầm trong tay quạt xếp đứng ở thuyền hoa phía trên ý cười doanh doanh nhìn tiểu mục bọn họ bên này. Thấy tiểu mục cùng lao nhiếp chính vương hướng hắn xem ra, liền bang đến một tiếng, thu quạt xếp, phi thân hướng tiểu mục bọn họ thuyền hoa nhảy lại đây. Tiểu mục lặng lẽ đánh cái thủ thế, làm thuyền hoa thượng ám vệ không cần ra tay tương trở, phóng người nọ lại đây. Mũi chân nhẹ điểm, ở mép thuyền phía trên lại mượn một lần lực, người nọ liền khó khăn lắm dừng ở khoảng cách hạ cẩm trước mặt không đủ ba thước xa địa phương, khoảng cách chi gần làm tiểu một thập phần hối hận vừa mới không nên như thế dễ dàng phóng hắn lên thuyền. Hoa ở hạ cẩm trong lòng ngực bảo nhi mở to hai mắt tò mò nhìn người tới, chỉ thấy người nọ chắp tay hướng hạ cẩm thi lễ, không nghĩ tới hôm nay có thể tại đây đại danh hồ thượng tái kiến phượng loan quận chúa cùng tiểu thế tử, quả thật tại hạ chi hạnh. Tấn Vương khách khí, Phượng Loan còn chưa cảm tạ Tấn Vương Viện Thủ tri Ân. Hạ cầm lặng lẽ lui một bước, hơi hơi không người được rồi cái phúc lễ. Ai cũng không gặp nàng công hạ thân giờ tí kia hơi hơi ninh khởi mày, nàng cũng không hỉ người này tới gần. Đặc biệt là hắn kia trên người lòng tiên hương làm nàng cảm thấy gây mũi khó chịu. Nào có sư phụ trên người dược thảo hương cùng bảo nhi trên người nại hương dễ ngửi, lại vô dụng chính là tiểu mục kia một thân sạch sẽ thoải mái thanh tân hơi mang cỏ cây chi khí hương vị cũng so với hắn dễ người chỉ là đương nàng ngồi dậy khi trên mặt lại khôi phục vẻ mặt ý cười này đây tấn vương cũng chỉ đương nàng là xuất phát từ nữ nhi ra rụt rẻ mới có thể như thế lại chỉ có hiểu biết nàng nhân tài biết nàng là thật sự chán ghét bảo nhi tựa hồ cũng là nhận ra người này nho nhỏ thân mình lặng lẽ che ở hạ cẩm trước người kia bảo hộ ý vị mười phần chỉ là vóc dáng quá tiểu tổng hội làm người bỏ qua Tấn Vương thấy Hạ Cẩm nhắc tới ngày đó việc trong lòng cũng rất là vui sướng, vốn dĩ cũng nghĩ mượn việc này tới lân la làm quen, nhưng lại sợ chính mình nói ra, hơi hiện cố tình, có điểm hiệp thân cầu báo ý tứ, hiện giờ Hạ Cẩm chủ động nhắc tới hắn đương nhiên cao hứng. Hắn lại xem nhẹ Hạ Cẩm trong giọng nói thơm ý, nếu là Hạ Cẩm thật là cảm kích ngày đó hắn ở thanh diệp chùa sau núi cứu bảo nhi miệng hắn rơi vào hàng đảm việc, là tuyệt đối sẽ không chỉ nói viện thủ tri ân, mà là ân cứu mạng. Phượng Loan quận chúa không cần đa lễ, ngày ấy sự ta tưởng mặc kệ là bất luận kẻ nào đều sẽ ra tay tương trợ. Tấn vương nhất phái khiêm tốn có lễ bộ dáng, hạ cẩm nếu là lần đầu tiên thấy hắn chỉ sợ cũng sẽ bị hắn biểu giống lừa đi, chỉ là thanh diệp chùa sau núi việc làm nàng ấn tượng khắc sâu, mà nàng cũng tin tưởng thêm hương cùng bảo nhi sẽ không nói dối. Như thế tâm cơ thâm trầm, vì đạt được mục đích không từ thủ đoàn người, như thế nào cũng không phải là như hắn mặt ngoài như vậy khiêm tốn. Hoàng thúc tổ, cùng tiểu mục biểu đệ, cũng có hứng thú tới đại danh hổ thấu xem náo nhiệt. Cùng hạ cẩm hàn huyên hai câu, tấn vương cũng không quên cùng lao nhiếp chính vương cùng tiểu mục đánh lên tiếp đón tới. Người có thể tới, buồn vương liền tới không được lao nhiếp chính vương trừng mắt dự ngược, vẻ mặt không thích bộ dáng của hắn. Hắn nhất xem không được tấn vương kia dối trá bộ dáng, tấn vương người này cùng hắn cái kia thái hổ mẫu thân giống nhau khác người gây tẩm. Tấn vương biết lao nhiếp chính vương không thích hắn. Lại cũng không giận vẫn là vẻ mặt ý cười doanh người, chỉ là ở nghiêng đầu nhìn về phía hạ cẩm phương hướng khi, trên mặt nhiều một tia tên là chua sót biểu tình, nếu là vô chi thiếu nữ chỉ sợ sớm đã động lòng chắc ẩn, như thế phiên phiên giai công tử, như thế nào có thể bị như vậy đối đãi Hạ cẩm cũng thập phần phối hợp cho hắn một cái đồng tình chung hơi mang xin lỗi biểu tình, mà nàng trong lòng lại cũng thập phần sáng tỏ, người này tuyệt đối là cái diễn kịch thiên tài. Hắn diễn tuyệt đối so với này, đại danh ven hồ biểu diễn xuất sắc và thần Đến tiểu mục ý cười doanh doanh nói, không phải nói phiên vương không trải qua chuyển chiếu không được tùy ý vào kinh sao. Như thế nào tấn vương ra phía trước liền gặp qua cẩm nhi muội muội cùng bảo nhi sao. Tấn vương đến là tựa dự đoán được tiểu mục sẽ có này vừa hỏi dường như, Thái hậu ngày sinh gần đây, bùn vương vào kinh tất nhiên là vì Thái hậu chúc thọ mà đến. Chỉ là nghe nói tam mục đại sư ở thanh diệp chùa khai đàn giảng kinh cơ lấy khó được, mới cố ý trước tiên vào kinh vì thái hậu cầu phúc. Thấn vương thật là hiếu tâm đáng khen. Chỉ là không biết vương ra hồi kinh nhiều ngày có ý kiến quá hoàng huynh không có. Tiểu mục giống như hảo ý nhắc nhở dường như nói. Hôm nay lâm chiều sau bổn vương đã hướng hoàng thượng thỉnh quá tội. tấn vương nhất phái thẳng nhiên, ở hắn hoàng thượng bất quá là cái vỏ rỗng. Này Phượng Thiên Triều chính sớm tại 20 năm trước cũng đã cầm dự ở hắn mẫu hậu cùng hoa ra trong tay, chẳng qua mấy năm gần đây mẫu hậu bị kêu một đạo di chỉ bóp dừng tay chân không dám công nhiên nghe báo cáo và quyết định sự việc, bằng không nào còn có hiện tại hoàng đế chuyện gì. Cho dù có tay cầm trọng binh chiến vương phủ cho hắn chống lưng lại như thế nào, nước xa không cứu được lửa gần, chiến vương binh mã đều xa ở quan ngoại, này trong kinh tướng lãnh cũng đa số đều là hoa ra người. Chỉ cần hắn bắt được này trong kinh binh quyền, này ngôi vị hoàng đế còn không phải hắn vật trong bàn tay, cố tình hoàng đế lại từ biên quan mang về hạ trường minh, đem này kinh đô và vùng lân cận doanh tất cả giao cho hắn trong tay. Mà hiện tại tay cầm trong kinh binh quyền người, đó là hạ trường minh cùng thẩm mộ chi đều là cùng này hạ cẩm quan hệ mật thiết người, một vị là nàng đường huynh một vị là nàng cũ phó, chỉ cần hắn đem này hạ cẩm lộng tới tay. Lại thêm chi lợi dụ còn sợ này hai người không nghe hắn sao.